Kỹ thuật này không khó lý giải, giống như là hủ bại lá dụng, thi thể phân có thể phì nhiêu thổ địa dùng để tẩm bổ vạn vật sinh linh. Cho nên, tức những tiếp thu dơ bẩn cùng hắc ám hơi thở tới tẩm bổ ký chủ, lại có cái gì không đúng? Tiên linh thực rõ ràng cảm giác được thân thể của mình được đến nào đó đặc thù tăng lên, loại này tăng lên làm nàng mặc dù là nghe được hải điểu tiếng kêu, đều có thể loáng thoáng phân biệt ra nó muốn biểu đạt ý tứ. Nàng cảm giác chính mình giống như biến thành thiên nhiên một phân tử. Tâm tình bỗng nhiên phi dương lên, Nàng trong mắt xuất hiện sáng Quách quan Huy. Nguyên Lai, like, Tức nhưỡng sở dĩ sẽ không rên một tiếng liền cùng nàng linh hồn trói định, là bởi vì nó mục tiêu là trùng vương a. Nếu Mộc Chi Linh từng nói qua, linh hồn của nàng thuần khiết không tí vết, cho nên làm đại địa chi mẫu bản mạng thần khí, đương nhiên không có khả năng không rên một tiếng sử từ nàng, vì thế nó lựa chọn cùng nàng linh hồn trói định. Nay cũng mặt bên giải thích, vì cái gì hệ thống sẽ càng ngày càng thấp điểu, càng ngày càng không tồn tại cả nguyên nhân. Nó là thật sự sợ Tức Ngưỡng đem nó cắn nuốt. Có được loại này khắc tinh ở, nịnh tộc sợ là ngày đêm cuộc sống hàng ngày khó ăn đi. Cũng khó trách bọn họ vì được đến tức nhưỡng mà không từ thủ đoạn. Xem ra, về sau muốn tăng lên thực lực, liền phải nhiều sát nịnh tộc người. Bọn họ này đàn không biết bị cái quỷ gì đồ vật cấp khống chế ngoạn ý, trong cơ thể mang theo màu xám năng lượng, chính là tức nhưỡng tốt nhất chất dinh dưỡng. Giải quyết màu xám năng lượng, tiên linh đem thi thể tất cả đều lột sạch sau, cộng thu hoạch nhận không gian 4 cái, vòng không gian 1 cái cùng với có điểm rách nát cao cấp phòng trang vô số kiện. Đáng tiếc không có hồn khí. Hồn khí bởi vì bị chủ nhân thu vào thức hải, đương nhiên theo khí chủ tử vong mà mai một. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, nàng từ ong tộc lao giả xương ngón tay, tìm thấy được một cây kim tê hoa. Hệ thống giám định, này căn châm là màu tím cấp bậc hồn khí, hẳn là thứ tốt. Tiên linh đem nó cẩn thận đựng ở bao cổ tay thượng, chờ có rảnh lại hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, không chuẩn âm nhân thời điểm có thể có tác dụng. Hình người thi thể đã bị lột sạch Nàng không chút khách khí đem bọn họ ném vào trong biển đuý cá. Đến nỗi linh thú thi thể, hiện tại không rảnh đi đào nội đan, liên toàn bộ một lần nữa thu vào thương ngự thủ hoàn, chờ trở lại tội phạt đại lục lại làm chuyên nghiệp siêu tầm sư đi chậm rãi giải, giải bảo. Cũng không biết, nàng giải cứu này phê tù binh có hay không chuyên nghiệp nhân sĩ. Nàng trong tay phủ một đống sáng lấp lánh không gian linh khí, lâm vào lưỡng nan trung. Không gian linh khí là không thể trồng lên gửi, bằng không sẽ khiến cho không gian sụp đổ, trừ bỏ tu di túi. Nhưng vì tránh cho đánh rơi, nàng toàn bộ lấy máu nhận thân. Tuy rằng lấy máu nhận thân có nguy hiểm. Chính là, chỉ có màu đỏ truyền kỳ cấp bậc thần vật mới có linh hồn khế thước tư cách, đến nỗi mặt khác, hết thể chỉ có thể dựa vào huyết thống quan hệ tới bảo trì thân tình. Cho nên, nàng cũng không có cách nào, tổng không có khả năng bởi vì kiêng kỵ trùng vương, mà đem mấy thứ này toàn ném đi. Đem nhẫn cùng vòng tay toàn bộ mang ở trên tay, hiện tại tiên linh nghiễm nhiên đã trở thành danh xứng với thực tiểu phú bà một chương khai tay 5 cái đầu ngón tay thượng toàn bộ mang châu quang bảo sán nhẫn không gian, xa hoa mà lại cao điệu, phòng chừng người bình thường nhìn thấy khẳng định sẽ ngu si rất đi. May mắn thế giới này linh khí thực chí năng, có thể căn cứ chủ nhân hình thể mà biến hóa lớn nhỏ, bằng không, nàng thật đúng là xứng đôi không thượng này đó vẻ ngoài một lời khó nói hết không gian linh khí. Nhưng tiếc nuối chính là, hiện tại đuổi thời gian, cho nên không rảnh đi kiểm kê nhẫn cùng vòng tay thu hoạch, nói cách khác, nàng khẳng định sẽ ngồi ở mềm mại trên bờ cát. Một bên ăn cái gì, một bên vui sướng đếm tiền. Phải biết rằng, loại sự tình này nàng yêu nhất làm. Không có ở bờ biển nhiều ngốc, tiên linh triển khai trong suốt cánh hướng tới long phóng phương hướng phi hành mà đi. Long phóng đã đem vũ củ cấp cán nuốt, hiện tại truy tung viêm biên đi tới lạc nhật thành trên không. Viêm biên là một đầu danh xứng với thực hỏa con rơi, nó cả người bao vây lấy cực nóng ngọn lửa, bay đến nơi nào nơi nào liền biển lửa một mảnh, rất là dẫn nhân chú mục Mà nó rõ ràng cũng không phải một đầu hào thú, trọng hoạch tự do ho Việc đầu tiên chính là phát thiết bị nô lệ phẫn nộ. Vì thế, xui xẻo Lạc Nhật Thành dân chúng, mới từ ngàn năm rực lòng sợ hai chung khôi phục lại, lại bị viêm biên quấy rời. Cũng may Lạc Nhật Thành đã mở ra hộ thành đại trận, cũng không có bao nhiêu người viên thương vong, ngược lại là này trăm năm viêm biên, bị phẫn nộ quần chúng cấp sống sở sở quần ẩu đến chết. Tiên linh mới vừa bay qua tới, liền nhìn đến viêm biên khổng lồ thi thể đang ở bị một đám dị tộc cấp phân thực. Hình ảnh nhiều ít làm người có chút không khỏe. Nhưng nghĩ đến bọn họ đều là từ động vật tiến hóa mà đến, cũng liền không kỳ quái. Rốt cuộc giống loài bất đồng, ẩm thực văn hóa đương nhiên cũng không giống nhau. Thực lực biến cường sau, nàng ở trong đám người cảm nhận được vài cổ màu xám năng lượng tồn tại. Nhưng, ở trước công chúng đại khai sát giới, là trăm triệu không có khả năng. Cả đời đều không thể. Vì thế, tiên linh thật sâu thở dài, liền điều khiển long hồn kiếm rời đi lạc nhật thành. Một màn này lại bị một con ruồi bỏ cấp ký lục xuống dưới Thu được hình ảnh sau vạn kim bằng sợ hãi lại tức giận, nàng cư nhiên còn chưa có chết. Liên ở vạn kim bằng tâm thần run rảy dữ dội thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến người hầu dồn dập thanh âm, chủ tử, thành chủ triệu kiến ngải. Từ lạc nhật thành ra tới sau, tiên linh nhìn lướt qua thức hải người hầu sách tranh, cũng may, một người cũng chưa thiếu, vì thế nàng yên tâm, bắt đầu theo truy lang cùng truy hổ tung tích, tiến đến tìm kiếm bọn họ. Giờ phút này, truy lang cùng truy hổ vẻ mặt cảnh giác gần nấp ở núi đá sau. Hồ tộc thiếu nữ đã tỉnh, chính hoa lê dính hạt mưa anh anh khóc thút ít. Nàng là thật sự bị dọa tới rồi, từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng, còn chưa từng có đụng tới quá như thế kinh tùng kích thích hình ảnh. Càng kỳ quái hơn chính là, vừa mở mắt ra, có nàng người cư nhiên biến thành một cái sa nhân. Kia đầy đầu vặn vẹo con rắn nhỏ, đem nàng sợ tới mức đương trường hoa một tiếng khóc lên. Nữ tính tiếng khóc đương nhiên là dẫn nhân chú mục, vì thế không ít người theo tung tích tìm được rồi truy lang cùng truy hổ, từ chung quanh thi thể có thể nhìn ra được tới. Bọn họ nhất định là đã trải qua vài chàng chém giết. Truy lang tính tình từ trước đến nay thực hảo, nhưng hắn vẫn là nhịn không được vẻ mặt hát tuyến quát lớn nói, cầm miệng. Liên tinh thút tha thút thít, các người rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn trói ta? Ta phải về nhà, ô ô ô, phóng ta về nhà. Truy lang. Cùng phó tiên linh một so, phần lớn nữ tính có vẻ đặc biệt vụng về cùng làm ra vẻ. Truy hổ cũng thực đau đầu, vào đầu bức thai giải thích nói, ta đều nói qua lạp, là, là chúng ta láo đại cứu người. Ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Chúng ta thật sự không phải người xấu truy hổ hiện tại hình tượng là một con bò cấp tộc, kia thật lớn khẩu khí lúc đóng lúc mở, thật đúng là chưa nói phục lực. Liên Tinh khóc đến lớn hơn nữa thành. Cũng may, Thiên Linh theo tiếng khóc tìm tới. Nhìn đến Thiên Linh, truy hổ tức khắc như chút được gánh nặng, lao đại ngài rốt của tới. Nữ nhân này vừa tỉnh tới liền không ngừng khóc, ta như thế nào giải thích đều không có dùng, ngài mau tới khuỷu. Lao đại cũng là nữ nhân, khẳng định so với hắn càng có thể nói Nhưng mà... Ngưu đầu nhân hung ba ba nói, cầm miệng đừng khóc. Đã ký kết nô lệ khế ước liên tinh vô pháp khống chế khép lại miệng, nàng sợ hãi nhìn trước mắt giữ tận ngưu đầu nhân. Mua nàng người không phải nhân tộc lão nhân sao? Như thế nào lại biến thành ngưu đầu nhân? Ở liên tinh kinh ngạc trong ánh mắt, tiên linh tùy ý cùng đồng bạn giải thích một phen muộn tới nguyên nhân. Vì thế, nàng ngáy mắt thu hoạch hoảng sợ cùng ngốc lang ánh mắt. Tam song cấp không giống nhau đôi mắt động tác nhất trí nhìn chầm chầm nàng Ngài ngay bị 5 cái nịnh tộc cao dai khí giả đuổi giết. Truy hổ lớn đầu lưới không dám tin tưởng nói. Tiên Linh gật đầu, biểu tình nghiêm túc nói, "Nịnh tộc đã biết ta tồn tại, cho nên chúng ta đến chạy nhanh rời đi lạc Nhật thành." Nàng ánh mắt chuyển hướng phảng phất ngu dại liên tinh, "Có thể biến trở về bản thể sao?" Dị tộc cùng bán thú nhân bất đồng, dị tộc là động vật, thực vật tiến hóa mà đến, mà bán thú nhân là linh thú cùng nhân loại kết hợp sở ra đời sản vật. Cho nên, dị tộc có thể tùy thời biến thành bản thể, mà bán thú nhân Chỉ có huyết mạch bị kích hoạt, thú loại gen lớn hơn nhân loại gen, mới có thể miễn cưỡng hóa thành hình thú. Cho nên, truy hổ này ngốc hiệu bảo đến nay còn không biết hắn cùng truy lang không phải thân huynh đệ, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đồng dạng cũng là một đầu lộc. Ở tiên linh cường thế trong ánh mắt, liên tinh run run rẩy rảy biến thành một con lông tóc xóa tung xích đuôi hổ, còn đừng nói, lông xù xù, quái đáng yêu. Nàng đem run bần bật liên tinh ôm vào trong ngực, sau đó đôi truy lang nói, vất vả ngươi. Truy lang sau lưng đều bị này hồ ly cấp khóc ướp, kết một tầng băng, nhìn liền rất buồn cười. Hắn tưởng nói không có việc gì, nhưng là, nói dối là không đúng. Hắn thật sự không thích có mềm như bông nữ nhân, vì thế hắn trầm mặt không nói chuyện. Truy hổ căn bản không phát hiện nhà mình thân ca biến yếu, mà là hai mắt sáng lấp lánh nhìn tiền linh trong lòng ngược xích đuôi hổ, cầu luật nói, cho ta sở một chút ta. Thì đô đô hảo đáng yêu a Này con bỏ cạp nói chuyện còn phun nọc độc, nước miếng, thật ghê tầm A. Liên tinh hai mắt nước mắt lưng tròng dối đầu vào tiên linh trong lòng ngực, sau đó ghét bỏ nói, ngươi tránh ra. Cùng này hai cái ghê tẩm chủng tộc so sánh với, vẫn là ngưu đầu nhân càng có thể làm người tiếp thu. Liên tinh đầu không tự giác ở tiên linh trong lòng ngực cùng cùng, này ngưu đầu nhân trên người khí vị thật tốt nghe. Bất quá! Trên tay hắn như thế nào sẽ có nhiều như vậy nhẫn không gian. Trong lòng ngực ôm lông sù sù xích đuôi hổ phía sau đi theo truy lang truy hổ, tiên linh dùng khế ước ước ấn ký định vị một chút kim lân rực Long vị trí quyết định trước đêm này trên đầu tốt tọa kỵ tìm được lại đi cùng đại bộ đội hội hợp bằng không lấy tù binh suy nhược thể chất căn bản vô pháp đi bộ xuyên qua tuyết vực, mà nàng cũng không rảnh bồi bọn họ trầm gì gì lặn lội đường xa Lạc Nhật thành phụ cận trừ bỏ hải vực cùng chửi lùi vết Sơn là không có gì cây xanh Kim Lân rực Long một thân kim Quang lấp lánh bẩy đương nhiên là không chỗ nào trẻ giấu nhưng là lệnh nàng dở khóc dở cười chính là nó vì tránh lẽ lạc Nhật thành chủ đuổi giết cư nhiên thu liệm hơi thở Xúc thành lớn bằng bàn tay chắt ở tuyết tầng chỗ sâu trong. Như vậy ẩn ấp, ai có thể phát hiện. Cho nên tiên linh tóm được nó khi, nó biểu tình một lần sống không còn gì luyến tiếp đến phản phất muốn tại chỗ qua đời. Liên tinh hiển nhiên không thấy ra tới này Kim Quang lấp lánh ngoạn ý đến tụt cùng là cái quỷ gì, nàng tò mò từ tiên linh trong lòng ngực nâng lên đầu xem xét, còn không có nhìn ra cái nguyên cơ đâu, liền nghe được như đầu nhân nói. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành một nửa, kế tiếp ngươi chỉ cần hộ tống chúng ta đoạn đường liền có thể đạt được tự do. Liên Tinh đương trường liền biến thành mộng bức hồ ly mặt, này vẫn còn không nàng nắm tay đại chim nhỏ, như thế nào hộ tống bọn họ? Chính là dây tiếp theo, này chim nhỏ trong miệng, liền họp ra như kim loại run minh tăng thương thanh âm, ngươi xác định? Thiên Linh nghiêm túc gật đầu, xác định cùng với khẳng định. Kim Lân Dực Long Vũ cánh bay đến nàng đầu vai, suy sút nói, "Hảo đi, ta lại tin tưởng ngươi một lần." Không tin cũng không có biện pháp à, nó đã bị lừa dối lập khế ước, có thể làm sao bây giờ? Liên Tinh Mộng bức mặt càng ngây người, có thể mở miệng nói chuyện linh thú, ít nói cũng là ngàn năm cấp bậc. Cho nên, mua nàng, đến tột cùng là người nào? Không biết đánh nhau nói, ta liền hăng say nhiều, vẫn là hàng ngày hảo viết. Ha ha. Chương 253, Dung động. Chương 253, Dung động. Có tọa kỵ, đương nhiên không có khả năng đi bộ mà đi, ở mọi người không tự giác nín thở chung, Kim Lân Dực Long biến trở về bản thể. Mấy trăm mẽ lớn lên cự long chấn động nhân tâm. Liên tinh ánh mắt thẳng, dây tiếp theo càng kinh tủng sự tới, ôm nó ngưu đầu nhân, đột nhiên từ sắt lá ngật đắp biến thành mềm như bông thân thể mềm mại, hoa nàng quạt hương bổ bàn tay to cũng biến thành nhỏ dài ngón tay ngọc. Nó tức khắc sợ tới mức mau đều tạc lên, thân thể cũng trở nên cứng cứng, hình như là muốn cơ tim tắc nghẽn qua đời. Tiên linh không còn nàng, mà là động tác nhanh nhẹn nhảy tới rực long trên lưng, nàng đối rõ ràng có chút khẩn trương truy lang cùng truy hổ nói, các ngươi chạy nhanh đi lên, chúng ta còn muốn đi tiếp người. Nhìn nhìn âm trầm tối tăm sắt trời, tranh thủ ở màn đêm buông xuống thời điểm cấp đại bộ đội tìm được an toàn địa phương. Nhìn đến này Long Như Thế Dực Long, truy hổ liếm môi lưng phấn bỏ tới rồi nó trên lưng. Hắn nhịn không được rướn ve dưới thân vậy, tự mình lầm bẩm. Trong truyền thuyết ngàn năm rực Long A, ta còn là lần đầu tiên thấy đâu, này lấp lánh sáng lên vậy thật là đẹp mắt. Kim Lân rực Long cao ngạo ngẩn long đầu, dùng tang thương thần bí thanh âm sứ thì nói, "Kia đương nhiên, ta chính là tội phạt đại lục đẹp nhất một đầu Dực Long." Nói đến đẹp Long phóng liền có chuyện nói, nó từ long hồn trên thân kiếm đứng thẳng lên, phiết biểu môi nói. Làm phiên tư đẹp. Lao tử năm đó chính là xoái khóc toàn bộ long tộc truyền kỳ long vật. Nó cả lơ phất phơ run dày thân thể, nhiều ít mẫu long đối lao tử đại hiến ân cần, lao tử lý đều không mang theo lý, liền ngươi này hình thể, vẫn là cái đệ đệ đầu. Kim lân rực long dùng thần thức trộm liếc mắt một cái long phóng, liền này ca chạch giống nhau đen thui thân thể cũng dám cùng nó so. Chính là, đối phương thần hồn uy áp quá khủng bố Nó giận mà không dám nói gì Đã đoan chính ngồi xong truy lang Nhìn không được đối long hồn kiếm đầu đi tỏ mò ánh mắt Hắn thực nghi hoặc Phó tiên linh kiếm đến tuột cùng là cái gì địa vị Cư nhiên liền ngàn năm linh thú Đều phải nẽ xa ba thước Mà liên tinh Đầu bóc đã biến thành hồ tương nàng Căn bản không chú ý tới hai long nói chuyện Nàng nhìn trước mắt lại lần nữa đổi mới Chủng tộc ba cái không biết tên sinh vật Toàn bộ hồ ly đã tròn váng Này ba người sao hồi sự Như thế nào đổi tới đổi lui Cất cánh sau, thiên linh đếm đếm thương ngự thủ hoàn chữ hàng. Dịch dung quả còn thừa 5 viên, thực rõ ràng, kiên trì không đến tội phạt đại lục. Nhưng là, lạc nhật thành phụ cận người nhiều mắt tạp, cho nên cần thiết đến ăn. Nàng một người phân phát một viên, nhắc nhở nói, dịch dung quả không có, các người hai đêm nay làm mặt nạ mang lên. Tuy rằng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là, tổng so có tâm người nhận ra tới muốn hảo. Liên tinh rốt cuộc nhịn không được, nhược được hỏi, các người... Chính là an loại này trái cây mới thay đổi chủng tộc sao. thiên linh một bên căn trái cây một bên gật đầu. Xích đôi hồ chấp ngập nước đôi mắt, thật cẩn thận lầm bầm nói, kia. Hiện tại mới là các ngươi vốn dĩ bộ mặt. Lông xù sù đổ vật thật đáng yêu. Mau nhung khống tiên linh nhịn không được loát xích đuôi hồ đôi to, cười nói, đúng vậy, kinh hỉ không bất ngờ không. Sắc thật rất kinh hỉ rất ngoài y muốn chính là. Cái kia từ nhỏ bị rào hấn tư tưởng nàng, nhịn không được lã trá trực khóc nói. Cũng thích cùng nhau sao? Thiên Linh Xem ôm nàng nhân loại đầy mặt hát tuyến không nói lời nào Liên tinh nhịn không được lấy lông xù xù đầu cùng cùng nàng Sau đó ở truy lang cùng truy hổ dần dần động lại biểu tình chung Thẹn tung nói Nếu là ngươi, cũng không phải không thể Trên người nàng hơi thở thật sự hảo hảo nghe a Thiên Linh Nàng một phen liền đem trong lòng ngực hổ ly ném cho truy hổ Sau đó hắc mặt nói Cho ngươi loát, ta từ bỏ Cư nhiên dám phi lễ nàng Pham là này hồ ly không phải một cái nũng nịu nữ tính, nàng liền phải thượng thủ hung hăng cấu. Một đoàn gây yếu tù binh buôn ba ở mênh mang tuyết vực, đương nhiên là dẫn nhân chú mục một ít từ lạc nhật thành chạy ra tới bộ lạc người hiển nhiên là đánh lên bọn họ chú ý. Miễn phí sức lao động ai đều muốn, cho dù là bắt trở về làm đồ ăn cũng có thể ăn thật lâu. Nhưng là lao bổ cùng các thủ hạ của hắn thật sự là quá hung mánh. Hơn nữa, tù binh tuy rằng được, nhưng là người nhiều, vây quanh đi lên, sức chiến đấu cũng là rất kinh người. Vì thế, có mấy cái tiểu đoàn thể an mệnh sau, liền rất xa theo dõi bọn họ, chờ truyền tin người trở về kêu đại bộ đội tới, lại đến tiến hành bắt người. Nhưng mà, đại bộ đội không chờ tới, lại chờ tới đỉnh đầu một tảng lớn bóng ma. Bọn họ ngốc lăng ngầm đầu, thất thần nhìn một con kim quang lấp lánh rực lòng từ đỉnh đầu lướt đi mà qua. Bởi vì tầng trời thấp phi hành nguyên nhân, cơn lốc mang theo đầy đất bông tuyết, có vài cái dị tộc vừa lơ đãng liền quay cuồng bị vùi vào trong đống tuyết. Úc, ta thiên à Này đầu rực long như thế nào lại tới nữa. Một cái hổ tộc thanh niên bị cơn lốc kích động lăn thật xa, nhận không xuất phát ra linh hồn khảo vấn. hắn đồng bạn run run thân thể, ngươi xem, nó giống như ở chiều đám kia tù binh phi. Hổ tộc thanh niên ngơ ngác, nó đây là đói bụng. Tuyết vực bên ngoài linh thú cơ hồ sắp bị đổ hết, xác thật không có gì ăn. Quả nó, chạy nhanh chạy a Mấy người té ngã lộn nhào ở trên nền tuyết điên cùng chạy trốn. Chạy nửa ngày, phía sau lại không có nửa điểm động tĩ Hậu tộc thanh niên không có thể nhịn xuống tò mò, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Hắn không biết là chính mình mù vẫn là xuất hiện ảo giác, cư nhiên thấy được như thế không thể tưởng tượng một màn. Nơi xa kia đầu che trời rực long đáp xuống ở mà sau, phi thường dịu ngoan đem hai cánh triển khai, nghiêng gác đặt ở trên nền tuyết. Một đám như con kiến nhỏ yếu tù binh, run run rẩy rẩy dọc theo nó hơi mỏng lông cánh chiều thượng leo lên. Hình ảnh này là cỡ nào kinh tủng? Hắn hé miệng, phản phất liền ngôn ngữ đều mất đi. Nửa ngày mới thần sắc cứng đờ nói, này Long. Hắn đồng bạn quay đầu lại liều mạng kéo túng hắn, ngươi chạy nhanh chạy à, doa choáng váng vẫn là sao lại thế này. Ánh mắt lơ đãng đảo qua nơi xa Kim Sơn, sau đó hắn cũng choáng váng, này này này. Ở không ít người kinh tủng trong ánh mắt, đã nhận được người rực Long vũ cánh lại lần nữa phóng lên cao. Tối tăm dưới bầu trời, càng bay càng xa nó giống như một vòng kim sắc tiểu thái dương tản ra sáng quắc quan huy. Kỳ thật, đương sự cũng rất kinh tủng. Bọn họ đỉnh gió lạnh cứng đờ bò ngồi ở rực long trên lưng, giờ phút này tâm tình thực phức tạp. Các loại khẩn trương, bất an, sợ hãi, hương phẩn, kích độ, sợ hãi. Cảm xúc ở trong lòng quen quẩn, dần dần hình thành một loại vô pháp ức chế xung bái. Nay dẫn tới rất nhiều người, luôn là nhịn không được đi nhìn lén cái kia sống lưng thẳng sơn dương tộc thanh niên. Thân phận thành mê, thực lực cứng hãn, lấy bản thân chi lực rảo đến toàn bộ lạc nhật thành nhân tâm hoàng sợ, càng lệnh người kinh tủng chính là Lệnh người nghe chi sắc biến ngàn năm linh thú, vẫn là nàng tọa kỵ. Phó tiên linh. Nàng đến tột cùng là ai? Màn đêm bay nhanh buông xuống, tuyết vực ban đêm cực kỳ rét lạnh, gây yếu bọn tù binh căn bản không chịu nổi. Ở truy lang dưới sự chỉ dẫn, kim lân dực long ngừng ở một chỗ an toàn địa phương. Tiên linh lấy ra một ít chống lạnh vật phẩm cùng nguyên liệu nấu ăn đưa cho truy lang, người giúp ta đem mấy thứ này điểm trung bình phát đi xuống đi. Truy lang thực nghe lời làm theo. Vì thế... Một đường nơm nớp lo sợ đại đoàn thể nhanh trong náo nhiệt lên. Bọn họ đâu vào đấy lĩnh xong vật tư sau, liền bắt đầu thăng hỏa, nấu cơm, dựng băng phòng, rửa sạch chung quanh linh thú. Thậm chí còn có đầu góc linh hoạt người ân cần hỏi Tiên Linh có cần hay không mát xa, đấm chân chờ phục vụ. Tiên Linh cười cự tuyệt. Nàng một người yên lặng tìm một chỗ thanh tĩnh địa phương, thi triển khai cái giới, bắt đầu đếm tiền. Cái này hoạt động, nàng nhưng nhớ thương thật lâu. Từng bước từng bước nhẫn không gian xem xét qua đi. Nàng trong mắt quăng mang càng ngày càng sáng. nay đàn nịnh tộc khí giả quả nhiên giàu có A. Cao cấp linh ngọc hơn trăm vạn không nói, kỳ kỳ quái quái linh vật cũng không ít, tuy rằng cấp bậc đều không cao, nhưng đều là có đặc thù hiệu quả thực dụng hình linh vật. Tỷ như có thể trí người hôn mê mê đệt thảo, có thể làm điên thú nẽ xa ba thước thi vương hoa, có an thần tác dụng tĩnh tâm quả. nay vừa thấy liền biết, bọn họ từ trước bị khế thước thú lăn lộn đến không nhẹ. Bất quá ngấm lại cũng bình thường Nếu không phải bởi vì linh thú trong một đêm tất cả đều phát cùng, này đó cao thủ đứng đầu nhóm, lại như thế nào sẽ đi cấp định tộc bán mạng đâu. Thở dài, tiên linh đem linh thực, động vật linh kiện, linh thạch linh ngọc, sinh hoạt vật tư cùng với đồ ăn, vũ khí, tạp vật. Hết thể đều phân loại gửi hảo, sau đó từ linh thú túi lấy ra ở nhà đấu giá mua xăm trứng. Bàn tay phụ thượng bóng loáng vỏ trứng, nàng nhắm mắt lại tĩnh tâm cảm thụ. Quả nhiên, trứng chung gần như thành hình phôi thai. Dù đãng một tiểu lũ màu xám năng lượng, tiên linh ánh mắt đống nhiên trở nên thực lãnh, dùng khế ước thú tới khống chế đất hoang cao thủ, nịnh tộc chiêu này thật là đã nham hiểm lại lệnh người sởn tóc gây à. Không có bất luận cái gì do dự, nàng lập tức đối linh thú chứng thi triển tự nhiên chi lực. Màu xanh lục quang mang ở phồi thai du đãng, thực mò, màu, màu xám năng lượng bị nhẹ nhàng tiêu diệt, lại vừa thấy, trứng mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt màu ngân bạch quang mang, sinh mệnh lực giống như cũng càng thêm tràn đầy thấy như vậy một màn Thiên Linh ẩn ẩn có điểm kích động. Xác định linh thú chứng bị chứa khỏi sau là một đinh điểm di chứng đều không có, nàng vội vàng đem ngủ say chung tiểu chiêu cấp triệu hoán ra tới. Ông cả người quanh quần huyết vụ tiểu nữ hài, nàng hoài thấp thỏm tâm tình đối tiểu tiêu thi triển tự nhiên chi lực. Nhưng mà, lệnh thiên linh sững sở chính là, tiểu chiêu trong cơ thể ma khí sát sát thật thật là bị chứa khỏi, chính là mặt ngoài huyết vụ lại không có giảm bất nửa phần. Thấy như vậy một màn, long phóng nhịn không được từ trên trôi kiếm chui ra tới. Hắn cẩn thận nhìn nhìn, làm có kết luận, vô dụng, tiểu chiêu tiến hóa thành huyết hoàng, huyết sát chi khí chính là nàng căn nguyên, tức nhưỡng là chưa khỏi không được. Thiên linh bay nhanh hỏi, nếu một chi linh biết không? Nếu một chi linh có lẽ có thể, rốt cuộc tinh lọc là nó bản chức công tác. Nhưng là... nhưng là cái gì? Nhưng là huyết sát chi khí bị tinh lọc sau, tiểu chiêu thực lực sẽ đại suy giảm, ta nói chính là có khả năng, cái này ai cũng nói không chừng. Bất quá! Ta kiến nghị ngươi vẫn là tận lực nghĩ cách cho nàng tinh lọc, bằng không nàng này khủng bố huyết ảnh thiên phú dùng một lần liền điên một lần, cũng là rất ma người. Hắn nhưng không nghĩ đối mặt một cái so với chính mình còn mạnh hơn kẻ điên. Tuy rằng Long Phong nói có đạo lý, nhưng là tiên linh ôn nhu vốt ve tiểu chiêu mặt, nhẹ giọng nói, chờ nàng tỉnh lại ta lại trưng cầu nàng đồng ý. Tuy rằng tiểu chiêu thực cái nàng, đối nàng quyết sách từ trước đến nay nói gì nghe nấy, nhưng là nàng dù sao cũng là độc lập thân thể, nàng không nghĩ can thiệp nàng. Nhìn trước mắt này chết nữ nhân tràn ngập tình yêu ánh mắt, Long Phóng nhịn không được chua lòng nói, như thế nào liền không gặp ngươi đối ta khách khí như vậy quá. Nay cầu rằng mỗi ngày bóp lột hắn, chưa bao giờ nghiêm túc thế hắn suy xét quá. Thiên linh xúc mi mắt, ngươi còn tưởng cùng tiểu chiêu so. Long Phóng không phủ, không đều là ngươi linh sủng sao. Như thế nào có thể như vậy khác nhau đối đãi Tiểu chiêu có thể vì ta đánh bạc tánh mạng, ngươi có thể sao. Ta như thế nào không thể. Lao tử tánh mạng đều cùng ngươi liền ở bên nhau. Nàng chậm gì gì nói, tiểu chiêu tánh mạng cũng cùng ta liền ở cùng nhau a. Long phóng, hành a, liền phải bất công đúng không? Xem ta không mắng chết ngươi. Liền ở Long phóng bước bước lại lại thời điểm, Tiên Linh đột nhiên nghe được kết giới ngoại chuyển tới tiếng bước chân, vì thế nàng vội vàng đem tiểu chiêu thu vào thức hải, sau đó triệt bỏ kết giới. Truy lang trong tay phủng thô chén đứng ở kết giới ngoại, nghiêm túc đôi Tiên Linh nói, bọn họ mới vừa nấu canh, ta thế ngươi lấy lại đây. Tiên Linh tiếp nhận chén, cười nói, cảm ơn. Cảm giác được ngón tay thượng một hoa mà qua độ ấm, truy lang nhịn không được đỏ lỗ thai. Nhưng hắn trên mặt biểu tình lại phi thường bình tĩnh, ta vừa rồi cho ngươi dựng hảo bằng phòng, ngươi buổi tối có thể trực tiếp ở bên trong tu luyện. Ngươi nhiều như vậy, nàng khẳng định là không nghĩ bị thời thời khắc khắc vây xem. Cái này thiên lộc tộc thanh niên tính cách cũng thật hảo á. Thanh thu cổ trọng, lời nói không nhiều lắm, lại có nhãn lực thấy, tiên linh nhưng vừa lòng, vì thế nàng nhịn không được hỏi, đúng rồi, ngươi có khế ước thú sao? Truy lang lắc lắc đầu. Tư linh thú toàn bộ nổi điền sau, không có người còn dám tùy tùy tiện tiện cùng linh thú ký kết khế ước, thậm chí liền trước kia khế ước linh thú cũng suốt đêm nhịn đau chém giết, chỉ có những cái đó cùng khế ước thú dung hợp hết mạch, còn ở đau khổ dãy rủa. Tiên linh cầm trong tay linh thú trứng đưa cho Chu Lyang, "Này cái trứng đã bị ta trị hết, ngươi cầm đi dùng đi." Tuy rằng chỉ là màu lam bất phàm phẩm giai linh thú, nhưng là phu hóa ra tới bồi dưỡng thành thay đi bộ thú cũng là được không? Chu Lyang ngây ngẩn cả người. Nhìn ngươi ra Chu Lyang Nàng thực nghi hoặc, làm sao vậy? Người không thích một xứng thú. Đây chính là tọa kỵ giới nhan giá trị trần nhà. Truy lang vội vàng nói, không có, ta chỉ là cảm thấy hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không thể tưởng được thích hợp từ ngữ tới hình dung trước mắt nhân tộc nữ lang, đành phải túi đầu nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy, ngài thật sự thực hảo. Như vậy yêu tú nữ lang, ở tiên tộc nhất định thực được hoan nên đi. Thiên linh lại cười nói, đây là cho nhau sao? Đầu chi lấy đảo, báo chi lấy lý. Các người rất tốt với ta, ta đương nhiên cũng muốn lấy thiệt tình hồi quý Tàn khốc đất hoang, nào có loại này cách nói. Chứ bỏ trí thân người, liền bằng hưu chi gian đều là lấy thực lực nói chuyện. Không có một cái đứng ở đám mây người trên, sẽ đi để ý phía dưới con kiến. Từ sinh ra khởi đã bị thiên lộc tộc đuổi giết truy lang, như Hàn băng lãnh cố trái tim, giống như lặng lẽ đỉnh trệ một khối. Hắn nhìn chầm chầm trước mắt mỉm cười sơn dương tộc thanh niên, phản phất thấy được cái kia hắc mắt tóc đen tuổi thanh xuân thiếu nữ. Truy lang đỏ bừng bên thai dần dần lan tràn đến cổ, tựa hồ liên quan đầu góc cũng tạc nứt ra trong nháy mắt. Vô số bạch quang ở trước mắt bay múa. Hắn chưa bao giờ thể hội quá loại cảm giác này, có điểm kinh hoàng thất thố. Trái tim nhảy thật sự mau thực mau, tựa hồ muốn phá ngực mà ra, hắn đem hết toàn lực làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó bình tĩnh đối trước mắt nhân tộc nữ lang nói, cảm ơn ngài. Tiên linh mở mịt nhìn cơ hồ là chạy chối chết thanh niên, có điểm buồn bực, chạy cái gì à? Năng cũng sẽ không ăn người Long phóng tài xế ra lại hát hát nụ cười dâm đang nói, mới vừa kia tiểu tử coi trọng ngươi. Nhìn không ra tới a ngươi này gầy không kéo mấy bộ dáng còn rất hấp dẫn người. Tấm tắc, này người trẻ tuổi vừa thấy chính là non, nữ nhân liền phải tìm đấy đà mới coi ý tứ, nhỏ nhỏ gầy gầy vớt tất cả đều là xương cốt. Thiên linh, nàng hung hăng một cái tắt vỗ vào long phóng trên đầu, miệng phóng sạch sẽ một chút. Long phóng ngao hét thảm một tiếng, ta triệt thảo tập võng. Lao tử như thế nào liền miệng không sạch sẽ Nói thật ngươi còn không thích nghe. Cầm miệng. Ngao ngao. Lại đánh lao tử. Chương 254 thứ 46 là bạn không phải địch. Chương 254 thứ 46 là bạn không phải địch. Ôm linh thú chương truy lang đỉnh không ít người tò mò ánh mắt, như cái sắc không hồn về tới lửa trại bên. Hán cuồng loạn tim đập đến nay còn chưa đình chỉ, tựa hồ có càng diễn càng liệt xu thế. Thậm chí, liền thức hải cung thần, cũng ở phát ra ông Long Dung Minh. Nhìn nhà mình thân ca một bộ mất hồn mất vía bộ dáng chính nhìn chầm chầm liền tinh gầm thực thịt nướng truy hổ nhịn không được quan tâm hỏi, ca ngư như thế nào lạc. Truy lang túi đầu nhẹ giọng nói, ta cũng không biết ta rốt cuộc là làm sao vậy, có lẽ là bị bệnh. Truy hổ. Hắn vội vàng đem lạnh léo tay cái ở truy lang trên chán, không phát xuất ta. Lại giống như cái tiểu cẩu giống nhau tả hữu nhảy bắn kiểm tra thân thể hắn, cũng không miệng vết thương a Ca, người rốt cuộc là sao tích lạc. Truy lang lắc lắc đầu, ta không có việc gì Liên Tinh nghe được nói chuyện, thuận miệng nói, "Tương tư bị bệnh đi." Nàng vừa rồi nhìn đến hắn mắt trông mong đi cho nhân loại giống cái đưa cơm. Tư nhỏ bị giống được quay chung quanh nàng, phi thường minh bạch loại này hành vi sở đại biểu y tứ. "Truy hổ." Hắn hiếu kỳ nói, "Tương tư bệnh là cái gì?" Liên Tinh cũng không hiểu lắm, nàng dùng móng vuốt ấn bị đông lạnh đến lạnh băng thịt nướng, lung tung giải thích, "Chính là thích một người thích đến vì nàng bệnh vì nàng cuồng, vì nàng loạng choạng loạng choạng đâm đại tường, đây là tương tư bệnh." Đổng Tư Đơn thuần truy hổ lập tức thần xác trắng bệnh lớn tiếng nói, "Trời ạ, cái này bệnh quá khủng bố, có chữa khỏi phương pháp sao?" "Có a." Liên Tinh ngao ấu ngao o cắn cứng thì nướng, muôn miệng không do nói yếu nói vượng, tìm một cơ hội đem nàng ngủ, bệnh liền tự nhiên hảo. Truy lang." Truy hổ xanh thảm sắc đồng tử tràn ngập đơn thuần, chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi sao? Thực rõ ràng, hắn lý giải ngủ cùng Liên Tinh muốn biểu đạt ý tứ không lớn tương đồng. Liên Tinh lại không nghe ra tới, nàng gật đầu, nghĩ thầm Cũng không phải là sao. Giống được trong đầu không phải thời khắc nghĩ như vậy điểm đồ vật. Ngủ một giấc khẳng định có thể hảo. Này cũng quá đơn giản đi. Còn có thể như vậy chưa bệnh. Vì thế truy hổ ánh mắt nghiêm túc hỏi hắn ca, ca, làm ngươi hại tương tư bệnh chính là ai. Ta đây liền đi tìm hắn, làm hắn lại đây bồi ngươi ngủ. Truy lang. Hắn lạnh lùng nhìn liên tinh, không cần nói hiệu nói vượng. Liên tinh nháy mắt cảm thấy chảo hạ thịt nướng không thơm, người này cũng thật hung. Tiếp theo. Truy lang lại đối truy hổ nói, ngươi không cần lo lắng, ta không phải được tương tư bệnh, chỉ là hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, bực bội vướt ve trong tay Linh thú Trứng, hắn chỉ là cảm thấy loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Truy hổ không phải tâm tư tỉ mị người, nếu hắn ca nói không có việc gì, kia khẳng định không có việc gì, vì thế hắn nhìn chầm chằm truy lang trong tay Trứng, kinh hồ, ca, đây là nơi nào tới Trứng. Truy lang khỏe môi dơ lên rất nhỏ độ cung, ánh mắt sáng người nói, á Linh đưa. Thiệp thế chưa thâm hài tử đối gì đều cảm thấy hương thú, lập tức đề nghị, hoa. Chúng ta đem nó cấp hấp xuất hiện đi. Truy lang bất động thanh sắc ngăn truy hổ sờ loạn vỏ trứng tay, ngữ khí thực bình tĩnh, không nổi, hiện tại điều kiện không cho phép, linh thú ấu thể cũng thực yêu ớt, chờ chúng ta yên ổn xuống dưới lại phu hóa. Truy hổ cũng không hiểu lắm, lập tức gật đầu, hảo. Liên ở truy lang cùng truy hổ vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm này hội công phu, bọn tù binh đã ăn cơm xong, bọn họ dùng tu Sau đó tiếp tục nghiên cứu như thế nào ở mểm súp trên nền tuyết dựng băng phòng. Động băng giống nhau băng phòng tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng dựng lên lại yêu cầu tiêu chuẩn. Bọn họ đại bộ phận người đều không phải tuyết vực nguyên trụ dân, cho nên làm được chất lượng so le không đồng đều không nói, cũng không thế nào giữ ấm, thậm chí có còn liên tiếp sổ xuống. Có chút người nhìn đến Truy Lang dựng băng phòng lại kiên cố lại thoải mái, nhịn không được thỉnh giáo khởi hắn. Truy Lang từ trước đến nay độc lai like độc vãng, nay vẫn là hắn lần đầu tiên bị nhiều người như vậy vây quanh. Tuy rằng trong lòng thực không thói quen, nhưng hắn cũng hoàn toàn không giấu rốt, nghiêm túc cho bọn hắn giảng giải lên. Bởi vì nói đều là hàng khô, cũng đơn giản dễ hiểu, càng ngày càng nhiều người đều vây lại đây học tập. Tiên linh mới vừa trở lại doanh địa, liền nhìn đến một đống người vây quanh lửa trại nghiêm túc nghe giảng. Hắn cảm thấy hình ảnh này thực cấm áp vì thế cũng gia nhập trong đó. Nhìn đến tiên linh, liên tinh đôi mắt xoát một chút sáng, nàng sấn truy hổ không chú ý, nhảy đến tiên linh trong lòng ngực, sau đó ngự ra kinh người nói. Ta đêm nay có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Nàng muốn tức chết kia hung bà bà cậu nam nhân. Lỗ thai nhanh nhạy truy lang, quả nhiên chiều tiên linh nơi vị trí đầu tới mịt mở ánh mắt. Liên tinh đắc ý loạn trọng đôi to, hông ta. Cách hướng chết ngươi. thiên linh ngữ khí thực lãnh đạm, không thể. Liên tinh thực mất mát, nu nhược đáng thương nói, ta bảo đảm sẽ không lại đụng vào ngươi, ngươi khiến cho ta cùng ngươi cùng nhau ngủ đi. Tuy rằng có cô ý chọc giận truy lang thành phân ở, nhưng nhân loại này khí vị siêu dễ ngửi. Cùng nàng đãi ở bên nhau, nàng cảm giác đặc biệt thoải mái. Tiên linh biết là bởi vì tự nhiên chi lực nguyên nhân, cho nên này hồ tộc thiếu nữ mới có thể như vậy dính nàng. Nhưng này hồ ly phía trước biểu hiện thật sự là quá giòa người, nàng nhưng không nghĩ lại bị phi lễ một lần. Vì thế, nàng lời nói sắc bén cử tiếp, thuật tiện còn đem lông xù xù hồ ly từ trong lòng ngực bắt lên, đưa cho truy hổ, xem trọng, đừng làm cho nàng nơi nơi chạy. Đáng yêu tiểu động vật thực dễ dàng bị đại lao ra khi dễ. Nữ hài tử chính là phải hảo hảo bảo vệ lại tới. Liên tinh bực bội ném đuôi to, chịu đến truy hổ cánh tay đau đớn đau đớn. Xem liên tinh như vậy sinh khí, vì thế truy lang hổ đề nghị nói, nếu không, ngươi buổi tối cùng ta cùng nhau ngủ đi, ta nhưng ấm áp. Xích đuôi hổ ghét bỏ trở tay một móng nuốt đào đến truy hổ ngực, ngươi tránh ra. Ở truy lang giảng bài hạ, đại đa số người băng phòng đều kiến hảo, đến nỗi dư lại tay tàn đảng, liền cùng các đồng bạn cùng nhau ngủ đương nhiên Cũng có thiếu bộ phận người bởi vì chịu Z độ rất cao, cho nên căn bản không sợ lãnh, trực tiếp dùng ra thú dựng cái lều chạy là có thể chấp vá một đêm. Thiên Linh cầm trong tay Long Hồn Kiếm ở phụ cận chuyển động. Bởi vì có Kim Lân Dực Long uy áp ở, cho nên điên thú cũng không dám tới gần, toàn bộ doanh địa có vẻ thực an toàn. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là không yên tâm, vì thế phân phó Long Phóng cùng Kim Lân Dực Long gắt đêm. Long Phóng nhưng thật ra không sao cả, dù sao bị sai sử thói quen, nhưng là Kim Lân Dực Long lại trong lòng trộm thở dài Xem ra, nó tưởng khôi phục tự do là sẽ không bao giờ. Tiên linh trở lại doanh địa thời điểm đã biến thành tướng mạo sẵn có, nhưng trên mặt nàng mang mặt nạ, hơn nữa ăn mặc một thân cẩu hùng dường như đại gia thảo, thật không có người phát hiện không thích hợp, chỉ là tò mò nhìn chầm chầm nàng máy nhìn, ở trong lòng hiếm lạ, xem, chủ nhân lại biến trùng tộc. Đình mọi người ánh mắt, nàng vẻ mặt bình tĩnh chui vào truy lang cho nàng đơn độc kiến tạo băng trong phòng. Hôm nay lộc tộc thanh niên vẫn là thực chi kỷ, băng trong phòng cũng không có phô hỏa hệ tấm ván gỗ cũng không có mặt cây tùng chi, cho nên hàn khí giá trị là chuẩn cỡ giờ. Hơn nữa, vô luận là lớn nhỏ vẫn là thoải mái độ đều thực thích hợp. Nàng thực vừa lòng ở tấm ván gỗ thượng trải lên ra thú liền bắt đầu tu luyện. Hiện tại nàng bởi vì căn cốt tiến hóa nguyên nhân, cho nên hấp thu hàn khí cùng linh khí tốc độ phi thường mau, cơ hội là trước đây gấp 2. Nàng có thể rõ ràng nội coi đến đã biến thành màu thủy lam hàn băng chi tâm, nhanh chóng ở đen nhánh đan điền vận chuyển, giống như là một viên màu thủy lam tinh cầu thoát nhìn hàng vĩnh, cô tịch, lạnh lẽo, đương nhiên cũng thực duy mỹ. Nhưng mà, Tiên Linh không biết chính là, liền ở nàng nghiêm túc tu luyện thời điểm, Lạc Nhật thành chủ chính khắp nơi tìm kiếm nàng. Kéo nàng phúc, thành chủ lần này không chỉ có đem lĩnh tộc xếp vào nhãn tuyến toàn bộ trừ tận gốc trừ, thậm chí còn ở chính mình thế lực tìm ra mấy cái gây rối đồ đệ. Vội vàng xử lý hết thảy lớn nhỏ công việc sau, hắn liền đem kim vạn bằng cấp thu thập, thuận tiện từ trong tay hắn bắt được về Tiên Linh chân quý hình ảnh. Một đường điều tra sau, Hắn trong lòng nặng chĩu cục đá rốt cuộc hạ xuống. kia công thành ngàn năm rực long, cư nhiên thuận tay cứu một đám tử lạc nhật thành chạy ra tù binh. Long tộc là cái gì Đức Hạnh hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Là trăm triệu không thể thích giúp đỡ mọi người. kia long công thành thời điểm, liền nơi trốn lộ ra quỷ dị, chỉ bên ngoài thành hư trương thanh thế không nói, thậm chí liền người cũng chưa chủ động sắt một cái. Này rõ ràng là không bình thường. Cho nên, kia long khẳng định là nhân loại linh giả khuế đốt thú. Nàng cố ý chạy tới lạc nhật thành trắng trận táo bạo làm phá hư, phòng trừng là vì nhắc nhở hắn định tộc tồn tại. Nếu không phải nàng giết chết kim vạn bằng bên người năm cái cao thủ, hắn không có khả năng nhanh như vậy đem dư nghiệt toàn bộ nổ. Cho nên, hắn phi thường xác định, kia linh giả là bạn không phải địch. Nghĩ lại, nhân tộc khí giả sở dĩ đem túc hiểu đại sư bắt giữ thành linh thu chứng, rất có khả năng là vì cứu nàng, cấp tốc dưới tình huống, cũng chỉ có thể như vậy mới có thể cứu nàng. Nghĩ vậy. Thanh chủ trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chấp động, đảo không phải cảm động, mà là may mắn chủ tử không có rừng ở kẻ xấu tay. Ngắn nhỏ quân. chương 255, người ngoài biên chế nhân sĩ. chương 255, người ngoài biên chế nhân sĩ. Chính tu luyện đến thời khắc mấu chốt tiên linh, đột nhiên cảm thấy một đạo mạnh mẽ hơi thở đang ở hướng doanh địa phương hướng cấp tốc đi tới. Nàng soát một chút mở mắt, cùng lúc đó, Kim Lân Dực Long cùng Long Phóng đều phát ra cảnh kỳ thanh âm. Có người bị đánh thức. Ngáy mắt từ băng trong phòng đạn ngồi dậy, kinh hoàng không thôi, sao lại thế này. Ngủ ở lều trại dị tộc cũng rối loạn lên, vội vàng bỏ ra tới xem xét. Nhưng mà lại chỉ nhìn đến một đầu che trời rực Long lên đỉnh đầu nôn nóng phe phởi cánh. Kiều đang chết nhân loại lại truy lại đây. Thật là âm hồn không tan. Tiên linh chui ra băng phòng khi, chính nhìn đến truy lang cầm trong tay trường cung vẻ mặt đề phòng nhìn nơi xa, hắn cảm giác được một cổ cường đại hơi thở đang ở bay nhanh tiếp cận. Kim lân rực long quá lớn. Đem tầm mắt đều cấp chế đậy, tiên linh ý bảo nó thu nhỏ lại thân thể. Nàng điều khiển long hồn kiếm bay đến trời cao. Lúc này tất cả mọi người nhìn đến, nơi xa có một cái không biết là địch là bạn màu đen điểm nhỏ. Lao bổ phi thường phỉ khí kêu to nói, người tới người nào, tốc tốc hay xương tên ra. Kêu màu đen điểm nhỏ dần dần phi gần, hình người hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Là một cái diện bạo cương nghị đoan chính trung niên nam tử, hắn không có tùy tiện xâm nhập doanh địa, mà là phi thường có lễ cách thật xa kêu gọi nói. Ta không có ác ý, chỉ là tưởng cầu kiến các ngươi linh giả đại nhân. Đại bộ phận người thực buồn bực, linh giả đại nhân là ai? Tiểu bộ phận lạc nhật thành nguyên trụ dân thực kinh tủng, thanh âm này. Vì sao giống như thành chủ? Tiên linh cẩn thận xem xét, cảm giác thân hình có điểm quen mắt, nhưng nghĩ không ra đến tuột cùng là ai. Vì thế nàng thanh âm quảng cu é hỏi, các hạ tìm ta có chuyện gì? Lạc nhật thành chủ nhìn thoáng qua phía dưới rầm rạp vây xem đám người, có điểm do dự, tiên linh lập tức hiểu ý lành hắn chiều nơi xa bay đi Thấy như vậy một màn, truy hổ có điểm lo lắng, lao đại như thế nào đi theo kẻ xâm lấn đi rồi. Đó là lạc nhật thành thành chủ, hẳn là không có ác ý. Truy lang hiển nhiên là nhận ra người tới thân phận. Đồn đãi lạc nhật thành chủ ghét cái ác như kẻ thù, là hiếm thấy không bị nịnh tộc sở dụng hoặc cường giả. Tiên linh cùng thành chủ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra rừng ở tuyết sân thượng. Thành chủ vẻ mặt kích động nhìn trước mắt nhân tộc nữ lang. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, thật sâu cúp một cúc Cảm tạ nữ lang đối chủ tử cứu giúp tri ân, còn cố ý ngàn giảm xa xôi chạy tới nhắc nhở cùng ta. Thiên linh! Ta nhận thức ngươi sao? Ngươi đi lên là được như thế đại lễ. Nàng nhưng ốc. Nhưng xem người này ánh mắt chân thành tha thiết, cũng không giống làm bộ, vì thế nàng bay nhanh bắt đầu ở trong đầu hồi ước người này rốt cuộc là ai. Nhưng mà còn không có nghĩ ra cái nguyên cơ đâu, lạc nhật thành chủ liền từ nhẫn không gian móc ra hai viên nắn ảnh thạch đưa cho nàng, ngài đã rơi vào nịnh tóc mắt. Nhưng bạn hạnh hình ảnh còn không có chuyển tới lịnh khắc sâu trong lòng trong tay, ta giúp ngài đem nắn ảnh thạch cầm trở về. Tiên linh ngơ ngẩn tiếp nhận hai viên thường thường vô kỳ trong suốt cục đá. Nay ngọn ý, nàng không biết dùng như thế nào. Xem này nhân tộc nữ lang nửa ngày không cái động tính, thanh chủ nghĩ đến nàng khẳng định là không có cùng chi xứng đôi khởi động linh thạch, vì thế hắn thực chi kỷ móc ra một tiểu hạt linh thạch đầu nhập khe lõm. Bên hai chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang nhỏ. Nán ảnh thạch lập tức truyền phát tin khởi nàng từ nhà đấu giá rời đi sau hình ảnh. 3D hình ảnh rõ ràng đến tựa như người lạc vào trong cảnh giống nhau. thân sát của nàng lập tức lạnh thấu xương lên. Thật là xem thường thế giới này công nghệ cao. Cho nên, ngài là lạc nhật thành thành chủ. Tuy rằng thực nghi hoặc này nhân tộc nữ lang như thế nào sẽ không quen biết hắn, nhưng thành chủ vẫn là gật đầu nói, đúng vậy. Hắn do dự một chút, lại lần nữa mở miệng, tốt hiểu đại sư. Tiên linh biểu tình lập tức cảnh rắc lên. Gia hỏa này ngàn dặm xa sôi đuổi theo cho nàng tặng lễ, không phải là muốn đổi về kiểu Vĩ hồ đi. Mặt nạ che giấu nàng cảnh giác biểu tình, chỉ lệnh này lộ ra một đôi như nước sương ngù hàn tinh mắt, giờ phút này này đôi mắt ẩn chứa lạnh nhạt cùng xa cách. Nàng thanh âm thanh lênh nói, đại sư đã bị ma khí sông lấn, ta yêu cầu đem nó mang về thị tộc can dưỡng. Nàng nói cũng không hoàn toàn là lời nói dối, kiểu Vĩ hồ xác thật đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng, chứng chung ma khí thực nồng đậm. Thanh chủ tâm tư tỉ mỉ Nghe được trước mắt này nhân tộc nữ lăng nói, hắn tức khắc minh bạch nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, ta tưởng ngài là hiểu lầm ý tứ của ta. Thiên linh như cũ ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, ta cũng không phải muốn mang hồi đại sư. Hắn ngữ khí trầm trọng nói, hôm nay nhờ ngài Phúc, ta tuy rằng đem đóng quân ở lạc nhật thành nhãn tuyến toàn bộ nhổ sạch sẽ, nhưng là nịnh khắc sâu trong lòng thủ đoạn quỷ quyệt, đại sư cùng ta ở bên nhau cũng không an toàn. Cho nên, cho nên ta hy vọng ngài có thể chiếu cố thật lớn sư. Hán nội tâm thực chua sót, chủ tử thân phận thật sự là nịnh tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nịnh khác sâu trong lòng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Mà Linh Thu Chứng, yêu cầu tỉ mỉ che chở mới có thể phu hóa, Lạc Nhật Thành cũng không phải một cái thích hợp Âu Thu sinh trưởng địa phương. Nếu không phải thật sự không ai có thể tin, cũng không lộ thối lui, hán sao có thể yên tâm đem chủ tử giao cho một cái liền tên họ đều không hiểu được nhân tộc nữ lang. Này hoàn toàn là hạ hạ chi sách. Nghĩ đến đây. Thành chủ lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nhận không gian, đưa cho trước mắt nhân tộc nữ làng, đây là ta cấp chủ tử chuẩn bị linh vật, nàng huyết mạch không bình thường, yêu cầu tiêu hao đại lượng linh thực mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Thiên linh không có tiếp, mà là nhàn nhạt nói, ngươi yêu cầu. Nàng nhưng không tin thiên hạ sẽ có miễn phí cơm trưa. Thành chủ hít sâu một hơi, ta yêu cầu duy nhất, chính là thỉnh ngài nhất định phải đối xử tử tế chủ tử. Liên tù binh đều nguyện ý tốn tâm tư tới cứu vất nhân tộc nữ là Nhất định là chí thuần trí thiện người đi. Tuy rằng nàng hiện tại biểu hiện thật sự xa cách cảnh giác, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn càng yên tâm đem chủ tử giao cho nàng. Quá dễ dàng tin tưởng người khác người, dễ dàng đã chịu định tộc mê hoặc. Nghe được Lạc Nhật thành chủ yêu cầu, Tiên Linh ngơ ngẩn, ngay sau đó, nàng tốc mục gật đầu, người yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế nàng." Có thể bị thủ hạ như thế yêu quý cửu vĩ hổ, nói vậy tính cách sẽ không quá kém. "Cảm ơn ngài." Hắn lại lần nữa thật sâu cúi một cung. Ngài không cần như thế khách khí. Trên thế giới bất luận cái gì một người được đến cựu vĩ hổ đều sẽ thật cẩn thận yêu quý. Nói ra thật xấu hổ, nàng bắt đầu nhìn đến trên người nàng mang theo như vậy nhiều bà bối, còn muốn giết hổ diệt khẩu tới. Lạc nhật thành chủ ngàn rằm xa xôi truy tung mà đến, chỉ vì đưa tin tức, đưa đồ ăn, loại này hành vi làm nàng trong lòng thực chịu xúc động. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, chủ động lộ ra tin tức, nịnh tộc linh thú chứng có vấn đề, cùng này đó chứng kỳ kết quá khế thức người đều sẽ bị luyện tộc sở khống chế. Thành chủ ngơ ngẩn. Hắn đương nhiên biết linh thú chứng có vấn đề, lại không nghĩ rằng bọn họ đánh loại này chủ ý tâm tư nhanh nhẹn hắn, tức khắc nghĩ đến trong thành có không ít người linh thú đều xuất từ luyện tộc, hắn trong mắt tức khắc lộ ra lạnh thấu xương chi sắc. Xem ra, lần này rửa sạch vẫn là không đủ hoàn toàn. Vì thế thành chủ lại lần nữa thật sâu không lưng, cảm tạ ngài nhắc nhở. Tiên linh một bên quan sát hắn, một bên châm trước nói, những cái đó chứng bị một loại đặc thù năng lượng thể ký sinh. Chúng nó có tư tưởng, là vật còn sống, hơn nữa ở ký chủ sau khi chết sẽ nhanh chóng tìm kiếm tiếp theo cái ký sinh thể. Cho nên, ta kiến nghị ngươi không cần trực tiếp đem túc thể chém giết, mà là khống chế lên càng tốt. Nàng mỉm cười nói, nếu nhân số quá nhiều, ta có thể hỗ trợ xử lý này đó ký sinh vật. Có thể cứu người, lại có thể tăng cường tự thân thực lực, nàng thực thích cái này hoạt động. Thành chủ không có hoài nghi, lập tức hỏi, kiếp như thế nào liên hệ ngài. Xem nàng bộ ráng này, là chuẩn bị đi xa thiên linh cũng có chút đau đầu. Này rõ ràng là một cái nan giải chi đề. Thế giới này tuy rằng có thông tin linh khí, nhưng là cách đại lục cũng truyền lại không được tin tức. Đương nhiên, nàng cũng có thể đem lạc nhật thành chức rửa sạch sạch sẽ lại trở về. Nhưng định tộc đang ở nơi nơi tìm kiếm tội phạt đại lục nhập khẩu, nàng hiện tại nóng lòng về nhà, là không nghĩ nhiều chậm trễ thời gian. Vì nay chi kế chỉ có. Nàng lập tức liền đối lạc nhật thành chủ gửi đi đoàn đội mời. Thành chủ sửng sốt một chút Hắn cảm giác được một cổ ôn hòa năng lượng tiến vào trong cơ thể. Nghĩ đến trước mắt nữ lang là một cái linh giả, hắn cũng không có đem chi đổi đi, mà là nghi hoặc nhìn nàng. Có thể nghe được đến ta nói chuyện sau. Giây tiếp theo, hắn thức hải chuyển đến quen thuộc thanh âm. Thanh chủ đại kinh thất sắc, này linh giả thủ đoạn như thế quỷ dị, cư nhiên có thể cách không đem người thu làm người hầu. Đều không cần tuyên thệ. Hắn nhớ rõ hắn cũng không có cùng đại sư giải trừ khế đước quan hệ A. Tiên linh biết hắn hiểu lầm, giải thích nói Đây là ta nghiên cứu đặc thù ấn ký, cũng không phải nô lệ khế đức, ngươi yên tâm, ta vô pháp đối với ngươi thi hành công chế. Ngươi hiện tại có thể đối với thức hải ấn ký, đối ta nói chuyện thử xem. thành chủ làm theo, thiên linh bên này quả nhiên nghe được hắn thanh âm. Nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng trùng vương thực cầu, cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng là hắn nghiên cứu ra tới hệ thống cũng thật dùng tốt ta. Đoàn đội công năng trừ bỏ có thể xem xét đồng đội cơ sở tin tức ở ngoài, còn có được thông tin năng lực. Liên cảm giác Này hệ thống rất giống một cái công nghệ cao vong du chỉ dẫn hệ thống. Nói ngắn lại, là giúp được nàng đội. chương 256, tiến vào tội phạt đại lục. chương 256, tiến vào tội phạt đại lục. Thành công cùng lạc nhật thành chủ tạo thành vi đồng đội quan hệ sau, tiên linh về tới trong doanh địa. Nhìn đến nàng an toàn trở về, đại bộ phận người đều lộ ra tùng một hơi biểu tình. Tiểu bộ phận người rất tò mò thành chủ mục đích, nhưng lại không dám tiến lên dò hỏi. Tiên linh không có cho đại gia giải thích, đảo không phải cao lãnh. Mà là, loại này tư mật sự, càng ít người biết càng tốt. Nàng nhưng không hy vọng nịnh tộc phát hiện nàng tồn tại, sau đó mau đủ kính tới đối phó nàng. Trở lại băng phòng sau, nàng lấy ra thành chủ đưa nhẫn. Nhẫn vừa thấy chính là cấp nữ tính chuẩn bị, hoa lệ mà lại không mất ưu nhã, mặt trên điểm suyết cao cấp linh thạch cũng thực tinh xảo. Không thể không nói, lạc nhật thành chủ thẩm mỹ muốn so nịnh tộc cao thủ mạnh hơn nhiều. Tích một giọt huyết ở nhẫn thượng, nàng trong đầu tức khắc truyền đến hệ thống bá báo thanh, vì thế nàng minh bạch. Này nhẫn cùng thương ngự thủ hoàn giống nhau, cũng là một quả có được thời gian yên lặng đặc thù thuộc tính màu tím linh khí. Lại vừa thấy chế tạo người, quả nhiên là túc hiểu đại sư, hảo sao, này bảo tàng hồ ly tay còn đỉnh xảo. Chờ thấy rõ nhẫn bên trong nội dung sau, nàng lại lần nữa ở trong lòng cấp thành chủ điểm cai tán. Vị này thành chủ thật là thẩm mỹ cao lại cẩn thận, nhẫn gì đều có. Thú nại, tinh tâm thảo dựng thú hoa, nghiến răng ăn vặt, món đồ chơi, mau cầu giống nhau đồ vật, hẳn là món đồ chơi đi Tinh xảo độ dùng sinh hoạt, thậm chí còn có hóa hình về sau xuyên ý đi phục trang sức. Chỉ cần ngươi tưởng được đến, đầy đủ mọi thứ. Đến nội dư lại, đều là linh thực cùng linh quả cùng với linh thú nội đan. Tuy rằng phẩm chất không thấy được có bao nhiêu cao, nhưng này tâm tư, nói hắn là kiểu vĩ hồ phụ thân đều không qua a. Xem xét xong kiểu vĩ hồ trưởng thành vật tư, nàng không có thể nhịn xuống tò mò đem linh thú chứng từ linh thú túi đem ra. Năm ổ chứng nhìn qua nhan giá trị rất cao, linh khí cũng phi thường nồng đậm, chính là ma khi hơi có điểm trọng, vì thế nàng lập tức đem bàn tay bao phủ đi lên, sau đó đối nảy thi triển tự nhiên chi lực. Bị chữa khỏi sau kiểu vĩ hổ trứng nhìn qua sinh cơ bừng bừng, giống như ẩn ẩn có thể cảm giác được nó tim đập. Tiên linh đang muốn nghiên cứu, đột nhiên liền nghe được băng ngoài phòng chuyển đến thật cẩn thận tiếng bước chân. Kêu tiếng bước chân phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, không giống như là nhân loại. Nàng không cần ngẩn đầu liền biết là ai tới, quả nhiên. Gia thú mạnh khẽ hở chỗ toát ra một cái lông xù xù hồ ly đầu nhỏ a Linh, ngươi đang làm gì nha? Ngọt ngào thanh âm ở băng trong phòng vang lên, quả nhiên là liên tinh. Nàng bởi vì cảm giác được một cổ phi thường thoải mái hơi thở, cho nên mới nhịn không được tới tìm tiên linh. Đương nhiên, mặt khác dị tộc cũng có thể cảm giác được, nhưng là bọn họ không liên tinh lá gân đại. Nhìn đến xích đôi hồ, tiên linh vừa mới chuẩn bị mệnh lệnh nàng trở về ngủ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng chiều nàng vây vây tay, ngươi lại đây. Liên tinh tức khắc hưng phấn chiều tiên linh nhảy bắn mà đi, ngươi nguyện ý cùng ta ngủ sao Tiên linh làm lơ liên tinh si tâm vọng tưởng, mà là do hỏi, ngươi biết linh thú trứng là như thế nào phu hóa ra tới sao? Phía trước nàng hỏi qua long phóng vấn đề này, nhưng hắn đối phương diện này không hiểu biết, rốt cuộc, lấy hắn tính tình bắt được linh thú trứng kia khẳng định là thêm cơm. Liên tinh ném đôi to, kia đương nhiên là ấp ra tới A. Muốn ấp bao lâu? Nàng lắc lắc đầu, không biết ai, ta không ấp quá. Tiên linh nhìn chầm chầm nàng lông xù xù thân thể, đột nhiên linh quang trận lué, ở liên tinh nghi hoặc trong ánh mắt Nàng đem kiểu vĩ hồ hoa đào ra tới, sau đó đem trứng bỏ vào đi, cũng đương nhiên nói, như vậy, ngươi tới thử xem đi. Liên tinh. Vì thế này một đêm, tiên linh ở tu luyện, mà xui xẻo xích đuôi hồ ở ấp trứng. Nàng dùng lông sủ sủ thân thể đoàn trứng, còn đừng nói. Rất giống mô giống dạng. Ngày hôm sau tiên linh cũng không buông tha nàng, mà là từ kiểu vĩ hồ trưởng thành vật phẩm lấy ra một cái như là lồng sát, lại như là giữ ấm dương ngoạn ý, đem liên tinh cấp vừa lửa lại gạt đóng đi vào. đương nhiên Cửu Vĩ Hồa cùng chứng cũng đi theo Tắc đi vào. Xoa Liên Tinh đầu, Tiên Linh cười tủm tỉm nói, "Kế tiếp liền vất vả ngươi." Liên Tinh hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Tiên Linh, ý đồ thuyết phục nàng, "Chúng ta hồ ly là thai sinh, chưa bao giờ ấp trứng, ta cảm thấy ngươi có thể kêu cái điều tộc hỗ trợ ấp hiệu quả sẽ càng tốt." Hồ ly trứng đương nhiên là muốn hồ ly ấp. Tiên Linh cười tủm tỉm không nói chuyện, mà là Tắc một viên linh quả đi vào, Liên Tinh lập tức thu hồi lá chrá chưa khóc biểu tình, nàng tiểu độ cũng phe phẩy cái đuôi. Chuyện vừa truyền nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ hảo hảo ấp trứng. Linh quả a, lao ăn ngon. Mặc dù nàng là chân quý nữ tính, trước kia cũng chỉ có thể 4-5 ngày mới có thể ăn thượng một tiểu viên. Tuyết vực sáng sớm sương mù mênh ngông, đại bộ đội dùng tuyết rửa rửa mặt, trà sát hầm răng, sau đó bận bận rộn rộn bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Vô cùng náo nhiệt đỉnh gió lạnh ăn xong cơm sáng sau, ở tiên linh ý bảo hạ, bọn họ lại đem băng phòng cùng sinh hoạt dấu vết tất cả đều lau đi. Để ngừa có lòng dạ khó lường người theo tung tích trộm đi theo. Làm xong sở hữu chuẩn bị công tác, đại bộ đội lại thừa ực long xuất phát. Đỉnh lạnh thấu xương gió lạnh, trải qua dài đến 4 ngày 5 đêm phi hành, tội phạt đại lục truyền tống trận liền phải lập tức tới, tiên linh dùng tìm tỏi kỹ năng rà quét một chút phụ cận, xác định không có người đi theo sau liền ý bảo Kim Lân ực long hướng tới riêng vị trí lao xuống mà đi. Mắt thấy khổng lồ ực long thẳng tắp hướng tới tuyết sơn đánh tới, mọi người nhịn không được nhắm mắt lại kinh hô lên. Nhưng mà Trong tưởng tượng ngã quăng ngã cũng không có tiến đến, ngược lại là trung quanh độ ấm đông nhiên trở nên nóng ức. Dực long trên người bằng mắt thường có thể thấy được hóa thành thủy, tích tắp rừng ở màu vàng sa mạc, phát ra tư tư tiếng vang, mọi người quần áo cũng nhanh chóng trở nên nóng ức. Có người nghi hoặc mở to mắt, nhìn trước mắt cắt vàng đầy trời cảnh sắc, đại kinh thất sắc, này! Kiến thức rộng rãi lao bù cũng có chút ốc, ta nằm mơ. Ta không phải ở tuyết vực sao. Càng nhiều người lại là ngây ngốc nhìn mênh mông vô bờ Mê mang trong ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi làm gì? Tiên linh ý bảo Kim lân rực long đáp xuống ở bờ cát, nàng động tác quyển chuyển nhẹ nhàng từ nó trên sống lưng nhảy xuống tới, sau đó mỉm cười nói, hoan nên đi vào tội phạt đại lục Mọi người như lọt vào trong sương mù, tội phạt đại lục Cái nào tội phạt đại lục Có gan lớn người đã nghi hoặc hỏi ra thành. Nhìn trước mắt từng đôi nghi hoặc đôi mắt, tiên linh không nhanh không chậm cho bọn hắn phổ cập khoa học khởi tội phạt đại lục tới. Vì thế ngốc lăng đám người lập tức biến thành danh xứng với thực người gỗ. Bọn họ đắm chìm ở khiếp sợ vô pháp tự kềm chế, trong truyền thuyết tội phạt đại lục cư nhiên thật sự tồn tại. Truy hổ dọc theo rực long cánh lướt đi mà xuống, hắn dâm lên năng chân cát vàng, vẻ mặt ngạc nhiên khắp nơi đánh giá. Hắn lớn như vậy liền chưa bao giờ rời đi quá vân giăng tuyết, đất hoang cư nhiên còn có loại này kỳ quái địa phương. Mà Truy Lang bởi vì trước tiên biết mục đích địa nguyên nhân, cho nên cũng không có quá mức với kinh hãi, hắn dẫn theo phu hóa dương đưa mắt mà vọng. Trung quanh thực hoang vắng, liền chỉ bò cạp trùng đều không có, không khí cũng thực khô giáo, hít vào phế phủ nóng rác. Những người khác sôi nổi thảo luận hượng, nguyên lai tội phạt đại lục như vậy hoang vắng A. Nghe nói tội phạt đại lục là giam giữ tội thú địa phương, hoang vắng mới là bình thường, bằng không làm tội thú tới hưởng phúc. Liên tinh cũng tử trong dương giò ra đầu khắp nơi loạn ngó, bất quá thực mau nàng lại không có hứng thú rụt trở về. A Linh nói, chỉ cần nàng đem linh thú trứng ấp ra tới, liền sẽ khen thưởng nàng một viên cao cấp linh quả Nàng nhưng nỗ lực, tiên linh cười giải thích nói, trước kia nơi này cũng không phải như vậy, bên này nguyên lai là một mảnh rừng cây lá rộng, sau lại lọt vào hốn độn thú xâm nhập, cho nên mới sẽ biến thành hoang vắng sa mạc. Không ít người hít hả một hơi. Hốn độn thú là cái gì thú bọn họ không nghe nói qua, nhưng là, có thể đem lớn như vậy một mảnh địa vực biến thành sa mạc, này thực lực cũng đúng là người tiên. kia đầu thú là cái gì cấp bậc thú? Truy lang quay đầu lại hỏi. Tiên linh lắc lắc đầu. Ta cũng không phải rất rõ ràng, tóm lại nó thực lực muốn so tuyết vực kia đầu băng lòng cường đến nhiều. So băng lòng còn cường. Truy hổ trận tròn đôi mắt, kia đến có bao nhiêu cường. Những người khác cũng nhân tâm hoảng sợ, kia thú, sẽ không cũng là điên thú sẽ ăn người đi. Tội phạt đại lục linh thú cũng chưa điên, tâm trí là bình thường. Nhìn đến mọi người ánh mắt lộ ra vui mừng, tiên linh chuyện vừa chuyển, nhưng là chúng nó tính tình phi thường nổ mạnh, nay tàn nhẫn chỉnh độ không thể so điên thú thấp. Hơn nữa đối nhân loại cũng đồng dạng không hữu hảo. Giống ta nói kia đầu hốn đột thú, nó phun một ngụm hỏa, là có thể xử phạm vi chăm dặm đốt cháy hầu như không còn, cho nên, không cần ôm, có may mắn ý tưởng. Có người kinh hô, phun một ngụm hỏa là có thể lệnh một mảnh địa vực biến thành xa mạc than. Tiên linh gật đầu. Này, tâm tình liền rất phức tạp. Liên ở tiên linh lánh mọi người đem bí cảnh nhập khẩu bao quanh vây quanh thời điểm, tuyết vực chỗ sâu trong, một cái mang màu bạc mặt nạ thanh niên. Từ trong hư không hiện ra xuất thân hình hắn đứng ở rực Long biến mất vị trí do dự một giây cuối cùng vẫn là không có mạo hiểm bước vào Tuy rằng hắn thực xác định đây là trong truyền thuyết tội phạt đại lục truyền thống trận nhưng là lấy hắn đối kiêu nhân tộc nữ Lang hiểu biết nàng khẳng định là ở lối vào bố trí thiên la địa võng hắn hiện tại tùy tiện tiến vào rõ ràng là không lý trí Tiên Linh cũng xác thật như hắn sở liệu cũng không có lập tức rời đi mà là tại châ chỗ ôm cây lợi thỏ chỉ là tiếp nuối chính là 23 tiếng đồng hồ đi qua Trung quanh không có bất luận cái gì động tính. Nhìn đến đại gia không ngừng ở mạo mồ hôi nóng, một bộ sắp bị cảm nắng bộ ráng, nàng đành phải mang theo người rời đi nơi này. Phi hành trên đường, tiên linh nhìn đến không ít từ đất hoang tiến vào tội phạt đại lục dị tộc. Bọn họ năm sau cá nhân vì một cái tiểu đoàn thể, thật cẩn thận ở mênh mang cánh đồng tuyết buôn ba. trừ bỏ lên đường, đương nhiên càng có rất nhiều săn thú, vì thế môi cách vài dặm đường là có thể nhìn đến một con cự thú bị bao quanh vây quanh, hai bên đánh đến khí thế ngất trời. Thấy như vậy một màn mạc, mà, nàng trong lòng thở dài một hơi, xem ra, tội phạt đại lục thật sự muốn náo nhiệt. Như quế lâm sơn thủy thế ngoại đảo nguyên gần ngay trước mắt, mây mù lượn lờ chung có thể nhìn đến ao hồ cùng rừng trúc cùng với khe nước cùng ngọn núi. Kim lân rực long dựa theo tiên linh phân phó ngừng ở một chỗ địa thế chống trải địa phương. Chờ mọi người đều từ rực long trên sống lưng bỏ xuống dưới lúc sau, nàng cười vớt ve một chút nó đầu to, sau đó ở nó khó hiểu trong ánh mắt, móc ra một viên phong hệ ngàn năm nội đang đưa cho nó Vất vả ngươi, đây là ta tặng cho ngươi ly biệt lễ vật. Ngàn năm nội đàn cùng trong vòng trăm năm đan lớn nhất bất đồng là, ngàn năm nội đàn không chỉ có linh khí nồng đậm gấp trăm lần, thậm chí mặt ngoài còn sẽ phát ra lộng lây qua mang, làm người vừa thấy liền biết là thứ tốt. Nay ngọn ý, quả thực là khí giả tha thiết ước mơ luyện thể thần vật A. Rất nhiều biết hàng người ánh mắt lộ ra khát vọng cùng hâm mộ. Kim lân rực long ở mọi người đau lòng trong ánh mắt, ngốc ngốc dùng đầu lươi cuốn quá nội đàn ngai ăn, sau đó nghi hoặc nhìn nàng Ly biệt lễ vợ, có ý tứ gì? Tiên linh cười cùng Kim Lân Dược Long giải trừ khế đức, sau đó thực hiện hứa hẹn nói, chúc mừng ngươi tự do. Hạnh phúc tới quá nhanh, nó có điểm không biết làm sao. Thật sự, thật sự, ta nói rồi, chỉ cần ngươi giúp ta vội, ta liền sẽ thả ngươi tự do, ta cũng không nói dối. Không tin ngươi cảm thụ một chút khế đức cấn ký, đã không có. Kim Lân Dược Long lập tức liền đi cảm ứng. Sắp thật đã không có. Tờ tờ, nó tức khắc hưng phấn đến ngâm nga một tiếng sau đó không màng mọi người kinh hô với cánh bay đến trời cao giống người điên giống nhau ở trên bầu trời hoa thức quay cuồng ngao ngao ta tự do ta tự do thấy như vậy một màn tiên linh cười đề cao thanh âm nói chú ý điệu thấp bí cảnh có một con nơi nơi đoạt người nội đan hôn độ thú đừng bị nó theo dõi nghĩ nghĩ nàng lại bỏ thêm một câu còn có những người đó hình trí tuệ sinh vật Tuy rằng được nhưng là sẽ sử dụngưu kế tiểu tâm đừng trúng bọn họ bấy giờ nói đến hôn độ thú Làm tội phạt đại lục nguyên trụ dân, Kim Lân Dực Long đương nhiên là biết được, vì thế nó lập tức đỉnh chỉ vui vẻ, thanh âm ong ong nói, ta đã biết. Nghĩ đến Thao Diễm bị thường, khẳng định sẽ khắp nơi đoạt lấy tài nguyên, vì thế nàng lại nói, nếu đụng tới Thao Diễm đuổi giết, ngươi có thể tới tìm ta. Nàng tuyệt đối sẽ đem kia cầu đồ vật làm chết. Đây là... phải bảo vệ nó. Kim Lân Dực Long nghiêng đầu khó hiểu nhìn gầy yếu nhân loại. Ánh mắt của nàng thực chân thành, không giống đang nói dối. Nghĩ đến nàng một đường cũng không như thế nào bóc lột nó, cũng không đoạn nó ăn uống, nó tâm tình tức khắc phức tạp lên. Nó vốn định trả thù nàng một đốn, đem nàng người hầu tất cả đều giết chết, nhưng hiện tại, vẫn là thôi đi. Vì thế, nó thật sâu nhìn thoáng qua tiên linh liền vỗ cánh bay đi. Thấy như vậy một màn rất nhiều người không thể lý giải, ngàn năm rực long A. Nói phóng sinh liền phóng sinh. Tiên linh cảm thấy rất cần thiết cấp tương lai tiên tộc thành viên thượng một khóa, vì thế nàng cười nói. Làm người ít nhất tiêu chuẩn chính là muốn giảng thành tin, bằng không về sau ai còn dám yên tâm lớn mật cùng ngươi ở chung. Lao bổ cùng các thủ hạ của hắn đều lộ ra như suy tư gì thần sắc. Truy hổ hiển nhiên không hiểu lắm, liền hắn sở sinh hoạt hoàn cảnh, mỗi người đều xa cách đạm mạc, đừng nói hám hại lừa gạt có bao nhiêu thường thấy, có vũ lực giá trị cao, còn sẽ trộm ẩn vào nhập thải linh sư trong nhà tiến hành trộm cướp. Vì thế hắn đem ánh mắt đầu hướng truy lang, ca, vì cái gì chúng ta trong thôn người đều không nói thành tin còn thích gạt người. Truy lang nhân cơ hội này giáo dục khởi truy hổ tới, đúng là bởi vì bọn họ không nói thành tin thích gạt người, cho nên bọn họ hủy diệt thời điểm, chúng tộc khác nhiều lắm giao cho thổn thức, thậm chí liền cái nhặt sắc đều không có. Truy hổ tức khác hiểu ý, ta hiểu được, làm người tốt vẫn là so làm người xấu hảo. Truy lang gật gật đầu, đúng vậy. Còn đừng nói, truy lang giáo dục hải tử còn rất cường, hắn thật sự cùng giống nhau dị tộc không giống nhau, tiên linh cảm thấy, về sau nàng có thể nhiều hơn bồi dưỡng hán làm hắn hỗ trợ quản lý tiên tộc. Đến nỗi tăng trúc cùng tăng hẹ, đơn thuần thiện lương bọn họ thật sự sẽ không đạo lý đối nhân xử thế, cũng không hiểu người lừa ta gạt, cho nên, chỉ cần phụ trách đồng dạng đơn thuần người thực vật là được. chương 257, tiên tộc. chương 257, tiên tộc. Bí cảnh một năm vì một cái mùa, tiên linh vừa ly khai thời điểm, nơi này còn ở vào ngày đông giá rét, mà nàng đi ra ngoài thời gian cũng không dài, tính toán đâu ra đấy cũng mới một tháng mà thôi, cho nên... Bí cảnh lấy nam trừ bỏ bị thao diễm đạp hư quá sa mạc địa, mặt khác địa vực cơ bản toàn bộ đều bao trùm dày nặng băng tuyết. Mà tiên tộc nơi nơi này vực, tựa như cánh đồng tuyết chung một mảnh ốc đảo. Dặm dặm xanh tươi nó bị nồng đậm mây mù bao vây lấy, còn thường thường có thể nhìn đến bên trong có vô số linh thú lui tới. Liên này đặc thù đến cực điểm hình ảnh, tưởng không dẫn người chú mục đều khó. Cho nên, tiên tộc căn cứ, đương nhiên bị một bộ phận đi ngang qua nơi đây dị tộc cấp theo dõi. Bọn họ nghĩ mọi cách cũng muốn tiến vào ốc đảo bên trong đi tr chẹt, nhưng là bất đắc dĩ chính là cái này địa phương đặc biệt tà môn. Bên ngoài có vô số thực người điệp không nói, mảnh đất trung tâm mây mù cũng là người tìm không ra đông nam tây bắc, ở bên trong hơi chút đãi lâu một chút liền sẽ sinh ra mệt mỏi cảm giác, hơi không lưu ý liền ngủ đã chết qua đi. Ở nguyên thủy rừng rậm ngủ qua đi có thể có cái gì kết cục tốt. Cho nên, không đến nửa tháng thời gian, ốc đảo liền trồng chất không ít thí cốt. Nhưng dù vậy, Cũng có không sợ chết phi hành dị tộc, thừa dịp xương mù lui tán thời điểm biến thành bản thể bay đến trời cao tìm tòi đến tuột cùng, sau đó hắn liền chấn kinh rồi. Trước mắt từng màn làm hắn cảm giác thực không thể tưởng tượng. So cổ một còn muốn che trời cây trúc, so cử mãng còn muốn thô dây đằng, căn bản không có khả năng ở cùng cái mùa xuất hiện hoa cỏ tranh tiên tranh kỳ khoe sắp mở ra, ở giữa còn có thể mơ hồ nghe được lệnh người say mê tiếng đàn. Tấm mắt lại đi phía trước gì Địa cơ hồ phủ kín sở hữu chỗ chống đoạn đường linh điền ngay ngắn trật tự sắp hàng, tuy rằng bởi vì cách đến thật xa thấy không rõ bên trong cụ thể gieo trồng chính là cái gì, nhưng là từ mùi thơm ngào ngạt hương thơm có thể phán đoán ra, nhưng cái đó cây nông nghiệp nhất định là linh thực. Trừ bỏ linh điền ở ngoài, ở cổ mục khe hở còn có thể nhìn đến điểm suyệt trong đó, phảng phất là dùng thực vật dựng mà thành phong ở có thể là bởi vì thổ địa quá phì nhiêu nguyên nhân, chúng nó cùng chung quanh cây xanh hòa hợp nhất thể, hoàn toàn phân không rõ người ta. Đương nhiên, nếu chỉ là trở lên, còn sẽ không làm người sinh ra mê ngông cảm giác, chân chính làm hắn chấn động chính là, rừng rậm ao hồ ở giữa sinh trưởng kêu cây giống như tím thủy tinh thật lớn thần mục. Kẻ rình coi hoa mắt say mê nhìn tím cầm thụ, loại này khổng lồ mỹ lệ đại thụ. La chân thật tồn tại sao? Như thế nào liền cảm giác như vậy không thể tưởng tượng đâu. Hắn không tự chủ được tầng trời thấp phi hành. Nhưng mà dây tiếp theo, hắn lại bị những thứ khác hấp dẫn. Chỉ thấy ao hồ phụ cận tú lệ trên ngọn núi. Vô số linh thú ấu thể quay chung quanh một cây xích hồng sắc tiểu cây cao to đùa giỡn Sẽ sáng lên tiểu cây cao to hắn không có biết, cũng chưa thấy qua, nhưng là những cái đó linh thú hấu tể hắn lại là lại quen thuộc bất quá. Bên trong cư nhiên còn có đất hoang đã diệt sạch lọ cá. làm một cái thuần thú sư, hắn quả thực sắp tại chỗ cao trào, loại này thần kỳ địa phương là chân thật tồn tại sao? Như thế nào cảm giác giống như là đang nằm mơ? Lại có không biết sống chết người xông vào, thật phiền nhân. Chính bảo hộ thần âm luyện cầm bích họa bực bội biến thành bản thể, nàng đang muốn bay đến không trung xua đổi này ngây ngốc gương tộc thiếu niên, liền nghe được trong rừng trúc truyền đến tiếng hoan hô, Linh Vu nói nàng cảm nhận được A Linh Đại Nhân hơi thở. A Linh Đại Nhân đã trở lại. Bích họa lô thai tức khắc dựng lên, Phó Tiên Linh đã trở lại. Thần âm đỉnh chỉ hôm nay đàn cấu, hắn ngẩn đầu mỉm cười nói, ngươi cũng đi xem đi. Là Đại Nhân. Tiên Linh vốn định thổi lên thần âm đưa nàng cốt sáo, nói cho mọi người trong nhà ta đã trở về Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không nhọc phiền đại gia, vì thế nàng mang theo một đám người chuẩn bị từ rừng rậm đi qua mà qua. Bởi vì đã chịu tức nhượng ảnh hưởng, cho nên khu rừng này thảm thực vật đặc biệt rậm rạp, cấp thấp linh thực cũng ủn ủn không giức. Truy hổ không thể tưởng tượng nhìn chung quanh này đó chưa bao giờ gặp qua động thực vật, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cảm thán, nguyên lai trên thế giới cư nhiên có nhiều như vậy thảm thực vật cùng động vật. Thật là quá thần kỳ. Hắn còn tưởng rằng, toàn đất hoang đều cùng tuyết vực giống nhau giá lạnh đâu Những người khác cũng sôi nổi đắm chìm tại đây không thể tưởng tượng cảnh sát giữa. Bọn họ cùng truy hổ chú ý điểm bất đồng, bọn họ chỉ đối chung quanh cấp thấp linh thú có nồng hậu hứng thú. Này đó linh thú thật sự như chủ nhân theo như lời, là thật sự một chút đều không điên a Nhìn kia thanh triệt đôi mắt nhiều sáng ngời, hoàn toàn không phải đất hoang điên thú có thể bằng được. Lao bù vài cái thủ hạ nóng lòng muốn thử muốn đi bắt, nhưng mà đúng lúc này. Hoa! Ta thấy được mang thảo. Truy hổ đột nhiên kinh hô một tiếng. Đánh dậy mọi người tình cảm mãnh liệt cảm xúc. Hắn đỉnh vô số đạo kinh ngạc ánh mắt, hai mắt tỏa ánh sáng đi thu thập một cây quất hoàng sắc linh thực. Nhưng mà vừa mới vươn tay đã bị tiên linh cấp ngăn lại, này cây mang thảo nhụy hoa ẩn nút một cái hắc bụng xà. Truy hổ sợ tới mức lập tức rút tay về, hát bụng xà nhưng đoác. Hắn khiếp sợ nói, ngại như thế nào biết? Nàng đương nhiên biết, từ có được tự nhiên chi lực sau, nàng có thể cảm ứng được sở hữu động thực vật cảm xúc, thậm chí có thể nghe hiểu được chúng nó ngôn ngữ, chúng nó là đói là khác. Là vui sướng vẫn là bi thường nàng hết thể đều có thể cảm ứng được đến. Nhưng lời nói đương nhiên không thể nói như vậy, vì thế tiên linh nói, ta cảm ứng lực tương đối cường. Truy hổ không hoài nghi, và, lao đại ngài thật lợi hại. Nghe được nói chuyện, liên tinh cũng không tâm ấp trứng nàng từ thông khí khổng vươn đầu tò mò nhìn bên ngoài, chính kinh ngạc cảm thán đâu, đột nhiên nàng ánh mắt đọc lại. Nàng nhìn đến chính phía trước có một đám ngũ thải ban lan thực người điệp triều bọn họ nhẹ nhàng bay tới. Hội chứng sợ mật độ cao nàng sắc mặt lập tức liền thay đổi, đây là cái gì ngoạn ý? Những người khác cũng chú ý tới, đều lộ ra kinh hãi, mờ mịt, sợ hãi, thần sắc nghi hoặc. Người mặt yêu điệp Truy lang sắc mặt có khoảnh khắc thất thần, loại này thực người con bướm đã sớm ở đất hoang diệt sạch, không nghĩ tới tội phạt đại lục cư nhiên có nhiều như vậy. Người mặt yêu điệp thực yếu ớt, nhưng là độc tính cực đại, bị cắn một ngụm liền sẽ toàn thân tê dại, nhẹ thì sinh ra hảo giác, nặng thì đương trường tử vong nghĩ đến đây Hắn lập tức gỡ xuống treo ở bên hông cung tiễn, phó tiên linh lại đẻ lại hắn, đừng có gớp, là bên ta. Truy lang. Nhìn đến này đàn con bướm nháy mắt, tiên linh nhớ tới, này đó ngoạn ý hẳn là nàng lúc trước ở lân thú tộc mua cái động. Phẩm dai không cao, mới màu xanh lục hóa linh cấp bậc, nhưng là năng lực sinh sản đặc biệt cường, hơn nữa cũng thông nhân tính. Chỉ cần đem điệp sau khế đức, toàn bộ điệp đàn đều sẽ phi thường ngại lời. Tại đây rừng rậm bên ngoài có thể nhìn đến chúng nó. Phòng Trừng là người thực vật cố ý thả ra giữ nhà đi. Nàng không cấm ở trong lòng cảm khái nói, còn đừng nói, người thực vật tuy rằng đơn thuần, nhưng là phòng bị ý thức vẫn là rất cao. Nhưng mà nàng nào biết đâu rằng, đây là thái ớt tán bài, này mục đích chính là rửa sạch những cái đó người từ ngoài đến. Hắn biết rõ, tiên linh trong tay có thần khí tương ứng, khẳng định sẽ lọt vào lĩnh tộc đối giết, cho nên tuyệt đối không thể buông tha này đó vọng tưởng xâm nhập người. Nhìn đến này đó rậm rạp bay tới độc điệp, tiên linh không nghĩ thương tổn chúng nó đang muốn phóng thích, thần thức uy áp hù dọa một đốn, liền nghe được phương xa truyền đến thái ớt mừng rỡ như điên thanh âm, "A linh ngươi đã trở lại." Nghe được quen thuộc thanh âm, người mặt yêu điệp lập tức đình chỉ công kích. Thái ớt giống một trận gió giống nhau chạy băng băng mà đến, nhưng mà dây tiếp theo hắn vui sướng biểu tình liền ngây ngẩn cả người, "Như thế nào nhiều người như vậy?" Thượng chăm xong tò mò ánh mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm thái ớt. Bọn họ nhỏ giọng thảo luận. "Này ai a?" "Lai nhân loại." "Ta cảm giác hắn thực quen mắt." Ta giống như ở đâu gặp qua, ta cũng cảm thấy quen mắt. Đã từng nhân tộc thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân, kia đương nhiên là quen mắt, nhưng là hắn biến mất lâu lắm, cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần bên cạnh nhân vật nghĩ không ra thực bình thường. Đối mặt mọi người vây xem, Thái Ức thực bằng thẳng, hắn đồng dạng lấy tỏ mò ánh mắt đánh giá bọn họ, này nhóm người đều không ngoại lệ, đều gầy đến da lông xương cốt. A Linh không có khả năng bị đói bọn họ, Thái Ức lập tức phản ra, A ngươi lại cứu một cái bộ lạc. Thiên Linh cười nói, Xem như đi, nàng đang muốn dò hỏi thái ớt thân thể khôi phục đến thế nào liền nghe được nơi xa lại truyền đến kích động thanh âm, A linh đại nhân ngài đã trở lại Nàng tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa, tăng trúc tăng hẹ tăng thanh tăng đa Bao gồm, tiên linh ngơ ngác nhìn nơi xa duyên dáng yêu kiểu thanh ý gì thiếu nữ Không dám tin tưởng nói, ngươi, bích họa xinh đẹp cười Nàng lập tức liền mau chân chiều nàng đi qua Ở bích họa kinh ngạc trong ánh mắt Thiên linh phi thường càn dỡ vươn tay bao trùm ở cái chán của nàng, vạn hạnh chính là, bánh họa sinh cơ phi thường nồng đậm, một chút đều không giống như là đã từng chết quá một lần người. Thiên linh lập tức cười nói, ngươi cư nhiên không có việc gì, thật tốt. Nàng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nàng, phía trước đã tạ ngươi ân cứu mạng, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã mất mạng. Bảo hộ thiên tuyển chi nhân, này không phải hẳn là sao. Bánh họa khách khí cười nói, ta chỉ là làm ta nên làm. Liên tiên linh cùng Bích họa nói chuyện phiếm này hội công phu, những người khác đều mắt trông mong nhìn nàng, trong đó thái ứt ánh mắt nhất nóng bỏng. Xem mọi người này phó nóng lòng nói hết bộ dáng, tiên linh cười nói, chúng ta vừa đi vừa liêu đi. Sao có thể có người cự tuyệt, bọn họ lập tức gật đầu nói, hảo. Một đám người vừa đi vừa liêu, không khí phi thường ấm áp náo nhiệt. Nhưng mà, mới vừa tiến vào trong rừng trúc tâm điệu mang, mọi người lại bị trước mắt rầm rạp đến không bình thường cây xanh cấp khiếp sợ tới rồi, này. Này đó bình thường thực vật sao lại thế này? Như thế nào có thể lớn lên như thế cao tráng? Bọn họ ngốc ngốc ngẩn đầu nhìn đỉnh đầu không thấy ánh mặt trời màu xanh lục trời cao, liền cảm giác. Đặc biệt yêu tà, đang muốn kinh ngạc cảm thán, dây tiếp theo sau lưng đột nhiên chuyển đến bùn bùm ngã xuống đất thanh, quay đầu nhìn lại, hảo ra hỏa, vài cá nhân bị đột nhiên mọc ra tới dây đằng cấp vướng ngã. Bọn họ mới vừa đi lại đây khi rõ ràng không có dây đằng. Tăng trúc tử tu di túi móc ra một phen đốn tuổi đao. Xấu hổ rửa sạch phía trước bỏ mãn đường lát đá đằng cát, giải thích nói, này đó thực vật cũng không biết sao lại thế này, chém đều chém không sạch sẽ, ngày hôm qua trạng vạng ta trả hết lý một lần, không nghĩ tới hôm nay lại mọc ra tới. tang hẹ cũng gật đầu, đúng vậy đâu nàng chỉ vào phía trước cách đó không xa một cây nghiêng lệ cây trúc, đối tiên Linh nói, đại nhân ngài xem, bên kia ta ngày hôm qua chém cây trúc, hôm nay lại dài quá ra tới. Nàng nhịn không được phiền muộn tói tói niệm, thổ địa quá phi nhiều, linh khí quá nồng đậm. Ta sai người dùng cục đá dựng kho lẫm, ngày hôm sau lên liền nhìn đến kho lẫm bị rêu xanh cấp chiếm lĩnh, liền gửi ở bên trong hạt giống một đêm gian đều toàn bộ đã phát mầm. Còn thật lớn người trước khi đi cho chúng ta để lại vài cái tu di túi, bằng không, ta thật đúng là không biết mấy ngày là có thể thu một vụ lương thực hẳn là hướng nơi nào gửi. Dứt lời nàng thở dài, kia vẻ mặt yêu thương bộ dáng, thật sự không giống làm bộ. Tang trúc cũng nhịn không được oán giận nói, nơi này linh khí thật sự là quá nồng đậm, luôn có hung cầm tới ăn gia. Ta đều tổ chức rất nhiều lần săn thú hoạt động, sắt đều sắt không sạch sẽ, thật sự quá phiền. Nhất phiền chính là, những cái đó linh thú luôn sấn bọn họ ngủ rồi, đi linh điền ăn vụng bọn họ vất vả gieo linh thực. Thái ớt lo lắng nhất lại là, gần nhất ở thị tộc phụ cận chuyển động dị tộc rất nhiều, nếu không phải tím cầm thần một phát ra sương mù dày đặc bức lui bọn họ, phòng chừng bọn họ đã sớm xông vào. Vì thế, ta còn chuyên môn huấn luyện một đám linh thú tiến đến chu sát bọn họ, A Linh, ta làm như vậy hẳn là không thành vấn đề đi Tiên linh lại cảm thấy tốt như vậy sức lao động giết thật sự đáng tiếc, vì thế nàng kiến nghị nói, lần sau bọn họ lại đến, trước chói lại lại nói. Thái ớt lập tức gật đầu, tốt. Đi theo tiên tộc thành viên phía sau bọn tù bình một ngốc ngốc nghe bọn họ tràn ngập vở xéo lẹt nói chuyện, chém đều chém không xong thực vật, mấy ngày thu một vụ lương thực, sắt đều sắt không sạch sẽ con ngồi. Đương nhiên, quan trọng nhất đúng vậy cư nhiên còn có thần mộc che chở. Này, như thế nào liền như vậy ra đâu? nhưng là Nhìn xem chung quanh này che trời cây xanh, cùng với vô số dấu ở chỗ tối, nhìn chầm chầm đại đội ngũ như hổ rình mồi hoang dại linh thú, giống như, thật sự vô lực phản bác ca. Nhưng mà cùng những người khác chú ý điểm bất đồng chính là, truy lang ánh mắt luôn là nhịn không được dừng ở phó tiên linh bên người cái kia trầm mặt không nói hắc ý dĩ thanh niên trên người. Xem nàng đối thái độ của hắn thân mật mà lại không mất thân thiết. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên có điểm mất mát. Đem một màn này xem ở trong mắt liên tinh. Nhìn không được nhỏ giọng nói thầm nói, người tâm thái không hảo à, giống cái như vậy thưa thớt, người theo đuổi nhiều không phải thực bình thường. Truy lang. Nang an uổi nói, nghĩ thoáng chút đi, thích một cái ưu tú giống cái, liền phải có được một viên cường đại dung nhận chi tâm. chương 258, bắt đầu xây dựng chương 258, bắt đầu xây dựng Tiên tộc hiện tại tiếp cận 200 hào người, tương đương với một cái loại nhỏ thị tộc nhân số, cho nên. Trước kia ngôi thả thức quản lý rõ ràng là không thích hợp. Vì thế tiên linh trở lại thị tộc sau, việc đầu tiên chính là tuyển chọn quản lý nhân viên. Xem xét một phen mọi người sách tranh giới thiệu, nàng lấy ra tấm da dê bắt đầu kiểm cây bọn họ sở trường đặc biệt, năng lực, bắt đầu thành lập bộ môn. Tỷ như, tài vụ bộ, bộ ngoại giao, nông nghiệp bộ, xây dựng bộ, nhân sự bộ, chữa bệnh bộ, vo phòng bộ, giáo dục bộ, tài vụ bộ, bởi vì trước mắt tiên tộc nhân số quá ít nguyên nhân, cho nên tạm thời từ tiên linh trường quản. Trở về sau người nhiều nàng lại xét tuyển chọn nhân tài tới quản lý kho hàng. Mà Bộ Ngoại giao bộ trưởng kia khẳng định Phi Thái ớt Mặc Trúc, nghĩ đến mặt sau nàng còn sẽ hấp thu khác bộ lạc hoặc là thị tộc, vì thế nàng đem miệng lưỡi sắc bén lại biết xử sự cấp an bài đi vào. Nông nghiệp bộ, kia không cần phải nói, thuần pháp người thực vật trừ bỏ tang hệ ở ngoài, toàn bộ đều lộng đi làm ruộng, bộ trưởng liền từ tang trúc đảm nhiệm. Xây dựng bộ. Tiên Linh Tả nhìn hữu nhìn, từ tù binh tuyển ra một cái chuyên nghiệp nhân tài. Hắn sở trường đặc biệt, phi thường rõ ràng sáng tỏ viết kiến trúc sư, hẳn là ra không được sai. Bởi vì kiến trúc bộ kế tiếp lượng công việc đại, cho nên nàng đem thể chất tốt người thường đều an bài đi vào, đại khái có hơn 30 khẩu người bộ giáng. Vừa đến tiên tộc đã bị an bài thành bộ trưởng. Thạch lôi ngốc lăng lăng hắn quả thực không thể tin được chính mình cư nhiên may mắn như vậy, phải biết rằng, hắn chỉ là một cái liền khí hồn cũng chưa thức tỉnh người thường A. Hắn cảm động cực kỳ. Ngáy mắt đối tiên linh trung thành độ từ 70 điểm tiêu lên tới 90 điểm. Bọn tú binh tuy rằng không biết bộ trưởng cụ thể là làm gì, nhưng là, ngẫm lại hẳn là thứ tốt. Vì thế, không ít người hâm mộ ghen tị hận nhìn về phía Thạch Lôi. Rõ ràng một khắc trước mọi người đều là cùng cái khởi điểm, như thế nào hắn lại đột nhiên ngoi đầu? Bằng gì? Cấp Thạch Lôi an bài xuống tay sau, tiên linh lại bắt đầu đau đầu khởi nhân sự bộ tới. Giống loại này đã muốn cẩn thận, lại muốn bắt diện linh lung nhân tài. Tiên tộc giống như không có Nàng tả hữu nhìn một vòng, tang hệ tuy rằng cẩn thận nhưng là làm việc không đủ linh hoạt, quá cứng nhắc, truy lang nhưng thật ra còn hành, nhưng là nàng còn có cảng chuyện quan trọng muốn giao cho hắn, lao bổ kỳ thật rất không tồi, nhưng là tâm nhãn quá nhiều. Cuối cùng tiên linh ánh mắt dừng hình ảnh ở đang xem náo nhiệt bích họa trên người. Thân là vũ tộc hoàng tử duy nhất thị nữ, cẩn thận cẩn thận, thông minh nhanh nhẹn, xem xét thời thế. Trên người nàng có siêu nhiều ưu điểm, đặc biệt thích hợp cái này cương vị. Vì thế tiên linh đối an dưa quần chúng Bích Họa mỉm cười nói, ta có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao. Bích Họa ngây ngẩn cả người, nó liền xem cái náo nhiệt, như thế nào đã bị bắt trắng đinh. Tiên linh cũng không rong dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, giúp ta xử lý một chút nhân sự bộ biết không. Bích Họa có điểm cẩn thận, nhân sự bộ là đang làm gì. Nghĩ đến kế tiếp còn phải cho bọn họ đi học, vì thế tiên linh đơn giản giới thiệu nói, chính là xử lý tiên tộc hàng ngày việc vặt ánh. Hàng ngày việc vặt ánh. Cái này nàng là rất lành nghề, nhưng là, nàng là thần âm thị nữ, đã muốn chiếu cố chủ tử cuộc sống hàng ngày, còn phải bảo vệ sự an toàn của hắn, cho nên nàng không rảnh. Binh họa phản xạ có điều kiện tưởng cự tuyệt, nhưng là xem phó tiên linh chân thành tha thiết nóng bỏng ánh mắt, lại không đành lòng cự tuyệt, vì thế ba phải cái nào cũng được nói, ta phải chừng cầu chủ tử đồng ý. Tiên linh lập tức đặng cái mũi lên mặt, không thành vấn đề, ta chế chút cùng người cùng đi thấy thân âm, sau đó lại khuyên bảo hắn an bài người tốt sự bộ thành viên sau, kế tiếp chạy chữa liệu bộ. Cái này ngành hạch kỹ thuật bộ môn cũng không thể thật giả lẫn lộn, bộ trưởng phi tang hệ mặc trúc. Dư lại võ phòng bộ là tiên tộc quan trọng nhất bộ môn, về sau chinh chiến đất hoang liền phải dựa vào bọn họ nhóm. Cho nên, võ phòng bộ liền giao cho truy Lang quản lý, này thành viên cũng là tiên tộc nhất có tiềm lực khí giả nhóm. Cuối cùng chính là giáo dục bộ, cái này bộ môn tương đối đặc thù, không có bộ trưởng, nói cách khác, chỉ cần có một môn ưu tú xông ra tay nghề. Liền có thể xin trở thành lao sư, chỉ cần dạy học thành công, liền sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Cứ như vậy, ở một đám người mộng bức biểu tình chung, tiên linh tốc độ cực nhanh đem bọn họ đều an bài vào tương ứng bộ môn, này tinh chuẩn trình độ, làm người sởn tóc gáy Nhìn đến tiên linh như thế hiểu biết bọn họ sở trường đặc biệt cùng tính cách, rất nhiều người nghi hoặc rất nhiều, lại thản nhiên dâng lên một cổ cùng nhiệt xuống bái, chủ tử chính là lợi hại A. cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ năng lực, An bài hảo cương vị lúc sau, đương nhiên là muốn tham thảo tiền lương. Tiền lương tổng cộng chia làm 3 cái cấp bậc. Bình thường nhân viên công tác, mỗi tháng sẽ có 100 viên hạ phẩm Linh Ngọc khen thưởng. Không cần cảm thấy thiếu. 100 viên hạ phẩm Linh Ngọc mua sắm năng lực rất mạnh, có thể bảo đảm chất lượng sinh hoạt ở ngoài, còn có thể tồn một chút tiền trinh. Phải biết rằng, giống nhau thị tộc là căn bản sẽ không phát tiền lương, làm việc là thiên kinh địa nghĩa sự. Mà quản lý nhân viên là 100 viên trung phẩm linh ngọc 20 cây tự chọn màu xanh lục cấp bậc linh vật màu xanh lục phòng hộ trang một bộ, dùng hư lại đổi. Tiền lương nhất lệnh người đỏ mắt chính là bộ trưởng, là 100 viên cao cấp linh ngọc một viên trong vòng trăm năm đan 20 cây tự chọn màu lam cấp bậc linh vật màu lam cấp bậc phòng hộ trang một bộ, dùng hư lại đổi. Rất nhiều người đều nhịn không được hít hà một hơi, làm xã hội tầng dưới chốt nhân sĩ tù binh, có thể làm cho bọn họ ăn cơm no tồn tại, chính là đối bọn họ lớn nhất ban ân. Hiện tại cư nhiên còn có thể có tưởng tượng lấy, liên lĩnh tộc đều không có tốt như vậy đãi ngộ a. Đặc biệt là bị ủy lấy kiến trúc bộ bộ trưởng trọng trách thạch lôi, trực tiếp liền cấp tiên linh quỳ xuống, hắn một người bình thường, quả thực không dám tưởng tượng, có một ngày cư nhiên có thể mặc vào màu lam cấp bậc phòng trang, còn mỗi cách 30 ngày là có thể lĩnh đến nhiều như vậy cao cấp linh vật. Quả thực nằm mơ giống nhau. Tiên linh không thích người khác quỳ tới quỳ đi, vì thế nàng lập tức đem thạch lôi đỡ lên, sau đó cổ Vũ nói, "Cố lên hảo hảo làm." Người này tuy rằng là người thường, nhưng là lý lịch sạch sẽ xinh đẹp, người cũng cần lao có khả năng trung thành, nàng liền thích bồi dưỡng loại người này. Thạch lôi lệ nóng doanh trong nói, ngài thật là cái người tốt. Có thể đi theo ngài ta chết cũng đáng. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở tiên linh chúc mừng ký chủ, thạch lôi trung thành độ đã mãn. Nghe được hệ thống thông báo thành tiên linh nhịn không được ở trong lòng cảm khái, chắc không được thượng vị giả thích dùng ân huệ tới thu mua nhân tâm, thật sự lần nào cũng đúng. Nhìn đến tiên linh đối một người bình thường như vậy đệ bụng, khó tránh khỏi có người sẽ sinh ra ghen ghét cảm xúc, đặc biệt là bị bắt đi theo nàng đi vào tiên tộc lái bôn, trong lòng chua lòm. Dựa vào cái gì một người bình thường đãi ngộ tốt như vậy, còn có thể trở thành bộ trưởng, mà bọn họ này đó khí giả cũng chỉ có thể bị phân phối đến kiến trúc bộ đi xây nhà. Nhưng là, tiên linh đã từng cho bọn hắn mang đến áp lực tâm lý thật sự là quá mãnh liệt, tưởng tượng đến nàng thủ đoạn liền trong lòng lạnh căm cam. Bọn họ cái gì cũng không dám hỏi. Cái gì cũng không dám nói, liền sợ hãi nàng vừa giận liền trực tiếp tới cái đóng băng Thuận Nhưng mà bọn họ không biết chính là, liền ở bọn họ sinh ra loại này ý tưởng thời điểm, hệ thống liền bắt đầu nhắc nhở tiên linh chú ý, ý ít ít trung thành độ một không. Tiên linh ánh mắt nháy mắt lạnh thấu xưng lên, nàng nhìn lướt qua mấy cái thứ đầu, có phải hay không có người đối ta an bài bất mãn? Mọi người vội vàng lắp đầu, xôi nổi tỏ vẻ bọn họ thực vừa lòng. Đại bộ phận người đối chính mình có mấy cân mấy lượng trong lòng hiểu rõ thật sự Bọn họ đối tiên linh an bài tự nhiên là không có dị nghị, nhưng là cũng có tiểu bộ phận người cảm thấy có điểm không phục, bọn họ chỉ là không dám phản bác mà thôi. Muốn quản lý hảo một cái thị tộc, đương nhiên không thể không bán hai giá, tuy rằng nàng là cố ý đem này mấy cái thứ đầu phân phối đến kiến trúc bộ, nhưng là, nên có thái độ vẫn là phải có, vì thế nàng trầm ngâm một chút nói. Hiện tại an bài chỉ là một cái bước đầu an bài, về sau mỗi năm ta sẽ tổ chức một lần khảo hạch, làm đại gia có được thăng chức cơ hội. đương nhiên Các người nếu hiện tại đối ta an bài không phục nói, cũng có thể đối trước mắt quản lý nhân viên cùng bộ trưởng khởi sướng khiêu chiến. Cái này khiêu chiến không phải chỉ vũ lực giá trị, mà là ở hắn sở phụ trách này khối trong lĩnh vực, dùng vượt qua thử thách chuyên nghiệp tri thức cùng với tính cách năng lực tới toàn phương vị siêu việt hắn. Nếu có thể chứng minh ngươi so với hắn cường, như vậy, ngươi liền có thể thay thế được hắn vị trí trở thành tân quản lý viên hoặc là bộ trưởng, ta nói, các ngươi hiểu chưa? Tất cả mọi người hưng phấn hô, minh bạch Tuy rằng không nghe nói qua thăng chức cái này từ ngữ, nhưng là, ngắm lại cũng minh bạch trong đó ý tứ. Tiên linh ánh mắt nghiêm túc nói, nếu mọi người đều minh bạch, như vậy chúng ta kế tiếp tiếp tục mở họp. Nàng một bên làm tư liệu, một bên cho bọn hắn tinh tế giải thích mỗi cái bộ môn sở muốn phụ trách công tác nội dung. Nhưng mà, vừa mới khởi một cái đầu, nàng liền cảm ứng được thị tộc có độc tính, vì thế nàng lập tức đỉnh chỉ hội nghị, sau đó phân phó vũ lực giá trị tối cao truy lang đi bên ngoài nhìn xem là tình huống như thế nào. Cho tới bây giờ, Thái ớt mới chú ý tới cái này một đường trầm mặc điệu thấp thanh niên. Người này so với hắn lớn lên hảo, thực lực cũng so với hắn cường, giống như A Linh cũng rất tín nhiệm hắn. Thái ớt mặc danh có nguy cơ cảm, chẳng lẽ người này là A Linh tân thu người hầu. Một cái thần âm hắn liền áp không được, hiện tại lại tới một cái. Thái ớt nhìn không được trộm nhìn thoáng qua thiên linh. Làm sao vậy? Thiên linh lập tức có điều phát hiện nhìn về phía hắn. Thái ớt vội vàng lắp đầu, dường như không có việc gì nói. Không có việc gì. Tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng là trước công chúng cũng không hảo truy vấn. Thật mau, Truy Lang liền sách theo một con không ngừng rẽ rủa diều hâu đã trở lại. Từ nó cánh thượng cắm mũi tên có thể nhìn ra, hắn là bay lượn thời điểm bị bị xạ kích xuống dưới. Bị 200 nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, diều hâu sợ hãi nóng nảy, không ngừng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Tiên Linh liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một cái dị tộc mà không phải chưa khai hóa ưng, Vì thế nàng ý bảo Truy Lang bung ra đối hắn kiềm chế, thần sắc lạnh nhạt hỏi: Ngươi tiến vào chúng ta thị tộc mục đích là cái gì? Người ở đây thật nhiều a Nạo nhân thực khẩn trương giải thích nói, ta không phải cố ý dình coi của các ngươi, ta thật sự không có ác ý. Hắn chính là không có thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Tiên linh không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, đặc thù thời kỳ, nàng không có khả năng buông tha hắn, hắn đen nhánh ánh mắt không hề cảm tình dừng ở trên người hắn, chết, hoặc là dâng ra người hầu ấn ký, ngươi tuyển một cái. Nạo nhân, có thể mạng sống ai nguyện ý chết? Nai Trì Ưng không hề ngoại ý muốn trở thành tiên linh người hầu. Nàng nhìn thoáng qua hắn sách tranh giới thiệu, tính cách năng lực phổ phổ thông thông, nhưng là thiên phú kỹ năng thực không tồi, là hiếm thấy thuần thú thuật. Không lâu trước đây tang chúc còn đoán giận ấp ra tới linh thú ấu thể quá giá tính khó thuần, cái này đột nhiên toát ra tới thuần thú sư quả thực là mưa đúng lúc. Tuy rằng trong lòng thực vừa lòng, nhưng là nàng trên mặt lại bình tĩnh hỏi, "Ngươi là tiếp treo giải thưởng tiến vào tội phạt đại lục." Nạo nhân sử sút, ngươi như thế nào biết Nàng không có trả lời vấn đề này mà là bay nhanh lại lần nữa hỏi tổng cộng có bao nhiêu người tiến vào tội phạt đại lục diều hâu nghiêng đầu nghĩ nghĩ chúng ta đoàn đội có 6 cá nhân mà khác ta không biết bất quá ta ở trên đường đụng tới không ít định tộc cao thủ nói vậy hẳn là có không ít người Ninh tộc diều hâu hiển nhiên đối lỉnh tộc cảm quan không tốt phi thường thức thời tuân ra tọa độ bọn họ cười phi hành linh thú một đường nhắm hướng Đông Phi hành mà đi Hình như là bị thứ gì cấp hấp dẫn phía đông A bên kia là hải vực Chỉ cần định tộc không tìm được bọn họ bên này, liền không cần thiết quá để ở trong lòng. Trước làm bí cảnh cao cấp linh thú dạy bọn họ làm người, nàng cuối cùng lại đi thu đồ ăn là được. Nghĩ đến đây, nàng không có hỏi lại càng nhiều, mà là ở mọi người ngây người biểu tình chung, tại chỗ thành lập một cái tân bộ môn nuôi dưỡng bộ, đến nỗi bộ trưởng. Nàng nhìn chung quanh một vòng, sau đó đem nông nghiệp bộ tăng thanh cấp sách ra tới. Hán ấu tể duyên luôn luôn thực hảo, tính cách cũng cẩn thận thành thật, nhưng thật ra thực thích hợp. Phân phó tăng hẹ đem nạo nhân thương chứa khỏi, tiên linh tiếp theo vừa rồi hội nghị, lại lần nữa cho đại gia giáo huấn khởi chi thức tới. Nạo nhân sợ hãi rụt rè ngồi ở tiểu trong một góc, nhìn chung quanh một đám thị tộc nhân. Trong lòng lại ngốc lại kinh, hắn không nghĩ ra, hắn liền ở trong rừng rậm nhiều chuyển động một vòng, như thế nào liền nhanh như vậy bị phát hiện đâu. Càng không rõ chính là, chào liền chào đi, còn không thể hiểu được trở thành nuôi dưỡng bộ thành viên mới, còn không thể hiểu được ngồi ở này mở họp. Ta là ai? Ta ở đâu? Bọn họ đang làm gì? Này nhân tộc nữ lang nói gì? Như thế nào một chữ đều nghe không hiểu? chương 259, người nhà. chương 259, người nhà. Mở họp xong nghỉ đã đến buổi tối, thiên linh lại mệt lại khác. Thế giới này người là thật sự rất khó giáo, không phải buồn, mà là bọn họ giáo dục trình độ phổ biến đều không có. ngươi hiện tại theo chân bọn họ xả tương lai cùng phát triển, bọn họ chỉ có thể vẻ mặt che giấu nhìn người, sau đó nhất biến biến hỏi. Bình thường động vật nhiều như vậy, vì cái gì muốn nuôi dưỡng, văn tự vô dụng, vì cái gì muốn lãng phí thời gian học tập. Vì thế nàng chỉ có thể dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, làm cho bọn họ học bằng cách nhớ bối xuống dưới bọn họ sở muốn làm sống. Mà quản lý nhân viên cùng bộ trưởng, nàng thật sâu thở dài một hơi, chờ bộ lạc xây dựng làm tốt, liền phải lập tức đem giáo dục bắt lại. Nàng muốn, là sẽ tự chủ xử lý lớn nhỏ công việc tinh anh, mà không phải một khối đẩy vài cái mới có thể động thành ma. còn có thức tỉnh rồi, khí hồn khí giả nhóm, thần thức cũng đến khai phá cùng rèn luyện ra tới, thần thức là cái thứ tốt, có thể cho bọn họ trở nên càng thông minh, còn có thể đối địch. Tuyên bố hội nghị sau khi kết thúc, Tiên Linh đem thành viên mới đều giao cho Tang Hẹ, ý bảo nàng lãnh đại ra đi ăn cơm nghỉ ngơi. Nay đàn đại lão ra có thể là thật lâu không có nhìn đến nữ nhân nguyên nhân, đôi mắt đều mau dính ở Tang Hẹ trên người, cái này làm cho Tang Hẹ thực không thoải mái. Vì thế nàng vội vàng đem bọn họ lãnh đến còn tính trống trải địa phương. Cho bọn hắn một ít đồ ăn, liền mặc kệ bọn họ. Ngủi vấn đề chính mình giải quyết đi. Nhìn tăng hẹ rời đi bóng dáng, mọi người nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Tiên tộc nữ tính đều thật là lợi hại A Chủ tử sâu không lường được còn chưa tính, cái này nữ tính cư nhiên vẫn là cái vui đi hề. Này đặt ở đất hoang bất luận cái gì bộ lạc đều là muốn cung lên tiểu tổ tông, mà chủ tử cư nhiên yên tâm lớn mật làm nàng đương người lãnh đạo. Nguyên thủy rừng rầm ban đêm thực kiên tĩnh. Tuy rằng cũng có thể thường thường nhìn đến một ít màu xanh lục đôi mắt tránh ở chỗ tối tùy thời mà động, nhưng là bên người bay múa đom đóm lại chầm lại loại này gấp gấp cảm. Tiên linh lột ra chặng đường dây đằng, hướng tới thái ớt phòng ở đi đến. Bởi vì thực vật quá bờ bãi, đã tận dụng mọi thứ bao trùm đầy sở hữu thổ địa, cho nên tiên tộc phòng ở đều là kiến ở trên cây. Đẹp nhưng thật ra đẹp, chính là sâu nhiều. Nàng ngừng đầu nhìn này lịch sự tao nhã thủ, trong lòng đã minh bạch, này khẳng định là người thực vật tạo Thái ớt nhưng không có như vậy cẩn thận. Xem này biên chế đằng thang, như là tự nhiên sinh trưởng ra tới dường như, chặt chẽ cuốn quanh ở trên thân cây, có vẻ tinh xảo cực kỳ. Nàng chính nghiên cứu, thái ớt cảm ứng được tiên linh hơi thở, từ rèm cửa sau thăm hạ đầu, chờ thấy rõ dưới tảng cây người, hắn đôi mắt đống nhiên sáng, A Linh, ngại như thế nào tới. Tiên linh ngẩn đầu cười nói, ta đến xem ngươi. Nàng theo đằng thang bỏ đi lên, sau đó thuận tay thi triển cái kết giới đem thụ ốc bao phủ trụ. Vây tay ý bảo Thái ớt lại đây, nàng hỏi, ngươi thân thể hảo sao? Thái ớt không nghĩ tới A-linh đuổi một ngày đường, lại cho bọn hắn thượng lâu như vậy khóa, cư nhiên còn tới đơn độc xem hắn, hắn trong lòng thực cảm động, vội vàng trả lời, ta đã hảo. Tiên linh từ ngón tay thượng loát tiếp theo cái nhẫn không gian đưa cho Thái ớt, đây là ta ra cửa cho ngươi mang lễ vật. Xem hắn chậm chạp không tiếp nàng thực nghi hoặc, làm sao vậy? Thái ớt vội vàng lắt đầu, không có việc gì, chỉ là... Nhẫn không gian ở đất hoang là so cao cấp phòng trang còn muốn chân quý đồ vật, hắn thân là nịnh tộc tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân cũng không có thể có được, có thể nghĩ nó Hi hữu trình độ. Bất chi bất giác, cảm động ít hai. Vì thế, hắn nhịn không được ngữ khí phức tạp nói, cảm ơn ngài. Thiên linh nhíu lại mày, người một nhà có cái gì hào tạ? Đây là ta nên làm. Thái ớt tình nguyện từ bỏ chính mình mệnh cũng muốn đem tức nhượng ném cho nàng, nàng đã sớm đem hắn trở thành người nhà. Người một nhà. Nàng gật đầu. Ở thế giới này nàng cơ khổ không quen, có thể gặp được nhiều như vậy hái nàng, tính là người, này không phải người nhà là cái gì. Nhìn đến tiên linh nu hòa ánh mắt, thái ớt thực chịu xúc động. Hắn đương nhiên là có người nhà, nhưng là người nhà của hắn căn bản chưa từng đem hắn để ở trong lòng quá, hắn đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng, bị bản mạng thú tra tấn, bọn họ càng là đối hắn kính nhi viết chi. Hắn trước sau quên không được mẫu thân xem hắn ánh mắt, tựa như xem một cái chói buộc cùng dơ đồ vật. Mà phụ thân lại là như vậy mềm yếu vô năng cùng bọn họ so sánh với a Linh sát thật càng giống một cái sẽ nơi trốn vì hắn suy nghĩ người nhà nhìn thái ớt phức tạp ánh mắt tiên linh đương nhiên biết cái này não bổ đế trong lòng thực cảm động vì thế nàng nói dân nói liên điểm này hơn Huệ nhỏ liền cảm động người mạo sinh mệnh nguy hiểm đem tức ngưỡng quăng cho ta ta đây chẳng phải là đến ôm chân của người khóc chết chạy nhanh thu đừng làm tiêuêu bằng không lòng ta quá mức ý không đi. Nàng giả vợ cả giận nói vẫn là nói Ngươi cảm thấy này lễ vật quá nhẹ trước mắt." Lời này nói, vì chứng minh chính mình không phải nói như rồng leo, làm như mèo mửa, Thái Ức Đoạt cũng dường như đem nhận không gian cầm qua đi, cũng cường điệu nói, "Ta đặc biệt thích, không, có ghét bỏ ý tứ." Mục đích đã tới, Tiên Linh nở nụ cười, "Ngươi thích liền hảo, hộp ngọc tử bên trong chính là Long Cốt thảo, này ngọn ý cảnh lá thích hợp thoa ngoài ra chữa thương, ngươi có thể lưu giữ về sau phòng thân dùng." Nó diệp tiêm thượng kết trái cây, có trị liệu bị hao tổn thần thức công hiệu ngươi trực tiếp hái xuống nuốt phục liền hảo. Thái ớt ngưng ngẩn, tuy rằng hắn biết Tiên Linh ra bí cảnh mục đích, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên thu thập tới rồi Long cốt thảo. Ngài, không sai, Băng Long đã bị ta chém giết. Hắn hít hà một hơi, kia đầu Băng Long chính là Long tộc bá chủ cấp bậc a, A Linh cư nhiên. Hắn nhịn không được hỏi, ngài lại như thế nào chém giết nó? Nàng không giấu giếm, bắt đầu cấp Thái ớt giảng thuật khởi chu sát Băng Long quá trình, ta vận khí tương đối hảo, vừa lúc đuổi kịp Băng Long bị thương, nửa đường thượng lại đụng tới Theo Tiên Linh từ từ kể ra, Thái Ứt minh bạch tiền căn hậu quả, sau đó hắn kinh ngủng. Trong truyền thuyết băng long cư nhiên cũng đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng. Thần cấp đoán tạo sư túc hiểu là một đầu cự vĩ hồ. A Linh còn đem nàng chảo thành linh thú trứng. Hắn chính gốc đâu? Tiên Linh lại cùng hắn giảng thuật khởi này một đường nhìn thấy nghe thấy, cùng với lệnh tộc hành động. Nhưng mà Thái Ứt chú ý điểm lại có điểm không giống nhau, ngài nói, lệnh tộc có thể tinh lọc ma khí. Tiên Linh gật đầu. Chuyện này không có khả năng Nếu nỉnh tộc linh vu có thể tinh lọc ma khí, hắn gì đến nỗi chạy đến tuyết vực chỗ sâu trong đi mạo hiểm. Ta cũng cảm thấy có vấn đề, cho nên ta mua sắm nỉnh tộc linh thú trứng lại chu sát nỉnh tộc mấy người cao thủ. Từ bọn họ trong cơ thể, ta phát hiện một loại đặc thù năng lượng thể, thông qua này ngoạn ý, ta có thể kết luận, bọn họ cái gọi là tinh lọc hẳn là cái nguy trang. Thực rõ ràng, bọn họ lợi dụng so ma khí càng khủng bố lực lượng tới tiến hành áp chế, do đó đạt tới khống chế nhân tâm hiệu quả. Có thể không chế nhân tâm đáng sợ năng lượng. Thái ớt không thể tránh khỏi nghĩ đến trước tộc trưởng. Chẳng lẽ, lúc trước nàng cũng không phải chạy án, mà là đã chịu háng hại. Nhìn đến thái ớt bỗng nhiên biến sắc mặt, tiên linh cũng nghĩ đến điểm này, vì thế nàng nhân cơ hội dò hỏi khởi nữ thi cụ thể tin tức. Thì như nói, nàng như thế nào sẽ cầm tức nhượng tiến vào tội phạt đại lục? Nàng sinh thời tính cách thế nào? Thái ớt lắc lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, mọi người đều nói nàng là chạy án. hơn nữa Sự thật này cũng được đến Linh Vu thừa nhận. Ninh tộc Linh Vu là trí cao vô thượng tồn tại, căn bản không có khả năng nói dối. Nhưng là nếu Linh Vu đồng dạng cũng đã chịu khống chế nói, nàng rất có khả năng bị buộc bất đắc dĩ giác nói dối như cội. Nghĩ đến đây, Thái Ức trong lòng một trận rét run, hắn cư nhiên thân thủ điều dưỡng thần người thừa kế cấp rất chết. Chính là, hắn cũng không hối hận. Nếu có một ngày thân linh thức tỉnh giáng xuống thiên phạt, như vậy chuyện này liền từ hắn một mình gánh chịu. A Linh căn bản cái gì cũng không biết. Đang lúc thái ớt trong lòng âm thầm làm hạ quyết định khi, tiên linh cũng đã đoán được sự tình đại khái chân tướng, ở thái ớt ngây người trong ánh mắt, nàng chậm dãi nói. Cho nên, có hay không khả năng Lăng xương là bị an toán, là phía sau màn độc thủ tính toán cực đại, không chấp nhận được nàng tồn tại, cho nên mới cố ý bôi đen nàng. Thái ớt, mới vừa còn muốn gặp nàng, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đoán được. Xem thái ớt vẻ mặt khẩn trương, tiên linh không nghĩ làm hắn có áp lực tâm lý, vì thế nói sang chuyện khác. Nhưng này gần chỉ là ta suy đoán mà thôi, cũng không hảo vọng, có kết luận, đúng rồi, ngươi biết lăng xương nữ nhi là ai sao? Thái ớt lắc lắc đầu, ta sinh ra thời điểm, Lộc Nguyệt cũng đã rời đi nịnh tộc đi theo nàng phụ thân thường chú Thanh Khâu Sơn, ta đối nàng hiểu biết không nhiều lắm. Ta chỉ biết, nàng phụ thân là một đầu tu luyện 8.000 năm ngọc hồ. Nàng là kêu Lộc Nguyệt. Đúng vậy. Là Linh giả sao? Có hay không rèn thiên phú? Cái này ta cũng không biết, nhưng là có đồn đãi. Lộc Nguyệt ở nịnh tộc thời điểm tính cách đánh đá điêu ngoa, thường thường khi dễ người thường, nàng tính cách hẳn là không kiên nhẫn đại ở rèn phòng. Hào đi! Kia không có việc gì, tốt hiểu cùng Lộc Nguyệt hẳn là không phải cùng cá nhân. Thái ớt thực nghi hoặc, ngài hỏi cái này làm cái gì? Thiên Linh mỉm cười nói, ta liền tò mò hỏi một chút. Đúng rồi, ngươi cho ta nói một chút bí cảnh gần nhất đã xảy ra này đó đại sự đi. Hảo Cùng Thái ớt xúc đầu gối trường đàm đại khái 2 giờ, tiên Linh liền rời đi. Tiếp theo nàng còn muốn đi tìm tang trúc cùng tang hạ cùng với thân âm, nếu thời gian dư thừa nói, còn muốn đi bái phòng tím cầm cùng nếu mục. Có thể nói rất bận rất bận. Tiên linh đi rồi, Thái Ức không có thể nhịn xuống tò mò, đem nhẫn không gian lấy máu nhật thân. Chờ thấy rõ bên trong vật phẩm sau hắn ngây ngẩn cả người, đếm không hết tu luyện tài nguyên, vô số hắn thích gan linh thực. Thái Ức lấy ra một khối mật chế tiểu thịt nướng đầy mặt phức tạp cắn một ngụm, thơm ngọt hương vị ở nụ hoa nổ tung, không biết sao lại thế này, hắn hốc mắt đột nhiên liền đỏ bị A Linh trở thành người nhà cảm giác thật tốt. Chương 260, tưởng cùng ngươi khế ước. Chương 260, tưởng cùng ngươi khế ước. Tiên Linh lại phân biệt đi tang Trúc cùng tang hẹn ơi, sau đó đưa lên nàng từ bên ngoài mang về tới lễ vật, quá trình liền bất tưởng tế miêu tả, đem hai người cảm động đến nói năng lộn xộn, nàng thật sự chịu không nổi nhu mộ ánh mắt, bỏ chạy cũng dường như rời đi. Kế tiếp chính là thần âm, cái này thần bí vũ tộc hoàng tử tuy rằng đã là nàng người hầu, nhưng là sách tranh giao diện giới thiệu phi thường thu Đến nay mới thôi, nàng như cũ không biết, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Hơn nữa thần âm trời sinh tính đạm mạng, cho nên tiên linh đối thái độ của hắn như cũ là khách khí. Nàng tổng cảm thấy loại này không dính khói lửa phàm tục người, sai xử lên có loại tua nhỏ tội ác cảm. Cho nên, tự cấp hắn chuẩn bị lễ vật ghi, nàng đầu trọc thật lâu. Nhẫn không gian gì đó, hắn không thiếu, tu luyện tài nguyên khẳng định cũng không thiếu, linh thực. Giống như liền chưa thấy qua hắn ăn cái gì. Cho nên nàng trái lo phải nghĩ, cuối cùng chỉ có thể lấy một ít cường thân kiện thể cao cấp linh vật, tới cấp hắn bổ bổ. Thân âm thân thể, thật là quá yếu đất Đối mặt tiên linh xích quả quả hối lộ, thần âm đạm đạm cười, bình tĩnh ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, nhưng là khỏe môi nhật nhạt tươi cười lại cho người ta cực kỳ thoải mái cảm giác. u lanh ánh sáng hạ, hắn phẳng phất tự mang quan hoàn, cả người quanh quần nhàn nhạt màu trắng quan mang, hắn nhìn chăm chú trước mắt tuổi trẻ nữ lang Thanh âm thư hoan nói Tối cùng ta nói một chút ngươi này, một đường nhìn thấy nghe thấy đi. Tiên Linh có điểm ngoài ý muốn, ở trong mắt nàng, Thần Âm cũng không phải là một cái lòng hiếu kỳ cho người. Vì thế nàng chọn lựa một ít tương đối chuyện quan trọng nói cho hắn. Thần Âm tựa hồ lâm vào tự hỏi bên trong, sau một lúc lâu hắn nâng lên con ngươi, dùng một đôi lạnh leo thả ôn nhuận đôi mắt nhìn nàng, kiến nghị nói, nếu ngươi tưởng trở thành chấp cơ giả, tội phạt đại lục sẽ là một cái không tồi khởi điểm. Tiên Linh ngây ngẩn cả người, ý của ngươi là nói Thân âm bên môi nhạt nhẽo tươi cười chậm rãi trở nên rõ ràng, như băng tuyết tan giã vạn vật sống lại xuân dương, thu phục tội phạt đại lục đối với người mà nói, hẳn là không phải một kiện việc khó. Nàng trái tim không thể tránh khỏi tỉnh tỉnh nhảy lên lên, nàng thực khẳng định, kia không phải tâm động, mà là kích động. Muốn đem tội phạt đại lục này khối tỉnh thổ chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay, trở thành chính mình lãnh thổ, đây là nàng gần đây vẫn luôn ở trong lòng chuẩn bị sự tình. Nàng cho rằng nàng là cô dũng giả cho nên nàng chưa bao giờ biểu lộ quá loại này điên cuồng ý tưởng, nhưng là không nghĩ tới, thần âm cư nhiên cùng nàng nghĩ đến một khối đi. Nàng ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, cho nên, ngươi sẽ cùng ta đồng hành đúng không? Ban đầu thời điểm ta liền nói quá, tương lai ta sẽ là phụ trợ ngươi đồng bạn. Nhìn trước mắt thanh lánh như chiếc tiên, nhưng là phản phất hết thể vận trù nắm nam nhân, nàng thật sâu hút một hơi, trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi. Từ thần âm nơi rời đi sau, tiên linh tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh, Thẳng đến nhìn đến ao hồ trung đã khôi phục thương thế, cũng rút ra một chút màu tím cảnh tím cầm thụ, lúc này mới từ nhiệt huyết trạng thái trung rút ra ra tới. Nếu là đi cầu kiến tím cầm, kia đương nhiên là muốn đem Long Phong cấp sách ra tới, rốt cuộc. Tím cầm sở dĩ sẽ trợ giúp nàng, là bởi vì Long Phong, nàng liền không cần không biết tốt xấu cho rằng chính mình mị lực vô hạn Nhưng mà, lệnh tiên linh há hốc mồm chính là, vừa thấy đến nơi xa tím cầm mục, này ác long trốn cũng dường như chui vào nàng thức Hải cũng ồm ồ Muốn đi chính ngươi đi. hắn căn bản không biết nên như thế nào đối mặt tím cẩm Tiên linh mày nhăn chặt muốn chết, ngươi như vậy trốn tránh chính là không đúng. Tím cẩm vì ngươi trả giá nhiều như vậy, chạy nhanh ra tới, ngươi đây là người nhu nhược hành vi. Long phóng chết sống không chịu, chính là bởi vì nàng vì ta trả giá quá nhiều, cho nên ta không mặt mũi nào đối mặt nàng. Tiên linh, loại này quật cường long, cũng đừng tưởng thuyết phục nó, trực tiếp động thủ là được. Cho nên, tiên linh không màng long phóng hô to gọi nhỏ trực tiếp đem nó xoa thành đoàn nắm chặt ở trong tay. Sau đó ở bên bờ hồ, tím cầm tiền bối, ta mang theo Long Phóng tới bái phòng ngài. Tím cầm thụ thực rõ ràng cũng không lớn muốn nhìn đến Long Phóng, nàng lười biếng nói, bái phòng liền bái phỏng, đem oan loại mang lại đây làm cái gì? Long Phóng điểm này liền tính tình lập tức phản bác, ngươi nói ai là oan loại đâu? Tím cầm không lí nó, mà là đem một cây thon dài nhánh cây ruôi thân đến tiên linh trước mặt, quan sát kỹ lưỡng, xem ra lần này ra cửa ngươi thu hoạch thật nhiều. Trên người hơi thở làm ta có điểm thích. Đây là tức nhưỡng công hiệu sao. Xem tím cầm rỗi thân cảnh có điểm cố hết sức. Tiên linh phi thường chi kỷ triển khai trong suốt cánh bay đến nàng trước mặt. Đúng vậy đâu tiền bối. Lần trước đa tạ ngải ra tay tương trợ. Tím cầm không sao cả múa may một chút cành cây. Nàng ý bảo tiên linh ngồi vào trên người nàng tới. Sau đó chơi tâm phi thường trọng trọc một chút tựa hồ biến thành chim cút long phóng. Người đã chết. Long phóng. Khôi phục ký ức cư nhiên còn không nghĩ nhìn đến nh Ngươi thật là chẳng sống. Nàng táo bạo chịu nó vài cái, ta là sẽ ăn người vẫn là như thế nào tích. Long phóng bị chịu đến một chút tính tình đều không có, hắn không biết nghĩ tới cái gì, thẹn thùng quận thân thể, một câu phản bác nói cũng không dám nói. Không thú vị, đúng đến muốn chết. Tim cầm vèo một chút liền đem nó chịu bay đi ra ngoài, sau đó lại hỏi thiên linh, ngươi tìm ta có chuyện gì. Thiên linh thực thật hành, ta chỉ là nghĩ đến thăm một chút ngài. Tim cầm ném chùi lùi cảnh ta hảo thật sự. Hẳn là quá không được mấy năm liền sẽ khôi phục trạng thái toàn thịnh. Tiên linh nhẹ nhàng thở ra, ngài không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, ta tân được một loại đặc thù chưa khỏi hệ thiên phú thần thông. Ta tới cấp ngài thử xem đi, nhìn xem có thể hay không khôi phục ngài sinh cơ. tím cầm không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, đừng lãng phí linh khí, đại khái suất vô dụng, có tức nhượng ở ta khôi phục thật sự mau. Cái này thần thông không phải sử dụng linh khí, mà là tinh khí. Tinh khí. tím cầm ngây ngẩn cả người Tiên linh gật đầu. Nàng hôm nay tới bái phòng tím cẩm, trừ bỏ quan tâm tím cầm thương thế, quan trọng nhất mục đích chính là muốn hỏi một chút tinh khí là thứ gì. Rốt cuộc, tím cầm mục là cây lão tổ tông thụ, là tiên tộc trước mắt nhất kiến thức rộng rãi tồn tại. Tím cầm sắc thật hiểu một chút, vân tinh khí vì vật giả, gọi âm dương tinh linh chi khí, mở mịt tích tụ mà làm vạn vật cũng. Tinh khí là sinh mệnh căn nguyên. Tiên linh ngây ngẩn cả người, cho nên ngài ý tứ. Tím cẩm thanh nhã mở mị tém hai. Vạn vật sinh linh đều có tinh khí thần đương chúng nó tử vong kia một khắc loại này tinh khí liền sẽ hóa thành linh khí tầm bổ đại địa cho nên người muốn đạt được tinh khí liền nhiều đi tìm một ít người sắp chết hoặc là trực tiếp thu thập cỏ cây tinh khí này giống như thể hồ quán đỉnh giải thích lệnh tiên linh rộng mở thông suốt nàng rốt cuộc minh bạch tinh khí chính là linh khí khởi nguyên chắc không được nàng tinh lọc địnhnh tộc màu xám năng lượng thể khi sẽ được đến chút ít tinh khí thì ra là thế nàng về mặt nghiêm lại Nghiêm nhị nói Đa tạ tiền bối điểm hóa tri ân. Tím cầm cũng không khách khí. Nô, no, nếu thủ giáo, như vậy cho ta tới một phát tinh khí chữa trị thuật đi. Ta muốn nhìn này ngoạn ý hiệu quả đến tuột cùng thế nào. Cấp tím cầm thụ thi triển tự nhiên chi lực sau. Tiên linh cuối cùng mới đi bái phòng lược một thần thụ. Rất xa, nàng liền nhìn đến vô số linh thú ấu tể quay chung quanh nếu một đoàn thành đoàn ngủ chung. Nghe được tiếng bước chân, chúng nó sôi nổi nâng lên đầu, nghi hoặc nhìn chăm chú vào nàng. Kia sáng lấp lánh tạp tư lan mắt to một cái so một cái đáng yêu. Không nghĩ tới, lần trước nàng giao cho tang hệ linh thú trứng, cư nhiên tất cả đều ấp ra tới a. Động tác thật là nhanh. Tiên linh không có thể nhịn xuống đối lông xù sù khát vọng, bấy lên một con chiều nàng nghiêng ngả lảo đảo đi tới mao đoàn tử liền luốt lên, xem này trường lô thai cùng mắt đỏ, hẳn là một đầu màu làm cấp bậc phi thọ không sai. Nhìn đến đồng bạn bị nhủ niếp, mặc khác gấu thể sôi nổi phát ra non nớt tiếng kêu, các loại cảm xúc hôn tạp trong đó, có khó hiểu, sợ hãi, thân cận Đương nhiên càng có rất nhiều hưng phấn cùng câu loát. Tiên linh nhất nhất loát cái biến, sau đó hỏi chúng nó, các ngươi làm gì muốn vây quanh nếu một nha Có thể cùng thiên nhiên câu thông bị động thuộc tính phát huy tác dụng, này đó ấu tể dễ như trở bàn tay liền nghe hiểu nàng ý tứ, sôi nổi chi chi kỷ kỷ nói, thoải mái, nó đẹp, ta thích nó. Nguyên lai like là quang hoàn phát huy tác dụng, không hổ là tinh lọc thần thụ. Loát xong rồi mau đoàn tử, tiên linh ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận xem xét nhược một thần thụ. Chỉ thấy nó cành khô có một nửa đã khôi phục nguyên bản nhan sắc, một nửa lại như cũ như cháy đen thăng tuổi. Không thể nghi ngờ chính là, cùng tím cầm so sánh với, nó trạng thái muốn kém rất nhiều. Bất quá lệnh nàng may mắn chính là, nếu mộc đã rút ra rất nhiều tân cành lá, nhìn qua giòn nộn nộn, sinh cơ rất là ràng rào. Tiên linh vương tay, đang muốn đối nhược mộc thần thụ thi triển tự nhiên chi lực, không nghĩ tới. Giây tiếp theo, nhược mộc thần thụ cư nhiên dùng tân mọc ra tới cảnh hung hăng quất đánh một chút nàng mu bàn tay. Nàng nghe được nó non nớt tiếng lòng, ác ý tránh ra. Tiên linh. Nàng không có thực phẫn nộ, tương phản thật cao hứng, ngươi là tiểu thanh. Hẳn là không phải tiểu hồng cùng tiểu bạch, rốt cuộc hiện tại nhược mục thần thụ không có nở hoa cũng không có kết quả. Ngươi nhận thức ta. Một đạo màu xanh lá quang mang từ nhược mục thần thụ thượng bay múa mà ra, nó quay chung quanh tiên linh chuyển động, tựa hồ thực nghi hoặc, ta cảm giác hơi thở của ngươi rất quen thuộc, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Hiện tại tiên linh cùng 10 tháng trước nàng lớn lên hoàn toàn không giống nhau, diệp chi linh không quen biết là bình thường, vì thế nàng nhắc nhở nói, ngươi còn nhớ do phía trước ngươi ở trong rừng rầm cứu nhân loại kia sao. Các ngươi còn đối nàng dâng lên tinh linh chi ca. Tiểu quả chám nhiên nghĩ tới, nó lập tức bay múa đến tiên linh chót mũi thượng, kinh thanh nói, là ngươi à. Nhưng nó như cũ thực nghi hoặc, hơi thở của ngươi như thế nào thay đổi. Gì, trên người của ngươi giống như trừ bỏ ác ý ở ngoài, còn có đại địa chi mộ hơi thở. Nó thực thông minh, lập tức đoán được, tức nhưỡng đã bị ngươi khế ước. Thiên linh gật đầu, đúng vậy. Có thể bị tức nhưỡng thừa nhận, xem ra ngươi là cái thiện lương người. Chỉ là trên người của ngươi vì cái gì có như vậy nồng đầm ác nghiệm. Có thể là bởi vì ta gần nhất giết quá nhiều người, huyết mạch thú lại tiến hóa thành huyết hoàng nguyên nhân. Tiểu thanh không lớn có thể lý giải, ngươi vì cái gì muốn giết người. Có chút ác ý tinh lọc không được, chỉ có thể chém giết. Tiểu thanh trầm mặc, có nhân sinh tới là ác nghiệm. Sắc thật vô pháp tinh lọc, nhưng là nay cùng nó lý niệm bất đồng, rốt cuộc nó mục tiêu là tinh lọc tội phạt đại lục sở hữu tội thú. Nó có điểm không thích tiên linh trên người tà ác hơi thở, vì thế Thanh Túy nói, ta giúp người đem ác niệm tinh lọc rất đi. Nhìn đến tiểu Thanh như thế suy yếu còn không quên tinh lọc, tiên linh vội vàng nói, không vội không đợi, người trước khôi phục thương thế lại nói. Nhắc tới thương thế, tiểu Thanh không thể tránh khỏi nghĩ tới thao diễm, nó khí hận không thôi, kia đáng giận ác niệm, cư nhiên cắn nuốt như vậy nhiều sinh linh. Còn đem Tiểu Bạch cấp cắn nuốt. Đáng giận. Tiên Linh vươn ra ngón tay nhẹ nhàng luốt ve một chút quan đoàn, an ủi nói, "Đừng dương tâm, chờ mẫu thụ một lần nữa kết quả, không chuẩn Tiểu Bạch liền đã trở lại, ngươi trước tĩnh tâm khôi phục thực lực, chờ Tiểu Hồng sau khi tỉnh dậy, ta liền sẽ mang theo các ngươi đi tìm kia ác ý." Tiểu Thanh ngây ngẩn cả người, "Ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta?" Tiên Linh cười nói, "Bởi vì ta mục tiêu cùng các ngươi giống nhau à, ta cũng hy vọng đất hoang có thể sớm ngày khôi phục hòa bình." Nàng biểu tình quá chân thành tha thiết một chút đều không giống làng bộ, tiểu thanh đột nhiên nghĩ đến, là ngươi đã cứu chúng ta sao? Thiên linh không dám kể công, nói đúng ra là tức nhượng cứu các ngươi. Tiểu thanh trong lòng thực mênh ngông, ngựa ra kinh người nói, tức nhượng đã lựa chọn ngươi, ngươi chính là tân đại địa chi mẫu, ta có thể đi theo ngươi sao? Ta tưởng cùng ngươi khế ước. Vô luận là cái gì thực vật, cho dù là thần thụ cũng hảo, đều đối tức nhượng có trời sinh nu mộ chi tình. Mà đơn thuần nhược mục thần thụ muốn đi theo tiên linh thật sự là quá bình thường bất quá. chương 261, tiên tộc hàng ngày. chương 261, tiên tộc hàng ngày. Nghe được tiểu thanh nhiệt huyết phía trên thanh âm, tiên linh ngây ngẩn cả người, khế ước nhược mục thần thụ. Này, là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình, tuy rằng thực tâm động, nhưng là nàng vẫn là muốn xác định, tiểu hồng đồng ý sao. Tiểu coi trọng tình sáng lấp lánh, có thể cùng đại địa chi mẫu cùng nhau đem thế giới này khôi phục hòa bình. Tiểu Hồng khẳng định là nguyện ý, này cho tới nay chính là chúng ta mục tiêu A. Nếu nếu một chi linh đều nói như vậy, tiên linh đương nhiên sẽ không lại cự tuyệt, vì tránh cho trùng vương lợi dụng sơ hở, vì thế nàng lại hỏi, ngươi sẽ linh hồn khế ước sao? Linh hồn khế ước? Tiểu Thanh hiển nhiên không hiểu. kia đành phải thỉnh giáo Long Thả. Long phóng xuất hiện làm Tiểu Thanh thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng, như vậy nồng đậm ác ý, nó đúng là banh không được, không cần suy nghĩ liền bay lên tới muốn tình lọc hán. Long Phóng thực rõ ràng có điểm sợ nếu một chi linh, chui vào tiên linh thức hải chết sống không ra. con đi tiên linh, ta khuyên ngươi không cần khế ước này ngoạn ý, nó cùng Sơn Hải kinh giống nhau là tử tâm nhãn, vạn nhất ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng đem lão tử tinh lọc làm sao bây giờ. Hơn nữa, nó cùng chúng ta thuộc tính tương hướng, thật sự không thích hợp. Thực hiện nhiên, hán trước kia ăn qua nếu một chi linh mệt. Xem tiểu thanh còn ở phẫn nộ nơi nơi tìm kiếm Long Phóng, tiên linh cũng có chút đau đầu, nàng còn nhớ do Hà lao nói Lựa chọn khế đước thú thời điểm, tốt nhất không cần thuộc tính tương hướng, mà thực rõ ràng. Long phóng là hắc cắm hệ, tiểu chiêu tiến hoa sau, cũng coi như là hắc cắm hệ, mà nếu một chi linh lại là quang minh hệ. Sắc thật là không thích hợp. Lại nói, nếu một chi linh cung cấp cho nàng thiên phú rất có khả năng là tinh lọc linh tinh, đối nàng tới nói đúng là dâu dịa. Cho nên, tổng hợp suy xét còn không bằng khế đước kiểu vĩ hổ Rốt cuộc, khế đước thú danh ngạch là hữu hạn nàng liền thừa cuối cùng một cái danh ngạch Vì thế tiên linh nguyện chuyển từ chối tiểu thanh, trong thân thể của ta mang theo quá nhiều ác niệm, này sẽ làm ngươi rất khó chịu, quan trọng nhất chính là, ta trong cơ thể ký sinh hôn độn tinh trùng vương, tương lai nếu bùng nổ, khả năng sẽ xúc phạm tới ngươi. Tiểu thanh căn bản không biết trùng vương là cái gì, nhưng là nó sao có thể bởi vì sợ bị liên lụy liền lùi bước đầu. Vì thế nó ánh mắt kiên định nói, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi đem này đó ác niệm tinh lọc rớt, làm ngươi trở thành trên thế giới nhất thuần tịnh nhân loại. Tiên linh Long phóng. Nay tử tâm nhãn quả nhiên cùng Sơn Hải Kinh không có sai biệt. E cờ cao tiên linh lập tức thay đổi một loại cách nói, nàng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn tiểu thanh. Không, ta còn cần ngươi ở ta bị trùng vương đoạt đi lý trí thời điểm, giúp ta đem nó tiêu diệt rớt. Cái này nghiêm túc nhiệm vụ chỉ có thể giao cho ngươi, cho nên, ngươi không thể cùng ta khế ước. Trùng vương là cái gì? Tiên linh cũng không có dấu giếm nó, mà là kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật trùng vương lai lịch. Nghe nói trùng Vương cư nhiên đem thần thú bản mạng thần khí cấp chống cướp, còn vọng tưởng dùng hệ thống khống chế tiên linh, Tiểu Thanh vội vàng làm nàng đem Sơn Hải Kinh lấy ra tới. Nhìn bị thiêu hủy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi Sơn Hải Kinh, nó quả thực sắp khí khóc. Nếu một Chi mới từ thần thụ thượng bẻ tới khi, còn không có sinh ra linh trí, là thần thú giao cho chúng nó sinh mệnh, là núi lớn giáo hội chúng nó đất hoang tri thức. Nhưng mà, nó nhất sùng bái thần linh lại bị sâu cấp hại chết, núi lớn ý thức cũng bị trấn áp. Nay có thể nhẫn Tiểu thanh không khỏi phân trần liền phải đối sơn hải kinh thi triển tinh lọc thuật, nhưng là lại bị tiên linh cấp ngăn cản, nàng ánh mắt nghiêm nghị nói. Ngươi hiện tại năng lực, căn bản vô pháp tinh lọc núi lớn, thậm chí còn sẽ khiến cho trùng vương cảnh giác, dẫn tới nó trước tiên thức tỉnh, chờ ngươi khôi phục trạng thái toàn thịnh thời điểm, chúng ta thử lại. Tiểu thanh điểm mỹ non nớt tiếng nói đều mau nổ tung, nó vẫn nộ nói, chính là ta thật sự hảo sinh khí A. Tiên linh mềm nhẹ vướt ve quang đoàn đừng có gấp Về sau ta mỗi ngày đều đối với ngươi sử dụng tự nhiên chi lực, các ngươi thực mau là có thể khôi phục thực lực. tiểu thanh có điểm nghi hoặc, tự nhiên chi lực là cái gì? Tự nhiên chi lực là tức nhưỡng ban cho ta năng lực. Nói, nàng liền đối với nếu một tới một phát. Nhưng mà, không biết là gần nhất sử dụng quá nhiều lần vẫn là sao lại thế này, mới vừa phóng thích thành công, trước mắt liền một trận tròn váng. Hệ thống nhanh chóng ở trong đầu phát ra màu đỏ cảnh báo, cảnh cáo. Ký chủ tinh lực giá trị đã giảm xuống đến số âm Đếm ngược 10 giây sau sẽ lâm vào hôn mê. Tiên linh. Tiểu Thanh căn bản không có chú ý tới tiên linh khắc thượng, nó bị trước mắt một màn sợ ngây người. Chỉ thấy, tươi mát tự nhiên màu xanh lục quang mang từ nhân loại bàn tay bay lên đàng dựng lên, mâu thụ như thế nào cũng dưỡng không tốt một nửa kia thân thể, cư nhiên nhanh chóng khôi phục sinh cơ, còn rút ra trời non, càng quan trọng là nó có thể cảm giác được, tiểu hồng liền sắp thức tỉnh. Tiểu Thanh chính kích động không thôi, không nghĩ tới quay đầu liền nhìn đến tiên linh tỉnh một tiếng ngã quỷ trên mặt đất. Nó hoàng sợ, vội vàng bay đến nàng trên mặt, nôn nóng hỏi, nhân loại, ngươi như thế nào lạc? Tiên linh sắc mặt trắng bệnh che lại biến thành màu đen đầu, ta không có việc gì, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều tinh khí, cho nên có điểm mệt Tinh khí. Tiểu thanh sửng sốt một chút. Sợ tiểu thanh quá lo lắng, nàng thừa dịp còn có vài giây đếm ngược thời gian, nhẹ giọng an ủi nói, ta thật sự không có việc gì, ngủ một hồi, chờ tỉnh lại thì tốt rồi. Nói. Nàng liền hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Không biết cụ thể ngủ bao lâu. Tiên linh là ở một trận tê tê dại dại liếm lắp chung thức tỉnh. Thân thể của nàng thượng nơi nơi đều bò đầy linh thu gấu thể, có còn ngồi ở nàng trên đầu, dùng mềm mại móng vuốt lay nàng tóc. Nhìn đến nàng mở to mắt, kia có được đại lỗ thai rộng nhĩ hồ lập tức chi chi kêu lên, mặt khác gấu thể nghe được động tĩnh, cũng sôi nổi đem lông sù sủ khuôn mặt dán lại đây. "Chi, nhân loại ngươi tỉnh nha." "Miêu miêu, ngươi còn khó chịu sao?" Che lại còn có điểm hôn mê đầu, tiên linh lắc lắc đầu, ta không có việc gì nàng ánh mắt khắp nơi tìm tòi, phát hiện nếu một không thấy, nghi hoặc hỏi, tiểu thanh đâu? Ấu thể chỉ số thông minh tối cao lỏa cá bay đến nàng đỉnh đầu, các cả Tiểu thanh nói nó đi tìm tinh nguyên quả lạc. Làm chúng ta chăm sóc người đầu Người đói bụng sao? Ta đi tìm người, làm cho bọn họ cho người đưa ăn. Nghe được lỏa cá non nớt thanh âm, tiên linh vội vàng cự tuyệt, không cần không cần, ta không đói bụng. Đúng rồi. Tiểu Thanh có nói cho các ngươi, nó phải rời khỏi bao lâu sau. Bên ngoài thực hỗn loạn, mà nếu một hiện tại bị thương, nàng thực lo lắng Tiểu Thanh sẽ gặp được định tộc. Các cạc, Tiểu Thanh nói nó nhanh nhất hôm nay liền sẽ trở về, nhất vẫn là ngày mai chẳng vạng. Tốt, ta hiểu được, cảm ơn các ngươi. Xem Tiểu Khả ái nhóm lấy sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chính mình, nàng từ nhẫn không gian móc ra mấy vại thú nãi, các ngươi hẳn là đói bụng đi. Tới uống điểm thú nãi, thú nãi nhiều như vậy. Cửu vĩ hồ còn không có phu hóa ra tới, liền trước cấp khắc gấu thể uống, trở về sau lại cho nàng chuẩn bị thân. Thơm nào ngạt thú mãi làm các gấu thể không rảnh bận tâm tiên linh, bọn họ phía sau tiếp trước quay chung quanh thô chén liếm láp Tiên linh cũng lấy ra tự chế dụng cụ rửa mặt, ngồi sổm khe nước bên rửa mặt đánh răng, chính bận rộn, đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến tiếng bước chân. Nghi hoặc ngừng đầu. Nguyên Lai like là một cái người thực vật dẫn theo chậu cơm, tiến đến uy thực gấu cơm Trang Là thú nãi cùng băng thú thịt hỗn hợp mà thành cháo chạm phụ thực, vừa thấy liền rất ăn ngon lại đỉnh đói. Nhìn đến tiên linh, kêu người thực vật hoảng sợ, vội vàng hành lễ. Tiên linh ý bảo không cần đa lễ, nàng chủ động hỗ trợ đem phụ thực phân đi xuống, sau đó hiền hòa cười nói, ngày thường đều là người ở uy ấu thể sao. Người thực vật lắc lắc đầu, thật cẩn thận nói, không phải, chúng ta đều là cắt lượt nuôi nấng hôm nay vừa vặn đến phiên ta. Nhìn đến tiên linh một chút đều không kiêng rẻ, trực tiếp sở trường đi uy ấu tể thuần phát người thực vật nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, đại nhân, ngài tốt nhất không cần dùng tay uy chúng nó, đừng nhìn chúng nó còn nhỏ, kỳ thật đặc biệt hung hãn, còn hộ thực, ngài như vậy dễ dàng bị cắn được tay. Linh thú hấu tể vừa mới sinh ra không bao lâu, thực hiển nhiên là nghe không hiểu tiếng người, sở dĩ có thể nghe hiểu tiên linh nói, đó là bởi vì nàng có tự nhiên chi lực, mà người thực vật nói gì đó, chúng nó một chút hưng thú đều không có. Ở chúng nó trong mắt, này đó người thực vật đều là sạn phân quan. Căn bản không cần thiết tốn tâm tư đi tìm hiểu bọn họ. Vì thế chúng nó như cũ vui sướng đoạn thực, hoàn toàn không biết chính mình bị rác mặt cáo trạng. Tiên linh lại không để bụng, không có việc gì, các ngươi uy thực thời điểm không phải sợ, chúng nó há mồm cắn người liền nhẹ nhàng đánh chúng nó miệng, không cần quan chúng nó. Còn có, ngày thường có rảnh thời điểm liền nhiều bồi ấu tể chơi đùa, tình cảm thâm hậu mới hảo khế ước. Xem người thực vật ngơ ngác không nói lời nào, nàng tổng kết nói, ấu tể thời kỳ muốn bồi dưỡng hảo sinh hoạt thói quen Bằng không về sau rất khó sửa. Đúng rồi các ngươi đều có khế đức thú. Người thực vật lắc lắc đầu. Vậy càng không cần nuôi thả chúng nó, tốt nhất là nhìn chúng nào đầu trực tiếp ôm về nhà đơn độc chăn nuôi, trưởng thành cánh ngạnh là được không thông. Người thực vật sợ ngây người, này đó hấu tể chúng ta có thể khế đức sao. Nàng thở dài, lúc trước đem linh thú chưng cho các ngươi phù hóa, chính là hy vọng các ngươi có thể khế đức ra, bằng không chúng ta dưỡng nhiều như vậy linh thú làm cái gì. Ta một người nhưng không dùng được nhiều như vậy. Người thực vật thực kích động, liên tục gật đầu nói, là, A Linh Đại Nhân, ta đây liền đi thông chi các tộc nhân tiến đến nhận nuôi chúng nó. Lựa chọn khế thước thú thời điểm muốn chọn lửa kỹ càng, không cần sang bậy. Thiên Linh lại nhắc nhở nói, là, A Linh Đại Nhân. Từ nếu một phong trở lại thì tộc sau, Thiên Linh lại thấy được một bộ lệnh nàng thở dài cảnh tượng. Người thực vật nhóm thực cần mẫn ở rửa sạch dây đằng, chặt cây cây trúc, thu hoạch lương thực, xối đất gieo giống, vội đến khí thế ngất trời. Mà mới gia nhập tiên tộc thành viên lại vẻ mặt mộng bức đứng ở trong rừng cây không biết làm cái gì. Liên chủ động đi giúp người thực vật vội đều có vẻ sợ hãi rụt dè. Tuy rằng ngày hôm qua còn khai quá sẽ thượng quá khóa, nhưng là bọn họ tư tưởng cũng không có chuyển biến lại đây, cũng không có lý giải tiên linh trong lời nói ý tứ. Tiểu đoàn thể chi gian có tính bài ngoại tư tưởng thực bình thường, tiên linh cũng không có trách cứ bọn họ, mà là phân phó bọn họ đi rừng rầm chặt cây. Nàng chuẩn bị ngày mai tu sản đạo, ở mặt nước kiến phòng ở rừng rầm thực vật quá nhiều Sâu cũng càng hắn rỡ, thật sự không thích hợp định cư. Trước đêm ăn, mặc, ở, đi lại giải quyết, lại đến chậm rãi dạy bọn họ. Đến nỗi vì cái gì không kiến một tòa thành. Dùng khí phái gạch xanh hoặc là xi măng gì đó kiến phòng ở. kia còn không phải bởi vì, thế giới này là cái huyền huyện thế giới, phòng ở cái đến lại hảo, bị nuôi trong nhà linh thú tùy tùy tiện tiện va chạm liền rách nát sao. Tiên tục một cái sẽ vẽ cầm chế đều không có, liền trước tùy tiện cái điểm phòng ở tạm chấp nhận chủ đi. Chờ quy mô đi lên lại dùng kiên cô tạp quặng xây nhà. Đem người thường đều an bài đến rõ ràng lúc sau, tiên linh liền đi thái ớt nơi đi bộ một vòng. Xem hắn nằm ở trên giường biểu tình an tưởng nàng liền biết, hắn tối hôm qua đã dùng lòng cốt thảo, hiện tại đang ở chữa thương trạng thái. Vì thế nàng yên tâm rời đi. Tiếp theo, lại đi truy lang cùng truy hổ chúc úc nhìn nhìn liên tinh ốc chứng thành quả thế nào. Nhìn đến nàng tràn ngập hán nghiệm ánh mắt, tiên linh cũng biết đây là một kiện phi thường nhảm chán buồn kẻ sự Vì thế lại lần nữa khen thưởng liên tinh một viên trái cây, cũng cổ vũ nói, cố lên. Linh thú trong trứng phôi thai đang ở chậm rãi thành hình, lại ấp một tháng hẳn là liền không sai biệt lắm. Một tháng. liên tinh lay động cái đuôi cứng đờ. Tiên linh cười đến hòa ái dễ gần, ngươi không cần hoảng, nơi này thực an toàn, ngươi liền an tâm ấp trứng, về sau ta sẽ hảo hảo khao ngươi. Đây là an toàn vấn đề sao. liên tinh mau điên rồi, ấp mấy ngày là mới lạ, ấp một tháng. Giết nàng đi. Nàng khóc không ra nước mắt nói, ngươi không thể đi tìm người khác tới ấp sao. Ngươi người hầu hẳn là có rất nhiều có thể hóa hình dị tộc. Tiên linh ánh mắt thành khẩn nhìn trước mắt xích đuôi hồ, thanh âm phi thường phi thường ôn nhu chính là ta chỉ yên tâm ngươi a Chỉ có liên tinh là nữ hài tử, chẳng lẽ làm tang hẹ biến thành giao hẹ tới ấp chứng không thành. Liên tinh, nữ nhân này quá đáng giận, luôn là nghiêm trang nói lệnh người hiểu lầm nói, nô, no, nàng thật sự chỉ yên tâm nàng sao. Vì cái gì đâu. Xem liên tinh vẻ mặt mê mang nhìn chính mình, tiên linh nhân cơ hội xoa xoa nàng lông xù xù đầu, tươi cười sáng lạ nói, "Cố lên, ta thực xem trọng ngươi." "Hào đáng giận a." Vì cái gì nàng trong lòng sẽ không thể hiểu được mỹ tư tư? Chương 262, ngộng tưởng trấn nhỏ. Chương 262, ngộng tưởng trấn nhỏ. Mọi người đều vội đến khí thế ngất trời, mà tiên linh cũng không nhàn rỗi, nàng ở bên hồ tầm nhìn trống trải địa phương một bên phơi nắng, vừa nghĩ nàng kế tiếp yêu cầu chế tạo đồ vật, Tỷ như tạo giấy, pha lê, xà phòng, hỏa dược, máy gieo hạt, gieo giống, quặng gió, đi ngũ gốc trung chấu cám dùng trong tróng, xe chở nước. Nói đến chở lên ngoạn ý, nàng lại nhớ tới cán cong, giống như, xe đạp, xe ngựa gì đó, đều có thể làm ra tới, chỉ là. Bí cảnh này tình hình giao thông giống như không dùng được, còn không bằng kỵ linh thú đâu. Cho nên tạm thời không suy xét này đó. Nàng lấy ra ra dê quấn, dùng cỏ lau bút chấm miêu tả thủy. Dùng thế giới này văn tự bắt đầu phấn bút cần thư lên. Giờ khắc này, cường đại thần thức lại lần nữa phát huy tác dụng, đã từng học quá tri thức đều có thể vô cùng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra tới. Đem các loại kỹ thuật đều ghi lại xuống dưới sau, nàng lại bắt đầu lấy lao hồ vì trung tâm, thiết kế phòng ở. Bởi vì phía trước từng có cùng tiểu chiêu cùng nhau cộng đồng chế tạo cỏ lao hồ trải qua, cho nên cái này đối nàng tới nói cũng không phải thực khó khăn. Không một hồi công phu, Liên thiết kế ra một tòa mị quan mà lại lịch sự tao nhã thôn trăng nhỏ. Nhìn thiết kế đồ, nàng thực vừa lòng, nhưng là nghĩ đến tiên tộc thành viên còn có kiến trúc sư, vì thế nàng đem thạch lôi hô lại đây. Nàng muốn nghe xem chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến. Nghe nói tiên linh muốn cùng chính mình thảo luận kiến phòng ở, thạch lôi hoàng sợ, hắn không nghĩ tới cường đại linh giả cư nhiên còn có như vậy bình dân yêu thích. Chỉ là nhìn đến bản thảo đồ khi, vẻ mặt của hắn có điểm một lời khó nói hết. Tiên linh thực nghi hoặc, có gì vấn đề sao? Thạch Lôi châm chước nói: "Chủ tử, ngoài này phong ở vẻ ngoài nhìn qua thực mỹ quan, nhưng là Thiên Linh, có cái gì vấn đề ngươi nói thẳng." Thạch Lôi thật sự thực chuyên nghiệp, bơ lạ bơ là nói một đồng lớn, nhưng là không thấm nước tính không cường, hơn nữa, ngài có hay không nghĩ tới, dùng cây trúc kiến tạo nhà ở tuy ràng phí tổn thấp, nhưng là tới một hồi báo táp liền rất dễ dàng hướng suy sụp, còn có, này phía ao hồ là nước chảy hồ, nếu thủy triều nói, phòng ở thực dễ dàng bị bao phủ." Thạch Lôi nói không sai, nhưng là Tức nhượng đã bị nàng rời đi vào đáy hồ, đừng nói là báo tác, liền hoang dại linh thú đều vào không được, có thể nói là trên thế giới này an toàn nhất cảng. Vì thế, nàng nghiêm túc nói, thiên thai linh tinh không cần lo lắng, toàn bộ ao hồ đều bị ta bố trí kết giới, hiện tại chúng ta liền tới thảo luận một chút phòng ở thoải mái độ cùng bền độ vấn đề. Thạch lỗi! Một cả tòa ao hồ kết giới, chủ tử là thật giỏi. Thạch lỗi là người thường, hắn cũng không hiểu kết giới rốt cuộc là cái gì ngọn ý, chỉ cảm thấy là thật sự lợi hại. Trong lòng âm thầm sùng bái đồng thời, đối tiên linh thái độ càng cung kính. "Chủ tử, nếu ngài chỉ theo đuổi thoải mái độ nói, chúng ta có thể kiến tạo thuyền lâu, giống cái đáy có thể dùng không thấm nước tính tương đối cường sau đó lại huyền chuyển nhẹ nhàng phu thạch, mà kiến lâu tài trước, ta nghe nói có một loại đông ấm hạ lạnh linh mục." "Đông ấm hạ lạnh không cần suy xét, kết giới nổi bốn mùa như xuân." Thạch lỗi." Tiên linh đột nhiên nhớ tới vẻn minhs cùng phượng hoàng cổ trấn, vừa lúc hồ diện tích đủ đại, cũng tứ phía núi vây quanh, thủy thượng thành thị gì đó. Quả thực không cần quá mỹ lệ, về sau người nhiều cũng không hoàng hốt, bay thẳng đến chung quanh mở rộng, nhà sàn gì đó hiểu biết một chút. Vì thế nàng hứng thú bừng bừng cùng thạch lôi thảo luận khởi thủy thượng hiện đại hóa thành thị khả năng tính. Thạch lôi ngốc vòng thật sự, chủ tử đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên nha. Một hồi một cái chủ ý, nhưng là này thành thị như thế nào nghe như vậy lệnh người hướng tới đâu. Nghi hoặc đồng thời lại thực hứng phấn, hắn cảm giác đã nhiều năm chưa từng đột phá bình cảnh giống như ẩn ẩn có bung lòng dấu vết. Thế giới này kiến trúc sư là cái tương đối đặc thù sinh hoạt kỹ năng, cũng có cấp bậc cùng danh hiệu chi phân, tỷ như, sơ cấp kiến tạo sư, trung cấp kiến tạo sư. Hơn nữa, từ kiến trúc sư kiến tạo ra tới phòng ở, trời sinh kiên cố. truyền thuyết, cao cấp kiến trúc sư dùng linh thạch hoặc là linh mục kiến tạo phòng ở thời điểm, còn có khả năng sẽ trở thành linh khí, nhận chủ sau có thể thu vào thức hải. Chính là nói, là chân chính ý nghĩa thượng mang theo phòng ở đi lữ hành. Chỉ là... Cùng mặt khác sinh hoạt kỹ năng so sánh với kiến trúc thuật quá khó thăng cấp. Nếu nói, tiên linh nấu nướng thuật là làm một đạo đồ ăn liền chướng một chút kinh nghiệm, như vậy kiến tạo thuật chính là kiến một đống phòng ở mới chướng một chút kinh nghiệm. Cho nên, thạch lôi che lại 80 năm phòng ở, cũng gần chỉ là một cái ba cấp sơ cấp kiến tạo sư mà thôi. Cùng thạch lôi cùng nhau thảo luận một buổi sáng phòng ốc kết cấu, bài ô hệ thống, kiến trúc tài liệu chờ vấn đề, đơn giản bản thảo đồ cũng càng ngày càng dùm ra, cho đến cuối cùng Mộng tưởng chấn nhỏ thành hình thời điểm, hai người đều kinh diễm. Chính là tài liệu rất phí lực khí Hơn nữa, nếu muốn chế tạo hiện đại hóa thành thị, sắt thép, buồn cầu tự hoại, xi măng, sơn, gạch men sứ. Nói ngắn lại, yêu cầu nghiên cứu đồ vật quá nhiều. Vì thế tài đại khí thô tiên linh quyết định, trừ bỏ buồn cầu tự hoại cùng xi măng ở ngoài, mặt khác hết thể đều tỉnh lực rớt, trực tiếp dùng mỹ quan thực dụng linh mục cùng linh thạch thay thế liền hảo. vừa lúc Tiên tộc còn có thức tỉnh rồi đá quý cắt thuật ít được lưu ý nhân tài. Vì thế chờ đoàn người sau khi trở về, nàng liền mệnh thạch lôi mang theo kiến trúc bộ người giảng bài đi. Đến nội dư lại, xử lý bó tuổi xử lý bó tuổi, nấu cơm nấu cơm, đắp lều trại đáp lều trại Đương nhiên, còn có mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu tử, bị hắn phái đi đào hầm trú ẩn. Gạch men xứ đồ xứ gì đó, vẫn là nhiều chỉnh điểm đi. Tóm lại, trừ bỏ thân thể không tốt thân âm, tiên tộc liền không nhàn người Thậm chí liền bích họa đều bị nàng bắt trắng đinh. Nhiều chuyện như vậy muốn bận việc, nàng đương nhiên không có khả năng tự mình thân vì có sức lao động không cần đó là ngốc tử, nàng đem viết tạo giấy thuật ra dề cuốn cho tang hẹ, làm nàng đi nghiên cứu. Làm tiên tộc số lượng không nhiều lắm người làm công tác văn hóa, tăng hẹ ngộ tính vẫn là có thể, đơn giản như vậy kỹ thuật, nàng chỉ xem một lần liền biết. Vì thế tiên linh yên tâm lớn mật lại đem mà khác kỹ thuật phân cho có thiên phú người làm công tác văn hóa, làm cho bọn họ nghỉ cách lan lột. Đến nỗi chính mình, Nàng đến đi trong rừng chuyển động chuyển động, tìm một chút cỏ cây tinh khí tới hấp thu. Tinh khí bị háo làm cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hấp thu cỏ cây tinh khí nguyên lý liền cùng hấp thu linh khí không sai biệt lắm, chỉ là, linh khí là từ trong thiên địa hấp thu, mà tinh khí lại là từ thực vật hấp thu. Với lúc bởi vì tức nhượng nguyên nhân, này trong rừng đẳng cắt mỗi ngày điên cuồng sinh trưởng một ngày không rửa sạch liền vô pháp đặt chân, có thể nói là trừ hại đồng thời lại có thể bổ sung tinh khí, hai bên đều không lầm. Tìm chỗ an toàn địa phương, móc ra Trạch tịch đài tiên linh hết sức chuyên chú hấp thu tinh khí lên. Chỉ thấy, thân thức bao phủ chỗ, màu xanh lục quang mang mắt thường có thể thấy được chiều nàng tụ tập mà đến, mà tùy ý lan tràn đằng cắt lại trong chức mắt khô héo đi xuống. Hấp thu trạng thái gần chỉ rằng có nửa giờ, nàng liền đem cánh rừng đằng cắt tất cả đều hút khô rồi, trong cơ thể khô cạn tinh khí rốt cuộc được đến bổ sung. Chỉ là, này đó cỏ cây chung quy quá bình thường, cũng không có cho nàng cung cấp nhiều ít tinh khí. Nhưng có chút ít còn hơn không đi. Ít nhất lại thi triển một lần tự nhiên chi lực là không thành vấn đề. Trở lại bên hồ, Tiên Linh nhạy bén nghe được có người ở thảo luận, ta mới vừa đi trong rừng phương tiện, cư nhiên nhìn đến dây đằng nháy mắt khô héo, thật là thấy quỷ. Ta cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng ta đôi mắt xảy ra vấn đề. Đi hỏi một chút tang hải bái, nàng là tiên tộc linh ngu, khẳng định hiểu nhiều lắm. Xem đại gia như vậy nhân tâm hoảng sợ, Tiên Linh không cấm ở trong lòng thè lưới, hại, hấp thu thời điểm không tưởng nhiều như vậy tự nhiên dọa đến đại gia. Vì tránh cho mọi người miên man suy nghĩ, vì thế nàng vội vàng cao giọng nói, "Các ngươi không cần lo lắng, nhưng cái đó dây đẳng là ta xử lý. Nguyên lai là A Linh đại nhân ra tay a, kia không có việc gì." Vì thế mọi người tiếp tục đi bản việc. Buổi tối thời điểm, mọi người đều ở vây quanh đống lửa học tập văn tự, Tiên Linh xem tang hệ dạy học rất giống mô giống dạng, vì thế hướng tới nơi xa chính trộm nhìn nàng thật lâu tiểu cây cao to đi đến. Nhìn đến Tiên Linh, tiểu cây cao to triển khai cánh tay, lộ ra dấu ở bên trong kim hoàng sắc trái cây. Trái cây vừa thấy phẩm dai liền rất cao, tản ra lộng lẫy kim hoàng sắc quá mang. Tiểu Thanh ngữ khí vui sướng nói, này viên trái cây kêu tinh nguyên quả, có thể bổ sung tinh khí, ngươi ăn đi. Ngươi hôm nay đi ra ngoài một ngày, chính là đi cho ta tìm trái cây. Đúng vậy, ngươi tinh khí mệt hư quá nhiều, yêu cầu bổ bổ. Nói, nó đem trái cây lôi cuốn đưa đến tiên linh miệng, ngươi nhanh ăn đi. Tiên linh biểu tình phức tạp mở ra miệng, hệ thống phi thường kịp thời bà báo. Chúc mừng ký chủ dùng ăn màu tím chắc tuyệt cấp bậc linh quả, tinh nguyên quả, đạt được linh khí 5.000 tinh khí 1.000 điểm, mức độ no 250, cũng linh cửu đạt được tinh lực hạn mức cao nhất 100. Nội dung cụ thể ký chủ có thể đi trước thức hải của cây sách tranh tiến hành xem xét. Nàng cũng không có lập tức đi xem xét, mà là một bên ngai trái cây một bên lời nói thâm thiê đối tiểu thanh nói, bên ngoài nguy hiểm, thương thế của ngươi còn chưa khôi phục tốt nhất đừng rời khỏi tức nhượng phạm vi. Sợ chính mình ngữ khí quá nghiêm túc Nàng lại ôn nhu vướt về nó, thanh âm nu hòa nói, cảm ơn ngươi cố ý vì ta ngắt lấy linh quả, ăn rất ngon, lần sau cũng không nên lại chạy ra đi Nga, nếu ngươi bị thương ta sẽ đau lòng. Vốn đang có điểm hề vải tiểu thanh, nghe được tiên linh nói tức khắc vui vẻ đến phát ra mánh liệt thanh sắc qua mang, ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định sẽ không lại tùy tiện chạy ra đi. Kết quả một vui vẻ, tiểu cây cao to liền che không được miệng vết thương, lộ ra vải phiến khô héo lá cây. Tiên linh ánh mắt tức khắc đọc lại. Nàng chỉ vào nếu mộc vỡ ra vỏ cây, do hỏi, đây là có chuyện gì? Đây là ta ngắt lấy tinh nguyên quả thời điểm, cùng nó thủ hộ thú đánh một trận bị thương đến, bất quá ngươi không cần lo lắng, nó ác y giá trị bị ta tinh lọc, hiện tại đã là một đầu hảo thú. Thiên linh. Nàng lập tức đối nếu mộc tới một phát tự nhiên chi lực, đem nó miệng vết thương chưa khỏi hảo, thở dài nói, ngươi lần sau cũng không nên như vậy lỗ mãng, ta đã tìm được hấp thu tinh khí biện pháp, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Tiểu thanh nhỏ giọng nói, hảo đi, ta hiểu được, ta chỉ là... Thiên linh kiên nhẫn nhìn chăm chú vào nó. Ta chỉ là không biết hẳn là như thế nào báo đáp ngươi. Nàng đuê sáng cười, ta mệnh là các ngươi cứu, ta đối với các ngươi hảo không phải hẳn là... Hốn hổ, ta còn có rất nhiều sự yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Tiểu thanh vội vàng hỏi. Ta linh thú lâm vào hôn mê đã có 2 tháng, ta vẫn luôn đều đang đợi nàng tỉnh lại. Ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ tinh lọc nàng trong cơ thể ác ý giá trị ta có thể nhìn xem ngươi linh thú sao. Tiên linh mang theo nếu mộc đi vào trong rừng rậm, sau đó đem tiểu chiêu từ thức hải ôm ra tới. Tiểu quả chám nhiên hoàng sợ, nó bay đến tiểu chiêu đỉnh đầu tỉ mị nghiên cứu. Ngươi linh thú đây là hấp thu quá nhiều máu sắc khí, cho nên mới vẫn luôn ngủ say. Ta có biện pháp làm nàng trước tiên thức tỉnh. Ngươi phải thử một chút sao? Sẽ xúc phạm tới nàng sao? Sẽ không? Nàng nhịn xuống trong lòng kích động, vội văng nói, kia không có việc gì, ngươi trực tiếp thí đi Nhưng là... Ta yêu cầu vũ tộc hỗ trợ, bằng không ta một người lực lượng không đủ. Nó mỗi ngày đều sẽ lắng nghe thần âm đàn đấu, cho nên núi hắn tiếng đàn có này đó công hiệu phi thường hiểu biết. Tâm tư tỉ mị tiên linh lập tức đoán ra, ngươi là chuẩn bị sướng tinh linh chi ca. Đối, Nếu tiểu hồng cùng tiểu bạch ở, chúng ta có thể trực tiếp đem nàng đánh thức, cũng tinh lọc nàng trong cơ thể ác ý giá trị, nhưng là tiểu thanh thanh âm hạ xuống đi xuống, hiện tại chỉ có ta một cái, cho nên ta yêu cầu tiếng đàn phụ trợ. Đừng thương tâm, chúng nó sẽ trở về. Tiên linh ôn nu đem tiểu thanh phủ lên, chúng ta này liền đi tìm thần âm. Chương 263, lựa chọn. Chương 263, lựa chọn. Thần âm nơi đại khái là tiên tộc đẹp nhất phòng ở, liên kiến ở khe nước phụ cận rừng đào, từ xa nhìn lại hoa đoàn cầm tốc, tình thơ ý họa. Lúc đó thần âm chính dối tung một đầu ngân bạch tóc dài, ngồi ở án trước viết cái gì, nghe được động tĩnh, bên thai hai phiến tuyết trắng tiểu lông cánh run rẩy vài cái. Hắn cũng không ngẩng đầu lên đối đang ở tu bổ hoa chi bức họa phân phó nói. Á linh tới, ngươi đi tiếp kiến một chút đi. Bính Hỏa chạy nhanh buông xuống trong tay kéo, "Là đại nhân." Không bao lâu, Phùng Tiểu Thanh Tiên Linh xuất hiện ở thần âm trong thư phòng. Sâu kín linh thạch ánh sáng hạ, mờ mịt như trích tiên thần âm liền giống như hỏa trung đi ra quý tộc công tử, hắn lặng lặng nhìn chăm chú Tiên Linh, chờ đợi nàng thuyết minh ý đổ đến. Tiên Linh đang suy nghĩ nửa đêm tới quái rầy lễ phép dùng từ, Tiểu Thanh liền phi thường không khách khí mở miệng, "Ta yêu cầu ngươi nhạt đệm, có thể chứ?" Thần âm hiển nhiên là nhận thức Tiểu Thanh. Hắn mỉm cười nói, ngươi yêu cầu ta đàn tấu cái gì khúc. Nếu một chi linh từ sau khi tỉnh dậy, thường xuyên sẽ đến rừng đảo nghe lén hắn đánh đàn. Tuy tiện cái gì khúc đều có thể, chỉ cần có được chưa khỏi công hiệu. Tiểu thanh thanh âm có một chút nghèo nhót, thật giống như là tiểu mê mội rốt cuộc gặp được thần tượng. Thân âm triệu hồi ra đàn không, yêu nhã kích thích vài cái cầm huyền, là cái này khúc sao. Tiểu thanh thanh âm đột nhiên đề cao, chính là cái này. Nó bay múa đến tiên linh đầu vai, thúc giục nói. Ngươi hiện tại đem khế ước thú triệu hồi ra tới, ta tới thử xem, xem có thể hay không đánh thức nàng. Thiên linh đem tiểu chiêu từ thức hải ôm ra tới. Cả người quanh quần huyết vụ, mày túc chặt muốn chết tiểu chiêu thoạt nhìn ngủ đến không lớn an tưởng. Thần âm liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt nơi, hắn nhàn nhạt nói, ngươi linh thú đây là hấp thu quá nhiều thao diễm năng lượng, cho nên mới sẽ vẫn luôn ngủ say không tỉnh đi. Thiên linh gật đầu, đúng vậy. Thần âm ngữ ra kinh người, nàng trong cơ thể năng lượng quá loang lổ mạnh mẽ đánh thức Đối nàng tới nói không phải chuyện tốt. Loang lộ. Tiên Linh ngây ngẩn cả người. Thân âm không có lại giải thích, mà là vươn ra ngón tay, điểm ở tiểu chiêu giữa mày. Ở tiên linh kinh ngạc trong ánh mắt, hắn thon dài đầu ngón tay nở rộ xuất thần thánh màu trắng quan mang, chỉ là trong nháy mắt công phu, tiểu chiêu nhíu chặt mày liền thả lỏng mở ra, thậm chí liền thân thể mặt ngoài huyết vụ đều tiêu tán đến không còn một mảnh. Thấy như vậy một màn, tiểu thanh nốc rất dường như cứng đờ ở giữa không trung, sau một lúc lâu nó tự mình lẩm bẩm Hào thuần tịnh hồn lực đem tiểu chiêu trong cơ thể loang lổ năng lượng toàn bộ đều hấp thu rất sau thần âm thân thể trung quanh màu trắng vầng sáng bắt đầu kích động huyết sắc một hồi lâu công phu mới chm rãi bị này hấp thu chỉ là giờ khác này hắn Thoạt nhìn càng thêm trong suốt phản phất tùy thời sẽ tiêu tán ở trong thiên địa dường như hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn kinh ngạc tiên linh sắc đạm như nước môi phát họa ra một chút nho nhỏ độ cung ôn hòa nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra người Li thú đêm nay liền có thể thức tỉnh nàng là huyết Hoàg Trong cơ thể ma nguyên vô pháp trị tận ốc, tốt nhất không cần đối nàng sử dụng tinh lọc thuật, bằng không sẽ đã chịu vô pháp vãn hồi thương tổn. Ma nguyên. Cái này mới mẻ từ ngữ tiên linh chưa bao giờ nghe nói qua. Thần âm rất vui lòng vì nàng giải đáp, thông tục một chút nói, chính là nội đan. Ta hiểu được. Nguyên lai tiểu chiêu tân sinh nội đan, là trong cơ thể huyết tuyến nảy sinh mà ra, trách không được vốn nên tiến hóa trở thành tuyết hoàng nàng, lại trời xuôi đất khiến tiến hóa thành ma vật Thần âm hôm nay hành động Đối tiên linh trợ giúp quá lớn. Nàng hít sâu một hơi, chạy nhanh đứng dậy đối hắn thật sâu cúc một cùng, "Cảm ơn ngươi." Chỉ là nàng nhìn hắn trong suốt đến phảng phất muốn cùng chung quanh hòa hợp nhất thể thân thể, có điểm lo lắng, "Thân thể của ngươi?" "Ta không có việc gì." "Thân thể của ngươi càng ngày càng trong suốt, thật sự không có việc gì sao?" "Ta linh hồn quá cường đại, thân thể vô pháp phụ tải, cho nên mới sẽ càng ngày càng trong suốt." Loại này hiếm lạ sự, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, "Có cái gì phương pháp có thể tăng cường ngươi thân thể?" Thân âm đột nhiên cười, cho người ta một loại tiêu sái cảm giác, nói ra ngươi khả năng không tin, này đã là ta đệ tứ khối thân thể. Tiên linh biểu tình liền cùng kêu người da đen dấu chấm hỏi mặt dường như. Lời này nói, mặc danh có điểm kinh tủng. Thân âm nhàn nhạt nói, ta sinh ra thời điểm, đương trưởng liền tắt thở, là linh vu đem ta linh hồn thu thập lên, đặt ở dưỡng hồn một trung tầm bổ. Mỗi cách trăm năm, nàng liền sẽ vì ta chuẩn bị tân thân thể, cho nên ta mới có thể vẫn luôn bình an không có việc gì sống đến hiện giờ. Giảng thuật chính mình trải qua khi, hắn liền phản phất là ở giảng người khác chuyện xưa, bình tĩnh như nước đến không có nửa điểm gợn sóng. Tiên linh có điểm minh bạch, tâm tư nhanh nhẹ nàng lập tức liền đoán ra, cho nên, thân thể của người là tuyết tầm sắc ve chế tác. Sẽ càng ngày càng trong suốt, cũng chỉ có tuyết tầm mới có thể có được loại này thần kỳ hiệu quả. Thân âm ngật đầu, cho dù hắn một bộ dường như muốn tiêu tán tại thế gian bắt trước, nhưng lại không thấy nửa điểm hoảng loạn, ngược lại là bình tĩnh như vậy nói, bất quá. Này có khả năng là ta cuối cùng một khối thân thể. Vì cái gì? Thần thú ngã xuống sau, thế gian căn bản không có khả năng lại có tuyết tầm có thể thành công tiến hóa. thì huyết tuyết tầm ấu thể đại khái là ngăn cản không được mà khí dụ hoặc. Tiên linh còn chưa mở miệng, phi thường hiểu biết nàng long phóng liền lớn tiếng ở nàng thức hải hét lên, mơ tưởng đem tiểu chiêu sắc ve cho hắn. Đó là ta. Tiên linh. Sợ này không ấn lẽ thường ra bài long làm ra chuyện xấu, nàng lánh đạm nói, đáp ứng chuyện của ngươi. Ta sẽ không đổi ý, yên tâm, sắc ve sẽ không cho hắn. Long phóng quả nhiên thực vừa lòng không hề tất tất. Một lời thu phục long phóng sau, tiên linh bình tĩnh hỏi thần âm, cho nên, trừ cái này ra, còn có khác biện pháp sao? Nàng tổng cảm giác vũ tộc linh vu hẳn là còn để lại một tay, bằng không sẽ không yên tâm làm thần âm tới phụ trợ nàng. Luôn luôn bình tĩnh thần âm, giờ khác này lại trầm mặc. Tiên linh thực thông minh không có lại hỏi nhiều, mà là thay đổi cái ý nghĩ, tức những có thể trưa khỏi thân thể của người sao? Thần âm không đành lòng cự tiếp, gật đầu nói, thử xem đi. Tiên linh thực quyết đoán đem không lâu trước đây mới hấp thu đến tinh khí, hóa thành tự nhiên chi lực bao phủ ở thần âm thân thể thượng, nàng nhịn xuống thân thể lại lần nữa bị đào rông cảm giác, sắc mặt trắng bệnh hỏi, cảm giác có hay không hảo một chút. Thần âm trong suốt thân thể cũng không có được đến khôi phục nhưng thiện giải nhân ý hắn vẫn là mỉm cười nói, ta cảm giác khá hơn nhiều. Sắc trời có điểm chậm, A Linh sớm chút đi nghỉ tạm đi. Đây là tuyển truyền hạ lệnh chủ khách Từ nhỏ sẽ xem mặt đoán ý nàng làm không tới mặt dày mày dạn không đi việc, tuy rằng nàng rất muốn lộn minh bạch thần âm đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nhưng vẫn là ôm tiểu chiêu rời đi. Đi theo tiên linh đi ra rừng đảo tiểu thanh, có điểm lưu luyến liên tiếp quay đầu lại, nó do dự thật lâu sau, vẫn là nhịn không được mở miệng nói, tiên linh. ân Làm sao vậy? Ta tiểu thanh có điểm khó có thể mở miệng. Ta. Ta tưởng phản bội ngươi. Không đợi tiên linh đặt câu hỏi, nó ngữ tốc cực nhanh nói. Ta tưởng cùng vừa rồi cái kia vũ tộc khế ước, linh hồn của hắn phi thường thuần tịnh, so ngươi còn muốn thuần tịnh đến nhiều, nếu cùng hắn khế ước, chúng ta tinh lọc thuật liền sẽ được đến tăng cường. Tiên Linh không có một chút thất vọng, tương phản thật cao hứng, nàng ôn thanh nói, ta đã nói rồi, chúng ta là bằng hữu, này nơi nào là phản bội. Ngươi làm ra chính xác lựa chọn, ta hẳn là cao hứng duy trì mới đúng. Nếu nếu Mộc Chi linh năng đủ cùng thần âm khế ước, hẳn là có thể tăng cường hắn thể chất đi. Thần âm cùng nếu đều là quang minh hệ, linen trăm, trăm phù hợp. Nghe được tiên linh của Vũ, tiểu thanh tức khắc nhẹ nhót, ta đây đi tìm hắn. Tiên linh mỉm cười nói, đi thôi. Vẫn luôn bị thần âm áp chế thân thể khác thường bạo phát. Thật nhỏ màu lam mạch máu bò đầy hắn tinh xảo xuất trần khuôn mặt, nhưng mặc dù như vậy, trên người hắn lại như cũng không có nửa điểm ma tà chi khí. Binh họa rốt cuộc nhịn không được, cho dù biết đáp án, nàng vẫn là muốn hỏi, đại nhân, ngài không cần phải trợ giúp nàng linh thú, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ thức tỉnh, mà ngài thân thể Thần âm lại phá lệ không có lại nói một ít giống thật mà là giả nói, mà là biểu tình bình tĩnh nói, ta không có cách nào làm được. Binh họa Hắn thật sâu thở dài, rời đi trước, Linh Vũ từng dặn do ta, làm ta nhất định phải nghĩ cách làm nàng tâm duyệt ta. Hắn hy vọng ta có thể cùng nàng sinh hạ con nối dõi. Có được trùng vương huyết mạch tân sinh trẻ nhỏ có thể chịu tải ta linh hồn. Như vậy, hắn là có thể đủ giống người bình thường giống nhau, không bao giờ chịu thân thể băng ly chi khổ. chính là Loại này kinh thế hãi tục sự, hắn lại sao có thể làm được ra tới? Nghe được thần âm thanh lánh đến cực điểm thanh âm, Binh họa không có một tia ngoài ý muốn, bởi vì, xuất phát trước Linh Vu cũng từng bí mật dặn dò qua nàng, làm nàng hỗ trợ tác hợp chủ tử cùng thiên tuyển chi nhân. Nàng cho rằng, hắn không biết. Trái tim đột nhiên một trận rầm rạc đau. Nàng như vậy tốt chủ tử. Vì cái gì muốn gặp này đó hoang đường sự. Nàng mang theo khóc nước nở hỏi, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Có. Ở bích hỏa kinh ngạc trong ánh mắt, hắn mềm nhẹ vớt ve trong tay cầm huyền, mỉm cười nói, trở thành khí hồn cũng là một loại không tồi lựa chọn. Linh tuyết cầm không phải đã có khí hồn sao. Bích hỏa đang muốn mở miệng, nhưng mà đúng lúc này, một đạo màu xanh lá quang mang lại từ cửa sổ chui tiến vào, nó một chút đều thấy không rõ tình thế nhạ nhạ nói, cái kia. Ta có thể cùng ngươi khế đức sao? chương 264, đánh biến tiên tộc vô địch thủ. chương 264, đánh biến tiên tộc vô địch thủ. Trải qua dài đến nửa tháng ma hợp, tiên tộc chúng thành viên rốt cuộc có thể thực tốt đảm nhiệm chính mình công tác, bất quá, hiện tại đoàn người tất cả đều bị tiên linh gọi vào xây dựng bộ đi làm xây thành. Xây nhà tu lộ nào có không xảo. Mỗi ngày lên ken len ken không nói, mọi người làm việc thời điểm còn đặc ái khoát lác, giảng chê cười, này nhưng đem sống ở ở Hà Hồ Trung ương tím cầm cấp khó chịu hỏng rồi. Đánh cũng không thể đánh, sắt cũng không thể sát, thì tính nàng đành phải suốt đêm di chuyển tới rồi nếu một phong. Nếu một phong là nếu một địa bàn, một sơn không dung nhị thụ, che trời màu tím thủy tinh thụ, còn thích trêu chọc sâu, vì thế tiểu thanh cùng tiểu hồng thương lượng một phen, quyết định chủ động rời khỏi, đem địa bàn nhường cho tím cầm thụ. Sau đó chúng nó quang minh chính đại rời tới rồi rừng hoa đảo. Tiểu hồng là nếu một cùng thần âm khế đước sau thức tỉnh, nó đối tiểu thanh lựa chọn không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ là đã từng hoạt bát rộng rãi nàng, trở nên có chút trầm mặc, thực hiện nhiên, nó không tiếp thu được tiểu bạch rời đi. Rốt cuộc Tiểu Bạch từ ra đời khởi, liền vẫn luôn bị Tiểu Hồng thật cẩn thận che chở. Đối với Tiểu Hồng tới nói, Tiểu Bạch tựa như nó hài tử, thương tâm khổ sở là không thể tránh được. Mà tiên linh, căn bản không có thời gian đi khai đạo nó, bởi vì sau khi tỉnh dậy Tiểu Chiêu, đặc biệt dính người, mỗi ngày giống cái cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nàng mông mặt sau chạy. Ai thường xuyên tới tìm kiếm nàng, ai sau lưng nói nàng không hảo, ai không nghe nàng lời nói. Hết thể đều sẽ đã chịu Tiểu Chiêu âm thầm giáo hấn. Hơn nữa tiểu chiêu còn đặc trà xanh, ở tiên linh trước mặt ôn nhu đang yêu, thiện giải nhân ý, đối người khác kêu kêu một cái lánh khốc vô tình, quả thực đem song trọng tính cách phát huy tới rồi cực hạn. mấu chốt, nàng vũ lực giá trị còn bạo biểu, cơ hồ có thể nói là đánh biến tiên tộc vô địch thủ. Thậm chí còn sẽ ở đánh nhau trong quá trình đem người độc môn tuyệt kỹ cấp học chống đi, tỉ như. Truy lang không chật một phát chi mũi tên, thái ớt thuấn thiên đao pháp, lao bổ mãnh liệt va chạm. Tuy rằng không học được tinh túy đi Nhưng là lừa gạt một chút người ngoài nghề vẫn là có thể Vì thế, tại đây loại coi rẻ quần hùng trạng thái hạ Liền nhất kiêu ngạo hương ngạnh long phóng Nhìn thấy nàng đều phải đường vòng đi Sợ nàng về sau chơi kiếm so với chính mình xoái Vì thế, trường canh tiểu chiêu trở thành tiên tộc người gặp người sợ tiểu ma nữ Mọi người đều ở suy đoán cái này đột nhiên xuất hiện ấu tể rốt cuộc là chủng tộc gì cương đến thai qua không nói, tộc trưởng còn đặc sủng nàng Có mới gia nhập tiên tộc nhân sĩ suy đoán Chẳng lẽ đây là tộc trưởng nữ nhi? Lại tinh tế vừa thấy, mặt mày thật đúng là rất giống, thẳng đến thuần phát sẽ không nói dối người thực vật nói lỡ miệng, đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, like, đó là tộc trưởng Khế Ước Thú a. Loại này Khế Ước Thú thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Vì thế đại gia trong lòng đối tiên linh càng là kiêng kỵ, trong một đêm, người hầu trung thành độ soát soát thẳng trướng. Nghe trong đầu hệ thống bận rộn không ngừng bá báo thành, đang ở nghiêm túc công tác tiên linh trực tiếp mặt đen. Cái này quỷ hệ thống Thật là xảo à. Liên ở nàng táo bạo tâm khởi thời điểm, có điểm trí năng hệ thống yên lặng nặng. Hiển nhiên, nó thời thời khắc khắc đều ở chú ý nàng tâm lý hoạt động. Đối với chính mình sau khi tỉnh dậy tiên linh bên người nhiều ra nhiều người như vậy, tiểu chiêu trong lòng là rất có phê bình kín đáo, nhưng đảo mắt lại nghĩ đến, nàng nhân loại như vậy ưu tú, có nhiều người như vậy giống nàng giống nhau thích nàng, súng bái nàng, lại cảm thấy thỏa mãn cảm bạo lều. Vì thế, nàng trộm đem vọng tưởng tượng vị người, toàn bộ đều sửa chữa một đốn Liền nhẹ nhàng vông tha bọn họ Vì tránh cho thất sủng Tiểu chiêu bắt đầu quan sát tiên linh gần nhất yêu thích Sau đó Nàng liền phát hiện tiên linh hiện tại cũng thật vội Mỗi ngày không phải nghiên cứu cái này Chính là tạo cái kia Cũng chỉ có ở buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm Mới có thể nằm ở trên giường bồi nàng nói chuyện thiếm Cho nàng kể chuyện xưa Vì giảm bất nàng gánh nặng Học bá tiểu chiêu bắt đầu phát lực Vì thế Mọi người kinh tủng phát hiện Tộc trưởng linh thú chỉ số thông minh quá khủng bố Người khác đi học thời điểm nàng cũng ở bên cạnh vẻ mặt không chút để ý nghe giảng, nhiều lần khảo thí, còn tổng lấy đệ nhất. Càng Kỳ quái hơn chính là, bị Tiên Linh ủy lấy trọng trách nghiên cứu tiểu đội, tỉ như Pha Lê xà phòng phân hóa học linh tinh, đang ở đầu trọc làm thực nghiệm, mà Tiểu Chiêu đã đem thành phẩm bắt được tiên linh trước mặt cầu khích lệ. Thậm chí liền kiến trúc bộ bộ trưởng thạch lỗ cũng bị nàng nội quấn, thạch lỗ mỗi ngày đều ở dụng tóc họa chấm đất hạ ống dẫn đường bộ đồ, mà Tiểu Chiêu còn cho hắn phá đám, lấy ra so với hắn càng tốt bản vẽ. Thạch lôi có điểm không phục, nhưng mà chờ hắn nhìn đến tiểu chiêu bản vẽ khi, cả người giống bị sét đánh dường như ngây dại. Nhìn đến thạch lôi nháy mắt bị đánh sập suy suốt biểu tình, tiểu chiêu rào rạt đắc ý phe phẩy tiên linh thích nhất đôi to, nói có sách mách có chứng nói, ta cùng ngươi đã nói lạc, là, làm ngươi không cần hoạ, những việc này giao cho ta liền hảo, ngươi không nghe, ngươi xem, lại lãng phí nhân lực đi. Thiết kế cửa này công tác vẫn là giao cho ta đi, ngươi đi dẫn người xây nhà là được. Hừ. Cái này thạch lỗi mỗi ngày buổi tối đều tới tìm tiên linh tham thảo phòng ở bên trong kết cấu, đáng giận đã chết. Nhìn tiểu chiêu cùng tiên linh không có sai biệt cười tủng tìm biểu tình, thạch lỗi lần đầu tiên phát hiện, cái này biểu tình nhìn kỹ còn có điểm trào phúng cùng tinh kế. Nhất định là hắn hoa mắt. Xem kiến trúc bộ bộ trưởng bị chính mình hoàn bại, tiểu chiêu quay đầu lại chiều tiên linh hì hì cười, lộ ra hai cái vô địch đáng yêu răng nanh. Tiên linh, ngươi còn muốn làm cái gì? Giao cho ta liền hảo, ta cái gì đều có thể học được Đến nỗi này đó ngu ngốc, liền không cần dùng bọn họ đi. Nhìn này Trương cùng chính mình một năm trước giống nhau như lúc mặt, tiên linh sủng nịch xoa xoa nàng lồng xù xù lốt thai, khen nói, tiểu chiêu rất tuyệt, ta đã không có gì yêu cầu hỗ trợ lạc. Thật sự, ân thật sự, tiểu chiêu chớp thủy linh linh mắt to, kia, ta muốn ăn cá nướng. Quả nhiên, đồ tham ăn vĩnh viễn là đồ tham ăn, cho dù là trở thành trên thế giới nhất khủng bố ma vật chi nhất, cũng vĩnh viễn quên không được yêu nhất cá. Đối với cái này nho nhỏ yêu cầu, tiên linh sao có thể không thỏa mãn? Nhìn bên cạnh ngốc lập mà chạm thạch lỗi, nàng chủ động người nói, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đến đây đi. Tiểu chiêu làm việc vẫn là quá cấp tiến, tuy rằng thông minh, nhưng là thực dễ dàng đắc tội với người, xem ra mỗi ngày ngủ thời điểm, muốn nhiều giáo nàng làm người xử thế đạo lý. Tiểu chiêu căn bản không rõ tiên linh dụng tâm lương khổ. Nghe được tiên linh cố ý mời một cái người xa lạ, nàng phi thường khó chịu ném cái đuôi muốn kêu hắn tránh ra. Nhưng nhìn tiên linh cảnh cáo đôi mắt, lại không dám nói thêm cái gì, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn thạch lỗi liếc mắt một cái. Thức thời nói chạy nhanh tránh ra. Nhưng mà, thạch lỗi là cái lăng đầu thành hắn căn bản không dám cự tuyệt tiên linh mời. Một đường run run rảy rảy đỉnh tiểu chiêu ánh mắt lăng trì, đi theo đi tới không lâu trước đây mới dựng tốt ngắm cảnh trên đài. Tiên linh thuần thuộc từ nhẫn không gian móc ra chậu than, nương, giá, bàn ăn, ghế, cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Tiểu chiêu lại lần nữa trừng mắt nhìn thạch lỗi liếc mắt một cái, phi thường không khách khí đem linh cá ném cho hắn, làm hắn đi bên hổ tẩy cá. Xem kêu nhân loại đi xa, nàng mới không vui gục xuống lỗ thai cùng cái đuôi lên ăn nói, ngươi không thích ta, trước kia ngươi không phải như thế, ngươi rõ ràng biết ta không nghĩ người này cùng lại đây, ngươi còn một hai phải hắn đến quấy dậy chúng ta. Ngươi nói ta là trên thế giới này người thương yêu nhất tiểu bà bối, ngươi gặp ta. Tiên linh một bên điều chế liêu chấp, một bên kiên nhẫn hỏi, ta như thế nào lửa ngươi lạc? Tiểu chiêu khí hống hống một ngông ngồi ở ghế trên, miệng dầu láo cao, ngươi gạt ta như nhiều, ngươi nói ta là phong ngươi là xa, muốn cùng ta triển triển miên miên đến thiên ngai. Còn nói trên thế giới này tốt đẹp nhất sự vật ta mặt liền chiếm 99%. con nói, ngươi yêu ta tựa như chuột yêu gạo. Thiên linh, nàng xấu hổ không thôi, đứa nhỏ này, trí nhớ như thế nào như vậy cường A. Nàng trước kia thuận miệng chụp cầu vồng thí đã bị nàng nhớ tới rồi hiện giờ, hơn nữa này chết cấn áo, còn mọi chữ Vì thế nàng vội vàng giải thích, kia chỉ ta đối với ngươi yêu thích so sánh. Lôi chuyện cũ tiểu chiêu cũng không lớn mua trướng, cho rằng ta không biết, ngươi tưởng khế ước kia chỉ đang ở phu hóa hồ ly. Nói, nàng hốc mắt liền đỏ, nhiều như vậy thiên ủy khuất toàn bộ phát tiết ra tới. Nàng đem vùi đầu ở đầu gối, ô ô ô thiết nói, tiểu bảo bối của ngươi nhiều như vậy, mà lòng ta chỉ có ngươi một cái, quá không công bằng, ô ô Khóc lóc khóc lóc, nàng lại bắt đầu tự mình ghét bỏ, là ta quá vô dụng, động bất động liền ngủ say Người ghét bỏ ta đúng hay không? Cho nên mới tưởng khế ước tân linh thú. Tiên linh. Nàng chạy nhanh đem trong tay cái muông ném vào trong chén, sau đó ngồi xổm xuống thân mình ôn nhu nhìn đầy mặt là nước mắt tiểu chiêu, ai nói bọn họ là tiểu bảo bối của ta. Bọn họ chỉ là ta đồng bọn cùng bằng hữu, mà người mới là trong lòng ta quan trọng nhất bảo bối. Ta không nghe. Tiểu chiêu đem mặt ném tới rồi một bên, bất hòa tiên linh ánh mắt đối diện, hử, nàng sinh khí, hống đều hống không tốt cái loại này. Đối phó loại này ngạo kiều hài tử, tốt nhất không cần theo nàng tới, vì thế tiên linh ghét bỏ nói, ngươi xem ngươi, nước mũi đều khóc tới rồi trong miệng, gì? Quá ghê tởm. Tiểu chiêu vội vàng kinh hoàng thất thố sở trường đi lau nước mũi sau một lúc lâu phát hiện không có, tức khắc tức giận đến lỗ thai đều dựng lên, nào có? Ngươi lại gạt ta. Tiên linh nháy mắt đôi tay như điện ôm lấy tiểu chiêu đầu, ôn nu hông nói, được rồi đừng khóc lạp, ta nhưng không có ghét bỏ ngươi, nếu không phải tiểu chiêu ta đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần, tiểu chiêu mới là trong lòng ta nhất không thể thay thế tồn tại. Ta không khế ước kêu chỉ hồ ly biết không. Thật buồn ôn, láo tử chịu không nổi, ở tiên linh thức hải nghe lén long phóng lén lút giá long hồn kiếm lưu xa, hắn sợ lại không đi, chờ tiên linh phát hiện nó tồn tại, liền phải tìm lý do thu thập hắn. Này ra vẻ đạo mạo ngoạn ý nhi, đừng nhìn mặt ngoài hòa hòa khí khí một bộ giảng đạo lý bộ dáng, kỳ thật bất công, xong tiêu cầu, âm hiểm xào trá Cái gì mặt trái hình tượng đều có. Tiểu Chiêu căn bản không có phát hiện Long phóng khế meo meo trốn đi, nàng nghiêm túc nhìn chầm chằm Tiên Linh đôi mắt, thật sự. Thật sự. Nàng hít hít đỏ dựng cái mũi, đánh khóc cách nói, chính là ta còn là hy vọng ngươi có thể khế được nó. Tiên Linh, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Tiểu Chiêu ủy khuất thật sự, nhưng là biểu tình lại dị thường nghiêm túc nghiêm túc, ta mấy ngày hôm trước trộm đi xem qua nó, kia chỉ hồ ly là băng hệ hồ ly, hẳn là vực vương giả chi nhất Ngọc Hồ. Nếu ngươi cùng nó khế ước, là có thể tăng mạnh ngươi băng xương chi tâm, hơn nữa. Nàng thanh em hề phải đi xuống, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng vẫn là muốn nói cho tiên linh. Tuyết tuyết đã từng nói qua, kiểu vĩ Ngọc Hồ tu luyện thành kiểu vĩ, sẽ thức tỉnh chín thiên phú thần thông. Nó là sở hữu linh thú mạnh nhất tồn tại chi nhất, so với ta còn muốn lợi hại. Ta hy vọng ngươi có thể biến cường, không bao giờ sẽ bị khi dễ. Nàng trước mắt là tình huống như thế nào, kỳ thật nàng trong lòng như gương sáng giống nhau. Từ đã chịu Thần thú ngã xuống ảnh hưởng, phá giới hấp thu sinh linh tinh huyết, liền đi lên một cái bất quy lộ. Mà sau lại tiến hóa thất bại, trở thành trong truyền thuyết ma vật huyết hoàng, càng là vô pháp khống chế nội tâm đối máu tươi khát vọng. Huyết hoàng bất luận cái gì thần thông, đều là cùng máu có quan hệ, một sử dụng liền sẽ biến điên. Nàng không nghĩ trở thành một cái chỉ biết giết chóc ma vật, cho nên nàng nguyện ý cùng mặt khác cường đại linh thú tới chia sẻ tiên linh. Nhìn đến như vậy hiểu chuyện tiểu chiêu, tiên linh trong lòng rất khổ sở. Nàng không nghĩ nhìn đến tiểu chiêu buồn bực không vui, vì thế cười nói, ta đã khế ước thần khí tức ngưỡng không bao giờ sẽ đã chịu khi dễ, cho nên ngươi không cần lo lắng, kia chỉ kiểu vĩ ngọc hồ ta sẽ để lại cho người khác. Nghe được tiên linh chém đinh chặt sắt thanh âm, tiểu chiêu thực vui vẻ, cái đôi đều nhịn không được tiểu độ cung lay động lên, chỉ là, tức nhưỡng là cái gì? Nàng nghiêng đầu, không qua lý giải. Tiên linh đang muốn trả lời, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, vì thế nàng cười nói buổi tối ngủ thời điểm lại cùng ngươi giải thích, chúng ta hiện tại liền hết sức chuyên chú cá nướng đi. Hảo. Chương 265, lấy muối. Chương 265, lấy muối. Cá nướng thời điểm, Tiên Linh phát hiện muối ăn số lượng dự trữ không nhiều lắm, Nghị 300 hào người mỗi ngày dùng ăn lượng là một cái kinh người con số, nàng chuẩn bị ngày mai dẫn người đi gần nhất nước muối hồ lấy muối. Đến nỗi, vì cái gì là 300 hào người? Cái này nói đến những lời nói dài quá. Bởi vì tiên tộc này chuyến lãnh địa có tức nhượng ở nguyên nhân, cho nên, ở Mãn Sơn bạc trắng cánh đồng tuyết trùng, xe ngựa nó đặc biệt xung ra, dẫn tới đi ngang qua nơi đây nhà thám hiểm kết luận bên trong khẳng định có bà bối, bọn họ luôn là nghĩ mọi cách muốn xâm nhập thám hiểm. Tiên linh cũng không phải cái gì sát nhân của ma, đương nhiên không có khả năng đem này đó xâm nhập giả toàn bộ giết chết, chỉ có thể cố mà làm đem phẩm hạnh cũng không tệ lắm hấp thu trở thành tiên tộc thành viên. Đến nỗi phẩm hạnh không tốt, nàng cũng không lãng phí. Tất cả đều phải đi tu lộ, đào cạng kiến sưởng, bác cầu. Tóm lại, có rất nhiều việc chờ bọn họ. Hoàn toàn không giữa người rảnh rỗi. Này, nhưng không phải bất chi bất giác không ba trăm nhiều hào người sao. Ăn một đốn thơm nào ngạt ca nướng, rửa mặt một phen, rốt cuộc có thể nằm ở mềm mại trên giường, không thể không nói, dùng nhung lông vịt làm chăn cái chính là thoải mái. Tiểu chiêu thu hồi cánh ngoan ngoắn nằm ở tiên linh trong lòng ngực, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nghe nàng đơn độc khai tiểu táo giảng bài. Tiểu Chiêu thật sự là quá thông minh, cơ bản cái gì chi thức giảng một lần là có thể chặt chẽ ghi tạc trong lòng, cho nên Tiên Linh cho nàng khai tiểu táo giống nhau đều là giảng nhân tính tốt đẹp tiểu chuyện xưa, hoặc là đồng thoại, ngôn ngôn linh tinh. Chỉ hy vọng hài tử không cần trường ai. Ngày hôm sau sáng sớm, cũng không tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu quá đám xương ôn nhu chiếu vào đại địa, ngủ say tiên tộc chậm rãi thức tỉnh, lại bắt đầu sinh cơ bừng bừng một ngày. Tiên Linh mang theo Tiểu Chiêu, bắt đầu chọn lựa đi theo nàng cùng nhau ra ngoài người. Mối này ngoạn ý, ở thế giới này xem như hiếm lạ vật, bộ lạc người chỉ biết thu thập mỏ mối thành mối, cũng sẽ không ra công, cho nên. Thị trường thượng mua mối ăn thường thường đều dính các đất, sử dụng chức còn muốn si một lần, tóm lại phi thường khó chịu. Đại gia nghe nói muốn đi lấy muối đều thực hưng phấn, tưởng tộc trưởng phát hiện mỏ mối. Vì thế rất nhiều người đều xung phong nhận việc muốn đi theo cùng đi, liền đang ở rừng rậm cùng truy lang cùng nhau bắt xâm nhập giả thái ớt, cũng nghe tin tới rồi tỏ vẻ muốn cùng đi trước. phải biết rằng Ở đất hoang, mỏ mối là khắp nơi thế lực dùng hết toàn lực cũng muốn tranh đoạt quan trọng tài nguyên, tưởng được đến mỏ mối khai thác quyền, nhất định phải trải qua nhiều tràng chém giết, tuy rằng nơi này là tội phạt đại lục, nhưng là theo người từ ngoài đến càng ngày càng nhiều, ai biết sẽ gặp được cái gì đâu. Nhìn đến trước mắt từng đôi hoặc hưng phấn, hoặc nóng lòng muốn thử, hoặc thấy chết không sờn ánh mắt, tiên linh trong lòng thở dài một hơi. Nước mối hồ phụ cận, cậu đều không để ý tới địa phương, có thể gặp được cái gì nguy hiểm. Nàng đương nhiên sẽ không mang như vậy nhiều người đi ra ngoài. Hiện tại vọng tưởng xâm nhập tiên tộc nhà thám hiểm càng ngày càng nhiều, tuy rằng đại bộ phận đều bị lạc ở xương ngủ dày đặc trung, nhưng theo thu hoạch tù binh dần dần gia tăng, trông giữ cũng thành một kiện việc khó. Mà nàng, ở thu 200 cái người hầu lúc sau, liền không thể lại khế ước càng nhiều, không có biện pháp, chỉ có thể làm tang hệ tăng trúc thái ớt truy lang. nay đó tâm phúc đem tù binh đều khế ước. Nhưng bọn hắn thần thức, bởi vì không có trải qua rèn luyện, cho nên cũng không cường Đối bọn họ lực khống chế cũng tự nhiên không đủ, vì thế, Tổng hội có cá lọt lưới tìm được cơ hội làm sự. Tuy rằng ở tuyệt đối vũ lực giá trị trước mặt cuối cùng chỉ có thể lấy thất bại chấm dứt, nhưng thứ đầu nhiều cũng là một kiện làm người đau đầu vô cùng sự. Cho nên, vẫn là đem cao thủ đều lưu tại trong nhà đi. Ở thái ớt hai hoán trong ánh mắt, tiên linh chỉ mang theo tiểu chiêu cùng 5 cái học tập thành tích cũng không tệ lắm người thường xuất phát. Lần đầu tiên cưới cao dai phi hành tọa kỵ, 5 người hưng phấn cực kỳ. Bắt đầu bọn họ bởi vì sợ hai tiên linh dâm y không dám nói lời nào, chỉ một đường luận đó. Nhưng là ở phát hiện tộc trưởng kỳ thật thực hiền hóa lúc sau, liền quản không được miệng, một đường nhỏ giọng thảo luận trong truyền thuyết mỏ muối là cái dạng gì. Nhưng mà, chờ tới rồi mục đích địa sau, bọn họ liền trận tròn mắt, này màu xanh thảm a hồ, thoạt nhìn là thực bình tĩnh rất mỹ lệ. Nhưng là, bên trong có muối sao? Nhìn trước mắt nước muối hồ, tiên linh thực khẳng định, cái này hồ so nàng vừa tới thế giới này đụng tới nước muối hồ. Hàng mối lượng muốn cao nhiều, hoàn hồ có thể rõ ràng nhìn đến từng vòng màu ngân bạch mối mang, giống như mang ở hồ nước mặn thượng Mỹ lệ vòng cổ dường như. Ở mọi người không hiểu trong ánh mắt, nàng phân phó bọn họ đi trong hồ mang nước, mà nàng chính mình tắt cầm sẻng ở bên bờ cùng tiểu chiêu cùng nhau đào lò sửa. Mùa đông phong quá tàn sát bừa bãi, cho nên lò sửa muốn đào thâm một chút, bằng không, đống lửa mới vừa dâng lên tới liền sẽ bị thổi tát. Tiểu chiêu đối cái này hoạt động thực cảm thấy hương thú, dầu mông liền khai đào. Không một hồi công phu liền đào cái thật lớn hố sâu, tiên linh thấy thế vội vàng kêu lên, đừng đào như vậy thầm ngươi là tưởng đào cái hố chôn sống chính mình sao. tiểu chiêu lại hưng phần nói, tiên linh, cái này mặt có thủy. Đào sâu như vậy, đều có thể đánh giếng, khẳng định có thủy A. Đúng lúc này, đại gia dẫn theo thùng gỗ đã trở lại, tiên linh đem đào hố sống giao cho bọn họ. Vạn sự đã chuẩn bị sau, nàng đem đại nổi sắt đặt tại lò sửa thượng, sau đó hướng lên trên mặt phô than tuổi cùng đông cùng với các đất. Tiếp theo lại bắt đầu hướng lên trên mặt đảo hồ nước Xem đại gia vẻ mặt ngộng bức nhìn chầm chầm nàng Nàng một bên thao tác một bên cho bọn hắn đi học Trong hồ nước tạp chất tương đối nhiều Dùng than tuổi cùng đông có thể hữu hiệu đem có lỗi lự Nước muối trong hồ thủy là hàm Thiêu làm sao sẽ lưu lại chút ít muối tinh thể Loại này màu trắng hạt chính là muối ăn Tuy rằng vẫn là không thể lý giải Nhưng mọi người làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng Còn sôi nổi chụp khởi tiên linh mông ngựa Tán thưởng nàng thông minh Phạng Phật sợ chậm một giây phải không đến nàng thưởng thức. Rốt cuộc, có thể đơn độc cùng tộc trưởng cùng nhau ra cửa, đây là bao lớn vinh hạnh a, cần thiết đến cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Loại này tranh sủng hành vi tiên linh gặp qua quá nhiều, người nhiều tự nhiên liền có giang hồ, liền không cần trông cậy vào mỗi người đều là vô dục vô cầu tinh anh. Tóm lại, đại thể không thành vấn đề là được, kỳ thật, tốt cạnh tranh gì đó, nàng là thích nghe ngóng. Chính là mông ngựa loại đồ vật này sao, vẫn là muốn thiếu trụ, nàng tương đối thích làm thật sự Tiểu triêu lại rất thích đại gia đối tiên linh thổi phồng, kia xú thí biểu tình, thật giống như là đoàn người đều ở khen nàng dường như, hận không thể đem cái đuôi tiểu trời cao. Tiên linh giờ khóc giờ cười nói, ngươi ngày hôm qua không phải xảo muốn ta giáo ngươi làm tân món ăn sao. Này nhiều ra tới một cái lò sưởi vừa vặn có thể nấu cơm, ngươi lại đây giúp ta rửa rau đi. Nấu môi gì đó, muốn 7-8 tiếng đồng hồ, cho nên, vẫn là cấp tiểu chiêu tìm điểm sống làm. Tiểu chiêu quả nhiên tung ta tung tăng chạy tới. Nàng thuần thục đem tiên linh giao cho nàng rau thơm cùng hương hành đặt ở thùng gỗ rửa sạch, còn một bên nhìn tiên linh trong tay nguyên liệu nấu ăn, ngươi chuẩn bị dạy ta làm cái gì đồ ăn nha? Kia trưởng kim lớn tử giống nhau đồ vật có thể ăn sao? Nàng cảm giác thực xấu. Tiên linh lấy ra tự chế bàn trải, đem tôn hùm đất sắc ngoài cọ rửa sạch sẽ, sau đó không khách khí đem đầu cấp năm rớt, nghe vậy cười nói, hôm nay giáo ngươi làm tôn hùm đất xào cay. Tôn hùm đất xào cay? Là cay sao? Ừm, là cay. Thì dâng tay tiểu Chiêu đôi mắt tức khắc sáng. Ở 5 người trộm vây xem trùng, Tiên Linh cùng tiểu Chiêu cùng nhau đem tôn hùn đất toàn bộ xử lý sạch sẽ, sau đó nàng lấy ra bàn ghế cùng phòng bếp dụng cụ, đem rửa sạch sẽ hành cắt nát, hương cắt miếng, ớt khô thiết đoạn. Tiếp theo, lại đem hoa tiêu, tự chế tương hột, tang chúc cũ chúc rượu, tăng hệ thủ công áp bức dầu thực vật. Hết thể đều đem ra. Nhìn này đó hoa hoè loè loẹt loẹ gia vị, tiểu Chiêu đôi mắt hưu một chút trợn tròn, này đó đều là gì? Ta như thế nào chưa thấy qua. Trước kia nàng đi theo tiên linh thời điểm điều kiện quá gian khổ, căn bản không có tương hột cùng rượu, dầu thực vật này đó. Này đó á tiên linh nhất nhất cho nàng giải thích sử dụng. Tiểu chiêu nghe được thực nghiêm túc, xem kia trí tuệ đôi mắt nhỏ liền biết nàng đã học xong. Học bá học gì đều là xem một lần liền sẽ, có thể làm những cái đó thiên tài xấu hổ chết. Liên giảng bài trong quá trình, tiên linh đã đem chảo dầu thiêu nhiệt, gia vị hạ nổi sau, kia mùi hương tức khắc cả kinh đang ở nấu mối dân cư thủy son sao lưu. Tuy rằng từ gia nhập tiên tộc, bọn họ ngày thường thức ăn cực hảo, nhưng là như vậy kích thích mùi hương, thật là chưa từng nghe thấy. Tiểu Chiêu cũng thiếu chút nữa lưu chảy nước rãi, hắn si hắn mặt nhìn tiên linh đem đỏ rực đuôi tôm để vào trong nồi, phiên xào, sau đó lại thêm chút rượu cùng nước trong buồn nấu, nhịn không được liếm môi tán thường nói, món này khẳng định ăn rất ngon. Nàng chưa từng có người qua như vậy hương mùi hương. Tiên Linh chê cười nàng, không ăn như thế nào biết. Nghe như vậy Hương khẳng định ngon ngon. Những người khác cũng sôi nổi nhịn không được gật đầu, như vậy Hương khẳng định ăn ngon. Thật giống như muốn khẳng định tiểu chiêu giám định dường như, liền ở tiên linh vạch trần nắp nổi, giải nhập hành thái cùng dao thơm trong ngáy mắt, hệ thống liền ở trong đầu bá đưa tin, chúc mừng ký chủ thành công chế tạo ra màu lam bất phàm phẩm chất linh thực, tôn hồn đất xảo cay, nấu nướng kinh nghiệm giá trị 3. Chúc mừng ký chủ nấu nướng thuật thăng cấp vì đầu bếp L3 cấp. Tiên linh bay nhanh xem xét liếc mắt một cái, sau đó phát hiện Nàng đã có 60% xác suất có thể chế tạo ra màu lam bất phàm cấp bậc linh thực, nếu sử dụng thanh tâm thuật chính là 80%. Cái này con số, đúng là có điểm khủng bố. Phải biết rằng, hiện tại trên thị trường linh thực, đại bộ phận vẫn là màu trắng cấp bậc, có thể làm ra màu lam cấp bậc linh thực linh chủ Đại đa số đều là các đại lao ngự dụng đầu bếp, người bình thường căn bản không thấy được. Ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, tiên linh đem tôn hùn đất xảo Cay điểm trung bình thành 7 phân. Tiên hương cây rắt tôm hùn đất quả thực cùng mùa đông là tuyệt phối, càng tuyệt chính là, còn sẽ gia tăng 10 điểm lâm thời chịu Z giá trị, cùng 3 vạn điểm linh khí giá trị, cùng với 250 điểm mức độ no. Tóm lại, ăn đến mọi người kêu kêu một cái khen không dứt miệng, liền sắc đều luyến tiếp phun, trực tiếp ngay ăn. Tiểu chiêu muốn hơi rụt rẹ một chút, chỉ là sách lại sách mới lưu luyến đem chi ném xuống. Mới vừa ném xuống xác liền nhanh chóng bị phụ cận bình thường động vật tranh đoạt Này đó động vật đều là sống ở ở nước muối hồ phụ cận động vật, tiên linh nấu ăn kia một khắc chúng nó liền nhịn không được ngoi đầu. Sở dĩ không dám lại đây, là bởi vì tiên linh đối chúng nó phát ra cảnh cáo tín hiệu. Đương nhiên, trừ bỏ bình thường động vật cùng linh thú, cũng có một ít đang ở chung quanh thăm dò mạo hiểm nhân loại cùng dị tộc. Tôn hùng đất bá đạo đến cực điểm mùi hương, nháy mắt đem bọn họ hồn đều câu đi rồi, nhịn không được tránh ở chỗ tối, chảy nước miếng vây xem. Nếu không phải bên hồ kia hai đầu cao dai linh thú Cho bọn họ cực đại cảm giác các bách, bọn họ đã sớm lại đây động thủ cấp đoạt. Nhìn bên hồ kia bảy người làm thành đoàn ăn đến thơm nước, bọn họ trong lòng kỳ thật phi thường nguy khuất. Tội phạt đại lục tuy rằng linh vật là nhiều, nhưng là, thải linh giả như vậy thiếu, cũng cũng chỉ có khả năng nhìn, càng xui xẻo chính là, hiện tại là lâm đông, rất nhiều linh thú căn bản không yêu xuất động nơi nơi hẳn dạo. Mà không sợ rét lạnh cao dai linh thú lại không hảo treo trọc, cho nên, đủ loại nguyên nhân dưới, đối với thực lực không người tới nói tội phạt đại lục thật sự không phải một cái thực tốt địa phương. Chính là không có cách nào, địa phương quỷ quái này ra vào truyền tống trận không ở một chỗ, bọn họ căn bản ra không được. Mà theo dự chữ đổ dùng sinh hoạt càng ngày càng ít, Nhật tử kêu kêu một cái khổ không nói nổi. Mà ở loại tình huống này dưới, có người ngày mùa đông chạy đến bên hồ tới giá cái nồi ăn, cũng là không ai. Nhưng mà, bọn họ đương nhiên không biết, thiên linh chính là cố ý. Hiện đại người đều biết, tôn hùn đất xảo cay mùi hương nhất bá đ Tiên tộc muốn kiến thành, khai hoang yêu cầu đại lượng nhân thủ, thật vất vả ra cửa một chuyến, không tiến điểm hóa như thế nào thành. Gần nhất xây dựng cốt truyện có điểm bình đạm, ngày mai. Không sai biệt lắm liền có đại cốt truyện muốn ra tới. chương 266, chuẩn bị đi trước xa tộc bộ lạc. chương 266, chuẩn bị đi trước xa tộc bộ lạc. Đám kia người thật sự là quá túng, chỉ dám xa xa mà vây xem, căn bản không dám tới gần nửa phần, một chút đều không giống tuyết vực đám kia không sợ trời không sợ đất cường đạo. Tiên Linh cũng không hoảng hốt, 8 giờ như thế dài lâu, nàng vừa lúc tới tăng lên một chút nấu nướng thuật tương đương. Vì thế, kế tồn hồn đất lúc sau, nàng lại bắt đầu đất gà, cay rát lẩu sào cay, thịt lu phiến, cá hầm cải chua. Như thế nào hương cay như thế nào tới, thèm đến phạm vi mấy dặm sinh vật nước miếng xôn sao lưu. Các loại cay rát món ăn đem tiểu chiêu cấp cao hứng hưởng rồi, ăn đến miệng bóng nhảy, thẳng đến mức độ no tràn ra rốt của can không vô mời tính toán. Đến nỗi mặt khác 5 người, cũng chỉ có khả năng nhìn Cũng không có thức tỉnh bất luận cái gì lực lượng bọn họ mức độ no quá thấp, lại ăn nói sẽ nổ tan xác mà chết. Tại đây loại tàn khốc cha tấn dưới không mấy người có thể ngăn cản được trụ dụ hoặc, đã có nhân loại kiểm chế không được, từ ẩn ngấp địa phương đi ra. Nhân tộc thanh niên thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nồi sắc mỹ thực, nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi, người này đồ ăn bán sao? Tiên linh còn không có mở miệng, tiểu chiêu liền hộ thực lớn tiếng hét lên, không bán. Các người tránh ra. Tiểu chiêu ngọt giòn thanh âm làm ẩn nấp ở nơi tối tâm dị tộc cùng nhân loại sửng sốt một chút, vừa rồi chỉ chú ý tới mỹ thực, căn bản không có chú ý tới, chi đội ngũ này dẫn đầu người cư nhiên vẫn là cái nữ tính. Nữ tính ở đất hoang thật sự là quá ít thấy không ít người đem ánh mắt trộm chuyển rời đến tiên linh cùng tiểu chiêu trên người. Này hai nữ tính, thật là đẹp mắt ta. Nhưng là, đẹp cũng theo chân bọn họ không nhiều lắm quan hệ, trước mắt quan trọng nhất chính là, chúng ta có thể dùng linh ngọc cùng các ngươi đổi đồ ăn. Tiên linh ánh mắt nhìn lướt qua này mấy người, sau đó nhàn nhạt nói, các ngươi lại đây đi. Nghe được tiên linh cư nhiên lại đem chính mình nói đương gió thoảng bên hai, tiểu chiêu tức giận đến mặt đều cổ lên. Nhưng, trước mặt ngoại nhân nàng đến cho nàng mặt ngũi, không thể hủy đi nàng đài. Vì thế tiểu chiêu hừ một tiếng, đem mặt ném tới rồi một bên, quyết định nhắm mắt là ngơ. Nghe được nhân tộc nữ lang lên tiếng, mười mấy khẩu người tức khắc vui vẻ ra mặt tung ta tung tăng chạy tới. Bọn họ gấp không chờ nổi từ tu di túi móc ra linh ngọc. Tiên linh lại không có thu, linh thực có thể phân một chút cho các ngươi, nhưng là ta không cần linh ngọc. Vậy ngươi yêu cầu cái gì? Nhân tộc thanh niên ngơ ngác nói. Tiên linh nhuẩn miệng cười, ta yêu cầu các ngươi dựa sức lao động tới đổi lấy. Không ít người lộ ra nghi hoặc ánh mắt, tiên linh lại đột nhiên chú ý tới bọn họ bên hông treo một bài, mặt trên chữ viết thực quen mắt, các ngươi là định tộc. linh tộc một bài vẫn là lần đầu tiên thấy, trước kia nhìn đến thấp kém nhất thẻ bài là thiết bài. Nhắc tới định tộc. Này nhóm người giống như ý thức được chính mình có hậu đài, mới vừa còn sợ hãi rụt dè biểu tình lập tức chấn hưng lên. Thậm chí còn mịt mờ tỏ vẻ, nếu nàng không biết tốt xấu, bọn họ liền sẽ đi kêu cao thủ tới thu thập các nàng. Kêu biến sắc mặt tốc độ kêu một cái mau quả thực đem chó cậy thế chủ cấp suy diễn tới rồi cực hạn Cư nhiên có người uy hiếp tộc trưởng. Đang ở liếm chén mọi người nghe được bọn họ ở hạt tất tất, tức khắc khí tạc, vội vàng vén tay háo liền đấu khẩu lên. Các ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi nịnh tộc mới có cao thủ sao. Chúng ta tiên tộc cao thủ mới nhiều đi. Chứ bỏ nói chuyện, đương nhiên cũng có động thủ, tiểu chiêu này bạo tính tình kiềm chế không được, bay lên tới liền dùng ra vô ảnh trưởng bạch bạch mấy tát hai triệu qua đi. Đánh đến khẩu suất cùng nôn mấy người máu tươi báo tác, mặt xương phủ đến liền cùng kia đồ phấn mặt màn thầu dường như. Thiên linh cũng không ngăn cản, mặc cho tiểu chiêu khi dễ bọn họ. Chờ đến bọn họ quỳ xuống đất xin tha thời điểm, mới nhàn nhạt Các người nịnh tộc đại bộ đội không phải đi hướng phía đông sao. Các ngươi này mấy cái là giả mạo. Rốt cuộc, loại sự tình này cũng không phải chưa thấy qua, rất nhiều cùng hung cực các đồ đệ liền thích giả mạo nịnh tộc đi làm sàng làm bậy. Nhưng bọn hắn thật đúng là không phải giả mạo, dẫn đầu người che lại bị phiến xuất huyết mặt, lớn đầu lươi nói, chúng ta thị tộc ở Hải vực phát hiện ra tộc bộ lạc di chỉ, bọn họ đều đi thăm dò di chỉ, đến nỗi chúng ta là bị lưu lại, thăm dò ốc đảo. Nghe được nịnh tộc cư nhiên chú ý tới ốc Mọi người trên mặt lộ ra đại kinh thất sắc biểu tình, tiên linh lại bất động thanh sắc đứng mày ốc đảo. Nàng thanh âm phản phất có ma lực, làm người không tự giác đem tâm lý nói buộc miệng tốt ra, nhân tộc thanh niên cũng không biết chính mình là làm sao vậy, cư nhiên quản không được miệng mình, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nay phụ cận có phiến thần bí màu xanh lục địa vực, thiên lương đại nhân nói bên trong co thần thụ hơi thở, đặc làm chúng ta thời khắc chú ý bên trong động tính. Chờ bọn họ từ xa tộc bộ trở xuống tới, liền phải đối kia phiến ốc đảo tiến hành thăm dò Nguyên lai like là như thế này a Tiên linh gật đầu mỉm cười nói, cảm tạ các ngươi cung cấp chân quý tin tức. Nàng nhìn qua phúc hổ và vô hại, nhưng trong tay động tác lại nửa điểm không khách khí. Ở mọi người đại kinh thất sắc biểu tình chung, bọn họ thân thể nhanh chóng kết băng, không một hồi công phu liền mất đi hành động năng lực. Tiên linh nhất nhất đưa bọn họ trong cơ thể màu xám năng lượng toàn bộ đều hấp thu rớt, sau đó ở bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt ngữ khí nhẹ nhàng nói, có thể gặp được ta, các ngươi thật là đi đại vợ, tộc không tốt Có hay không suy xét đổi cái thị tộc làm công. Một hơi thu hoạch mười mấy tù binh, còn bổ sung một đại sóng tinh khí, tiên linh tâm tình thực không tồi. Trở lại thị tộc sau, nàng đem những người này đều giao cho Thái ớt dạy dỗ, sau đó liền mang theo tiểu Chiêu tiến đến bãi phòng thần âm. Trải qua nửa tháng điều dưỡng, thần âm thân thể muốn khá hơn nhiều, ít nhất không hề là cái loại này nửa trong suốt, phản phất tùy thời sẽ tiêu tán bộ dáng. Đối mặt tiên linh đột nhiên tới chơi, thần âm đem chân quý nhiều năm đảo hoa nhượng đem ra. Hai người vây quanh bàn đá đối lập mà ngồi, một người tóc đen như yêu linh, một người đầu bạc như trúc tiên, hình ảnh có vẻ cực kỳ hài hòa. Nhưng Tiên Linh hiển nhiên không có gì lưu luyến ý tưởng, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta chuẩn bị ngày mai dẫn người đi trước Phương Đông Hải vực." Thần Tiên hiển nhiên đối tội phạt đại lục rõ như lòng bàn tay, Phương Đông Hải vực phong ấn Sa tộc bộ lạc, người đây là muốn đi gặp một lần minh tộc. Tiên Linh gật đầu, "Sa tộc bộ hạ xuống ta có ân, bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta không có hoàn thành đối bọn họ hứa hẹn." Cho nên, ta muốn đi xem, có thể hay không cứu ra Hà lão? Hốn hổ! Sa tộc bộ lạc nhà kho có được vô số rắc linh hồn khí, nếu có thể được đến chúng nó, tiên tộc thực lực sẽ nâng cao một bước. Lúc trước nàng cái gì cũng đều không hiểu, cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, cá mập bộ lạc nội tình rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, nàng không có khả năng chơ mắt nhìn như vậy nhiều hồn khí rơi vào nịnh tộc tay. Gió nhẹ thổi lạc đầy đất đào hoa, vén lên thần âm ngân bạch tóc dài, hắn rơ tay rót đầy hai ly rượu. Một ly đưa cho Tiên Linh, một ly tắc đặt ở chính mình trước mặt. Hắn ngữ khí thanh lãnh nói, nghe đồn, cá mập Hà Tinh thông cơ quan thuật, Sa tộc bộ lạc cấm chế quỷ quyệt khó lường, lệnh tộc sợ là sẽ tổn thất rất nhiều, ngươi lần này hẳn là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiên Linh vừa mới chuẩn bị cầm lấy cái ly, đã bị Tiểu Chiêu cấp đoạt qua đi, nàng mịt mờ nhìn chằm chằm Tiểu Chiêu liếc mắt một cái, lúc này mới hồi phục nói, "Này nhưng nói không chừng, lệnh tộc lần này mang đội người là lệnh Lương, nghe nói hắn là tộc đệ nhất cao thủ." Linh Thiên Lương. Thần âm giống như có điểm ấn tượng, hắn nghĩ nghĩ, hắn hồn khí thực đặc biệt, là một loại gọi là chín chói thần binh. Chín chói? Thần âm nhẹ nhàng cười, ta cũng không có kiến thức quá, gặp qua nó người, đều đã chết. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chín chói hẳn là chói buộc loại hồn khí, loại này hồn khí hạn chế cực đại, ngươi có huyết ảnh, hắn hẳn là không làm gì được ngươi. Ngươi như thế nào biết ta có huyết ảnh? Thiên Linh biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc. Thần âm đang muốn trả lời, đúng lúc này Một ly đào hoa nhượng xuống bụng, tiểu chiêu ánh mắt sáng lên, nhịn không được lớn tiếng nói, này thủy uống ngon thật. Sau đó nàng liền không hề dự triệu, tìm một tiếng ngã xuống trên bàn. Thiên linh phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua thân âm. Này rượu, có vấn đề. Thân âm biểu tình hiếm thấy xuất hiện lạnh leo chi sắc, hắn không nghĩ tới, linh vũ cư nhiên còn ở hắn chân quý nhiều năm đào hoa nhượng chung gian lận. Hắn nhanh chóng vươn ra ngón tay điểm ở tiểu chiêu giữa mày, một lát sau, hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi Ngươi Linh thú chỉ là say Thiên linh. Đây là trong truyền thuyết lại đồ ăn lại ái uống. Bất quá, vừa rồi thần âm biểu tình là chuyện như thế nào? Như thế nào cảm giác có chút khẩn trương? Chẳng lẽ này rượu thực sự có vấn đề? Nàng nghi hoặc không thôi. Nhưng nhìn nhìn tiểu chiêu thuộc tính trạng Thái Lan, xác thật là say rượu trùng, nàng lại đem kỳ quái cảm giác đè ép đi xuống. chương 267, Thao Diễm Phân Thân. chương 267, Thao Diễm Phân Thân. Nguyên khí tràn đầy một ngày từ lao động bắt đầu. Trải qua dài đến nửa tháng rửa sạch, ao hồ nước bùn rốt cuộc vớt sạch sẽ, kiến trúc bộ thành viên đang ở Thạch Lôi dẫn dắt hạ ngày đêm kiêm trình đẩy nhanh tốc độ tạo phòng ở. Đương nhiên, trừ bỏ kiến trúc bộ mặt khác bộ môn cũng vội đến bay lên. Bộ ngoại giao mỗi ngày bận rộn cấp tù binh tẩy não. nông nghiệp bộ ngày đêm kiêm trình khai hoang làm ruộng. Nhân sự bộ cũng là các loại chó má sụp đổ việc vặt vãnh cùng tranh cãi không ngừng. Rốt cuộc, có người địa phương tổng hội có mâu thuẫn, mà tiên tộc thành viên là cái lẩu thập